Ơn, khả năng chính là yêu cầu một cái cơ hội đi. Nguyễn Quân gật đầu cân nhắc một chút, ta loáng thoáng buổi tối nằm mơ, thời điểm tựa hồ cũng có thể mơ, thấy sự tình trước kia, nhưng là, liền thiếu chút nữa điểm. Màu chốt là, ngươi lúc ấy quá xoáy, kích thích đến ta. Nguyễn Quân nói xong, chính mình trước cười ha hà, đoạn bác Nguyên chỉ là bất đắc di lắc đầu. Bên này cùng đoạn bác Nguyên nói trong chốc lát lúc sau. Nguyễn Quân lúc này mới hồi cung Đem đoạn bác Nguyên Sự tình cùng Hoàng thượng vừa nói Hoàng thượng cũng kinh ngạc Ngốc ngốc nhìn Nguyễn Quân Sau một lúc lâu mới nói Khó trách quốc sư nói Ngươi là đại tinh phúc tinh Cha, ngươi cũng quá khoa trương Chẳng qua là trùng hợp Nguyễn Quân buồn cười xua tay Ta lúc trước cũng không nghĩ tới Hiệu quả sẽ tốt như vậy à Đó là Ngươi như thế nào có thể nghĩ đến đoạn bác nguyên trở thành vấn thiên các các chủ? Hoàng thượng không chút khách khí hủy đi Nguyễn Quân Đài. Ngươi! Lúc ấy có phải hay không? Căn bản là không có tưởng xa như vậy. Sao có thể? Nguyễn Quân thể sống chết bảo vệ chính mình uy nghiêm. Được rồi, đừng trang. Hoàng thượng căn bản là không cho Nguyễn Quân mặt mũi. Ngươi chính là xem đoạn bác nguyên lúc ấy quá đáng thương, mới suy nghĩ như vậy cái phương pháp. Làm hắn hảo kiếm tiền Có điểm cơ hội xoay người Liền tính là xoay người không thành Cũng có thể bảo mệnh Kiếm lời Liền tính hắn không phải hỏi thiên các các chủ Cũng có thể vớt đến một cái trưởng lão đương đương Sẽ không bị tân vấn thiên các các chủ cấp xử lý Phải biết rằng Mỗi lần vấn thiên các các chủ thay đổi người Kia lão các chủ nhi tử Liền không có may mắn thoát khỏi Nghe được hoàng thượng nói Nguyễn Quân dùng ngón trò khấu khấu chính mình gương mặt, sau đó, nhìn trời, nhìn thấy Nguyễn Quân như vậy, Hoàng thượng bật cười, rối tay, khúc nổi lên ngón trò, đập vào nàng trên đầu, Nguyễn Quân lập tức đôi tay bưng kín đầu. Lên án nhìn chầm chầm Hoàng thượng, ta muốn nói cho nương, ngươi khi dễ ta, nói cho đi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi cáo trạng. Hoàng thượng căn bản là không sợ Nguyễn Quân, ngươi nương cũng là muốn đánh ngươi, Chỉ là không bỏ được xuống tay, ta đại lao. Uy, Nguyễn Quân bất mãn nhìn chầm chầm Hoàng thượng. Được rồi, đừng ở chỗ này làm nũng, đi tìm ngươi nương đi thôi. Hoàng thượng đối với Nguyễn Quân vấy vấy tay, không kiên nhẫn đuổi nàng đi. Nguyễn Quân đối với... Hoàng thượng làm một cái mặt quỷ lúc sau, quay đầu liền chạy. Hoàng thượng cười mắng, cái này nha đầu thúi. Ngươi nói một chút, nha đầu này một hồi tới A. Liền không ngừng nghỉ Đặng công công nghe được hoàng thượng Hoán giật, cười khom lưng Công chúa vừa trở về liền náo nhiệt Là náo nhiệt Có nàng địa phương Liền không không náo nhiệt Hoàng thượng lắc đầu cười Mãn nhãn sủng nịch Đi đem thái tử gọi tới Chuyện này chính là muốn cùng Nguyễn Huyên Hảo Hảo nói Nói Lúc này đối phó đoan vương bọn họ đã có thể bớt việc Đặng công công vội vàng qua khứ tìm thái tử Nguyễn quân còn lại là đi hậu cung bồi hoàng hậu. Đến nỗi trịnh Dục thịnh bên kia, nhận được húc xuân đưa tới thư từ lúc sau, mày thật sâu nhíu lại. Chủ tử, giản vân khẩn trương hỏi, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Chủ tử sát khí quá cường, hắn đều sắp đỉnh không được. Trịnh Dục thịnh đem thư từ ném cho giản vân, giản vân bay nhanh nhìn lên, kinh hô một tiếng. Công chúa, đoạn bác nguyên tên hốn đảng kia, Trịnh rục thịnh cắn răng tức giận mắng, ai? Giản vân kinh ngạc nhìn nhà hắn giận cực chủ tử, thế nhưng đơn độc cùng hương vân ăn cơm, hắn muốn làm gì? Trịnh Dục thịnh tiếng mắng vừa ra khỏi miệng, giản vân yên lặng đỡ chán, hảo muốn tìm bức tường đi đâm một chút. Thư tử thượng nhiều như vậy sự tình, nhà hắn chủ tử đều không tức giận, liền bởi vì một người nam nhân cùng công chúa ăn bữa cơm, nhà hắn chủ tử liền tức giận đến. Muốn giết người. Nhà hắn chủ tử chú ý điểm có phải hay không có điểm cái gì vấn đề. Chủ tử, có người ám sát công chúa. Giản vân vẫn là quyết định nhắc nhở một chút nhà hắn chủ tử. Cái này mới là mâu chốt đi. Từ rời đi Kinh Thành ngày đó, ta liền biết. Trịnh Dục thịnh căn bản là không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nói cách khác, ngươi cho rằng ta vì cái gì làm thẩm dụ phi lưu tại Kinh Thành. Hơn nữa... Chứ bỏ thẩm dụ phi ở ngoài Không phải còn có vấn thiên các các chủ Ở sao Thời khắc mẫu chốt Thẩm dụ phi không đáng tin kệ Tự nhiên muốn dựa cái kia vấn thiên các các chủ Trịnh Dục thịnh nói Làm giản vân chấn động Chủ tử Ngài liền vấn thiên các các chủ đều tính kế ở bên trong Cái gì kêu tính kế Trịnh Dục thịnh hung hăng trắng giản vân liếc mắt một cái Hắn đối hương vân thái độ bất đồng Ngay cả trên đường ruộng hoa khai đều là vì một người mà kiến, người nó còn không phải là hương vân sao. Giản vân lúc này mới nhớ tới, lúc trước chủ tử nói với hắn quá chuyện này. Không thể tưởng được vân thiên các các chủ thế nhưng có thể vì công chúa làm được tình trạng này. Giản vân theo bản năng cảm khái một câu, vừa mới cảm khái xong, lập tức ý thức được không đúng rồi. Quả nhiên, vừa nhắc đầu liền thấy được nhà hắn chủ tử so đáy nổi còn muốn hắc sắc mặt. "Chủ, chủ tử này vẫn thiên các các chủ đúng là đối công chúa bất đồng, ngài tính a, là kế hoạch mới có thể thành a." Nói cách khác, hắn như thế nào sẽ đi giúp công chúa đâu. Giản Vân vội vàng giải thích nói, "Nhà hắn chủ tử tổng không thể chỉ chiếm chỗ tốt, một chút tệ đoan đều không nghĩ nhìn đến đi." Nói nữa, bất quá chính là một bữa cơm. Thẩm Dụ Phi không phải cũng là tổng tìm công chúa có cơm sao Lúc này Vì khuyên nhà hắn chủ tử Giản Vân không chút khách khí đem Thẩm Dụ Phi cấp kéo xuống nước Dù sao Thẩm Dụ Phi xa ở Kinh Thành Căn bản là không biết nơi này đã xảy ra sự tình gì Đến nỗi về sau chủ tử nếu là chờ Về Kinh Thành tìm Thẩm Dụ Phi tính sổ nói ân Vậy cùng hắn không có quan hệ Kia có thể giống nhau sao Trịnh rục thịnh giận dữ hỏi nói, thẩm dụ phi cái kia ngu xuẩn có thể cùng vấn thiên các các chủ so. Xuẩn, ngu xuẩn giảng vân vô ngữ, thẩm dụ phi hẳn là vô cùng may mắn, hắn không có đi theo lại đây đánh trận này. Vấn thiên các các chủ là cùng hương vân từ nhỏ liền nhận thức, nói cách khác, hắn vì sao sẽ kiến như vậy một cái trên đường ruộng hoa khai. Đối mặt trịnh rục thịnh phẫn nộ. Giản vân vẫn là cảm thấy hẳn là cấp thẩm dụ phi giải thích hai câu. Bọn họ đều là từ nhỏ nhận thức công chúa. Hừ. Trịnh Dục thịnh hừ lạnh một tiếng. Thẩm dụ phi từ nhỏ chính là bị hương vân khi dễ. Vấn thiên các các chủ năng lực. Sao có thể sẽ bị hương vân khi dễ? Hai người quan hệ căn bản là vô pháp so. Giản vân cái này nghe minh bạch. Vấn thiên các các chủ cùng công chúa là thế lực ngang nhau. Nói cách khác. Sẽ đối công chúa có không giống nhau tâm Tư Trịnh Dục thịnh hiện tại có chút bực bội Vấn thiên các các chủ người này quá thần bí Rồi lại vì Hương Vân âm thầm làm nhiều như vậy sự tình Còn nhất vãng tình thâm chờ Hương Vân trở về Liền tính là nhìn đến Hương Vân trở về Hắn cũng không có lỗ mãng đi tương nhận Một bộ tất cả đều vì Hương Vân tốt bộ dáng Hiện giờ càng là ở thời khắc máu chốt cứu Hương Vân đồng thời làm hương vân khôi phục ký ức, đủ loại hành động, thật sự là quá thành thục quá ổn trọng, người như vậy mới là hắn kính địch, nghĩ tới nơi này, Trịnh Dục Thịnh cả người đều không tốt. Chủ tử, hoàng thượng đã đem Đoan Vương cấp bắt lấy, này kinh thành chỉ sợ là muốn rối loạn đi. Giản Vân vội vàng rời đi một chút đề tài, không phải hắn túng, thật sự là nhà hắn chủ tử sắc mặt quá khó coi. Hắn sợ lại tiếp tục nói tiếp, nhà hắn chủ tử có thể trực tiếp đem bên này sự tình một lượt, quay đầu sát trở lại kinh thành đi, cùng vấn thiên các các chủ đại chiến ba ngày ba đêm, bọn họ. Loạn cái gì? Còn còn không phải là chờ bên này kết quả? Trịnh Dục thịnh sinh khí về sinh khí, nhưng là lý trí còn ở đâu? Chuẩn bị tốt, nên động thủ. Trịnh Dục thịnh phân phó xong. Đột nhiên phát hiện giản vân như chút được gánh nặng hộp ra một hơi, hắn chân mày cau lại, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ không màng bên này sự tình, sát trở lại kinh thành đi? Giản vân gật đầu, ngay thẳng nói, là... Ta sẽ như vậy không nhẹ không nặng sao? Trịnh Dục thịnh... Nổi giật, hắn ở giản vân trong lòng chính là như vậy. Chuyện khác, chủ tử ngài khả năng sẽ không... Nhưng là quan hệ đến công chúa, Giản Vân là một cái tương đương thật thành thủ ha. Trịnh Dục Thịnh sở sở chính mình cầm, nở nụ cười. Ngươi nói thật là có đạo lý. Giản Vân, nhà hắn chủ tử loại này khoe khoang tươi cười là chuyện như thế nào? Được rồi, Hương Vân ở kinh thành gia không được sự. Chúng ta bên này cũng nên nhanh lên giải quyết. Trịnh Dục Thịnh đứng dậy, rùi. Một cái lười eo nói. Dù sao nên rửa sạch đều rửa sạch đến không sai biệt lắm, Nên khởi sướng tổng tiến công, Sớm một chút giải quyết xong thương di sự tình, Sớm một chút hồi kinh tìm tức phụ nhi, Bên này cùng thương di chiến sự đột nhiên kịch liệt lên, Thực mau, tin tức liền chuyển quay lại kinh thành, Đưa về tới chiến báo chính là làm triều đình trên dưới tất cả đều khẩn trương lên, Trịnh Dục thịnh dẫn theo đại quân nhảy vào thương di bụng, Liền không có tin tức, Các khanh, Các ngươi ý kiến đâu? Hoàng thượng mặt vô biểu tình hỏi. Phía dưới đứng thẳng chúng thần hai mặt nhìn nhau. Tình huống này nhưng không quá rượu à. những cái đó đã bị nghiêm gia cấp thuyết phục đại thần. Chính là rốt cuộc yên tâm. Quả nhiên, trận này trịnh Dục thịnh thua. Về sau, này ngôi vị hoàng đế. Thật đúng là chính là đoan vương. Xem ra, bọn họ dựa sát đoan vương là chính xác nhất lựa chọn. Chẳng qua... Đại điện thượng đều không phải là mọi người đều là đứng ở đoan vương. Bên này, lập tức có đại thần hành lễ nói, Bệ hạ, hiện giờ lệ vương rơi xuống không rõ, còn thỉnh bệ hạ lập tức tăng phái nhân thủ, đem lệ vương tìm về. Hắn như vậy vừa nói lời nói, những cái đó đứng ở đoan vương kia đầu đại thần đã có thể không làm. Thật vất và trịnh Dục thịnh đã xảy ra chuyện, lại tìm trở về nói, đoan vương làm sao bây giờ? Bệ hạ, Trận này cùng thương di chiến sự đã là tiêu hao thật lớn, lại đầu nhập nói về sau hao tổn không biết muốn gia tăng nhiều. Ít, ngươi ý tứ chính là mặc kệ lệ vương chết sống. Đều không phải là mặc kệ, ta chỉ là không kiến nghị lại xuất binh, không bằng cùng thương di hiệp thương, làm thương di đem lệ vương đưa về tới. Ngươi cảm thấy lệ vương đã bị bắt, rơi xuống không rõ chẳng lẽ không phải bị bắt. Điện thượng đại thần xảo cái không ngừng. Lộn xộn thế nhưng cùng chợ còn muốn náo nhiệt Hoàng thượng liền ngồi ở mặt trên Nhìn bọn họ Nhìn bọn họ xảo cái không ngừng Xảo cái đỏ mặt tía tai Rốt cuộc Hoàng thượng có chút nghe phiền Chậm gì gì mở miệng Các khanh Hiện giờ cùng thương di chiến sự đã là vô pháp giải hòa Bệ hạ Chỉ cần chúng ta nhiều cấp thương di Một ít đồ vật Vẫn là có ván hồi đường sống Đứng ở đoan vương bên kia đại thần khẩn thiết nói Rốt cuộc lệ vương là lương đống chi tài Đại tinh không thể mất đi hắn Hoàng thượng gật gật đầu Dung chấm nghĩ lại đi Nói xong Hoàng thượng cũng mặc kệ đại thần nóng lòng Muốn đáp án tâm tình Trực tiếp bái chiều hồi cung Đại tinh là không thể mất đi trịnh dục thịnh Nhưng là Nếu dùng đại lượng tiền tài đi đổi hồi trịnh dục thịnh nói Hắn cái này hoàng thượng liền đủ vô năng Đại tinh cũng liền phải đổi chủ Xem ra Đoan vương bọn họ thật là như vậy tính toán. Thật là làm hắn không biết nói cái gì mới hảo. Bọn họ rốt cuộc là vì cái gì cứ như vậy tin tưởng vững chắc đoan vương thích hợp vị trí này đâu. Chẳng lẽ liền bởi vì đoan vương tương đối hảo khống chế. Hoàng. Thượng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ là chuyện này hoàng thượng ngấm lại cũng liền thôi. Nhưng là ở người có tâm vận tác dưới, ở kinh thành chính là nhắc lên không nhỏ vấn đề. Tiện nhân, tiện nhân, trả ta nhi tử, trả ta nhi tử, sáng sớm, vấn thiên các cửa hàng đã bị ba tánh cấp vây quanh, kiên cố ván cửa bị cục đá tạp đến phanh phanh vang lên, vấn thiên các quản sự chính là sợ tới mức hốt hoảng, bay nhanh đi bằng báo cấp hạ minh tùng, hạ minh tùng đè đè cai trán than nhẹ một tiếng, những người này à, thật là tự tìm xui xẻo, lần trước bởi vì lâm nhá nghiên sự tình, Liền có không ít người chống lại bọn họ Vân Thiên Các. Hảo đi, là chống lại bọn họ bán lý hương vân đồ vật. Chính là sau lại đâu, còn không phải ngoan ngoan tới mua, còn hoa giá càng cao. Hiện giờ, lại tơi chống lại, thật là Hạ Minh Tùng thở dài một tiếng, nói, được rồi, các ngươi không cần mở cửa, trước chờ một chút. Hà Minh Tùng trực tiếp đem tin tức này bẩm báo cho. Các chủ, hắn chính là không làm chủ được. Đoạn bác Nguyên nghe xong lúc sau, trực tiếp tiến cung, đi tìm Nguyễn Quân, lại tới. Nguyễn Quân mới vừa ăn xong cơm sáng, liền nghe được như vậy kính bạo tin tức, thật là một trận vô ngữ, đều là bình thường bá tánh. Đoạn bác Nguyên nói, rất nhiều là lúc trước điều đi chi viện trịnh dục thịnh binh má, Nga. Nguyễn Quân nheo lại đôi mắt, nhướng mày cười nói, xem ra ta muốn xuất cung một chuyến. Đoạn bác Nguyên hơi hơi nhíu, mày, ngươi muốn làm gì, đương cái hại nước hại dân yêu nữ, Nguyễn Quân Hưng phấn xiết chặt nắm tay, đoạn bác Nguyên, như thế nào tổng cảm giác nàng so khi còn nhỏ còn bướng bỉnh đâu, bất quả mới hơn nửa canh giờ, vấn thiên các cửa đã vây quanh không ít người, châu đầu ghé tai, trên mặt đều ở thật sâu bất mãn, càng miễn bàn, trong đám người. Vừa rồi ra sức dùng cục đá tạp vấn thiên các đại môn vài người, không ngừng khóc lóc kể lệ, thật là tự tự huyết lệ, thanh. Thanh đáng thương, làm người đồng tình không thôi, một đội tay cầm kiếm kích thị vệ vọt lại đây, vây xem người lại tò mò, cũng bay nhanh nhường ra một cái lộ, làm bọn thị vệ qua đi. Bọn họ là tò mò vây xem, nhưng là, cũng không tưởng ném chính mình tánh mạng. Nguyễn Quân lần này cũng không có ăn diện lộng lẫy, chỉ là ngồi bình thường xe ngựa lại đây. Tới rồi địa phương, xe ngựa vừa mới dừng lại, vấn thiên các môn lập tức mở ra, Hà minh tùng làm người cấp dọn ghế dựa ra tới. Phương tiện Nguyễn Quân ngồi xuống, các ngươi là người nào? Nguyễn Quân ánh mắt đảo qua những cái đó khóc đến thê thảm ba tánh, từng bước từng bước đầu bù tóc rối, hiển nhiên là lặn lội đường xa mà đến. Còn có có thể là đi đường thời gian quá dài, kia dày đều bị ma xuyên, lòng bàn chân là loang lổ vết máu. Ngươi là người nào? Có lão phụ không sợ chết chất vấn Nguyễn Quân? Các ngươi tới cái này kêu mắng, còn không phải là ở tìm bùn cung sao? Nguyễn Quân cười lạnh nói. Là ngươi? Lão phụ vừa nghe, nhảy dựng lên liền dùng tiến lên đánh Nguyễn Quân, chẳng qua bên cạnh thị vệ là bài trí sao? Nhanh chóng đi phía trước một hướng. Trong tay kiếm kích liền đem lão phụ cấp ngăn. Ngươi tiện nhân này. Không chết tử tế được. Lão phụ lớn tiếng mắng. Sợ tới mức chung quanh vây xem bá tánh hít thả một hơi. Theo bản năng sau này lui hai bước. Người này điên rồi không thành. Thế nhưng như vậy mắng công chúa. Đây là tìm chết. a. Bổn cung có thể hay không? Chết tử tế. Bổn cung thật đúng là không biết. Nhưng là. Buồn cung biết, ngươi xác thật sẽ không chết tử tế được. Nguyễn quân nói làm lão phụ tức giận đến muốn chết. Ta nhi tử đã bị ngươi hại chết, ta này mạng già cũng không cần, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Lão phụ đôi tay bắt lấy kiếm kích ra sức muốn đi phía trước hướng, hận không thể vọt tới Nguyễn quân trước mặt, hung hăng ở trên mặt nàng cào thượng mấy cái, lúc này mới có thể xả xả giận. Ngươi nhi tử, Nguyễn quân, buồn cười nhướng mày. Bổn cung đều không quen biết ngươi, Huống chi con của ngươi, Đâu ra hại chết vừa nói, Như thế nào sẽ không biết, Lão phụ tức giận đến dậm chân mắng to, Nếu không phải ngươi nói, Như thế nào sẽ khiến cho thương di Cùng đại tinh chi gian chiến sự, Nếu là không có cái này chiến sự, Ta nhi tử cũng không dùng tới chiến trường, Liền không cần bạch bạch đã chết, Nói tới đây, Lão phụ lại bị gợi lên chuyện thương tâm, Kêu rên khóc giống lên, Đều là ngươi, À, đều là ngươi A nếu không phải ngươi nói, ta nhi tử cũng sẽ không chết. A lão phụ vừa khóc, đi theo nàng cùng nhau tới người cũng ô ô kêu khóc lên. Từng bước từng bước, không phải làm Nguyễn Quân bổi bọn họ nhi tử chính là huynh trưởng, hoặc là chính là phu quân. Tóm lại, hiện giờ Nguyễn Quân chính là một cái tội nhân thiên cổ, chỉ có bị sống xẻo mới có thể thứ tội. Bổn cung thật đúng là không biết, khi nào tướng sĩ thượng chiến trường chết còn cần có người cho hắn. Đền mạng. Nguyễn quân cười lạnh. Nếu là sợ chết nói. Cũng đừng đi tham gia quân ngũ. Hưởng thụ tham gia quân ngũ tiện lợi. Lánh hướng bạc. Chờ tới rồi có chiến sự thời điểm. Còn không nghĩ thượng chiến trường. Như thế vô lại nói. Các ngươi cũng nói ra tới. Lúc trước thu bạc thời điểm như thế nào thu đến như vậy thống khoái. Nguyễn quân một chút cũng chưa khách khí. Lạnh giọng mắng. Tới A. À... Ai dám nháo sự, cấp bổn cung chém. Nguyễn Quân lời này vừa nói ra khẩu, vừa rồi. Còn khóc nháo không ngừng mọi người sợ tới mức lập tức im tiếng, liền cùng bị một thanh vô hình đại đao cấp sinh xôi chặt đức dường như, lăng là một chút tiếng khóc đều không có. Chạy đến nơi đây tơi nháo sự, các ngươi rốt cuộc là ai phái tới. Nguyễn Quân Lợi quát lên, ngươi, nói, Nguyễn quân ruôi tay một lóng tay vừa rồi nhào đến nhất hung lão phụ, chất vấn nói. Ta, ta, ta, lão phụ bị Nguyễn quân khí thế dọa đến, lắp bắp bài trừ một câu tới. Ta nhi tử, con của người vì nước hi sinh thân mình, đó là chết có ý nghĩa. Nguyễn quân mới sẽ không bị láo phụ cấp vòng đi vào đâu, lánh sất một tiếng. Đại tinh nhiều như vậy bà tánh, mỗi năm nộp thuế, chính là dùng ở nuôi quân thượng. Nhưng cái đó tiền tài chính là làm tướng sĩ bảo vệ quốc gia bảo hộ bọn họ dùng. Nguyễn Quân lánh liếc lão phụ, lấy hướng bạc, lại không làm sự. Ngươi này tiện nghi chiếm được hảo A. Ngươi như thế nào không hỏi xem, các bá tánh đáp ứng không đáp ứng. Vừa. Rồi còn rất là đồng tình bọn họ vây xem bá tánh. Lúc này chính là đối những người này trợn mắt giận nhìn. Tướng sĩ thượng chiến trường kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vì nước hy sinh thân mình tướng sĩ, bọn họ tự nhiên là kính trọng, nhưng là, này chết ở trên chiến trường, quái đến người khác trên đầu, đây là cái gì la dịch, vốn di trận này là không cần đánh. Lão phụ đột nhiên cất cao tiếng nói, kêu lên, nếu không phải bởi vì ngươi đắc tội thương di người, vốn dĩ. đại tinh cùng thương di là tường an không có việc gì, tường an không có việc gì. Nguyễn Quân cười lạnh ra tiếng, "Thương Di bất quá là đại tinh phụ thuộc, Thương Di vương tử có thể ở đại tinh không kiêng nể gì nhục nhã bổn cung. Như vậy Thương Di còn không giáo huấn, chẳng lẽ chờ đến bọn họ tùy ý ở đại tinh danh giới trong vòng, đoạt lấy dân nữ tùy ý giết người chiếm đoạt tài vật không thành?" Nguyễn Quân nhìn chằm chằm lão phụ, sáng người có thần hai mắt hàm chứa lệ khí. Ngươi thế nhưng muốn cho ta đại tinh bá tánh trở thành thương di trên cái thớt thịt cá Nhậm này sâu xé Ngươi rốt cuộc là ai người Ta Ta Lão phụ bị Nguyễn Quân Hùng hổ dòa người làm cho lão đảo lui về phía sau Nàng chỉ là nghe xong người khác nói Cảm thấy trận này chiến sự không nên phát sinh Con trai của nàng không nên chết Như thế nào Như thế nào sẽ biến thành như vậy Người tới Sát Nguyễn Quân không chút do dự hạ lệch Bên cạnh thị vệ không có chút nào do Dự Dơ tay chém xuống Lập tức liền kết quả lão phụ tánh mạng Máu tươi phun tung tué Sợ tới mức chung quanh bà tánh sắc mặt trắng bệch Hiện trường lặng ngắt như thờ Chỉ có kia huyết tinh hương vị phiêu tán mở ra Làm đáy lòng mọi người một trận một trận lạnh cả người Thương di cùng đại tinh một trận chiến Vốn chính là tránh cũng không thể tránh Thương di được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu là đại tinh lại không phản kích, chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Nguyễn Quân Ánh mắt đảo qua, nhìn như rất là tùy ý, nhưng là, hiện tại mọi người lại cảm thấy kia liếc mắt một cái tất cả đều vào bọn họ đáy lòng, lạnh lùng, làm cho bọn họ trong lòng hốt hoảng. Thân là đại tinh con dân, thế nhưng chịu người châm ngòi, vọng tưởng đảo loạn đại tinh đây là muốn làm đại tinh nội loạn. Làm cho ngoại địch sấn hư mà nhập sao? Nguyễn quân chất vẫn càng là làm người chung quanh trong lòng lạnh léo một mảnh. Cẩn thận ngẫm lại Nguyễn quân lời nói, nghĩ lại. Thật sự bị lão phụ cấp nháo lên, đại tinh một loạn nói, ngoại địch sấn hư mà nhập, bọn họ nơi nào còn có như vậy an ổn nhật tử nhưng quá. Ngẫm lại, năm đó nếu không phải lệ vương không ngừng xuất trinh, đại tinh nơi nào có nhiều năm như vậy an ổn ngày lành nhưng quá. Bọn họ vừa mới mới vừa qua mấy năm ổn định nhật tử, như thế nào lại có người muốn khiến cho chiến loạn đâu. Vừa rồi còn cảm thấy Nguyễn Quân giết lão phụ hành động là quá mức với nghiêm khắc, hiện giờ nghĩ đến. Bọn họ chính là mồ hôi lạnh quần quần mà xuống. Này rốt cuộc là ai, thế nhưng kích động những người này tới kinh thành nháo. Nếu là bọn họ thật sự bị kích động lên, trước rối loạn, chẳng phải là chúng kế. Hiện giờ lệ vương vì đại tinh an ổn, ở trên chiến trường sinh tử không rõ, có người liền lập tức kích động ba tánh, tới kinh thành đại náo. Đây là thu thương di nhiều ít chỗ tốt, muốn hủy hoại đại tinh. Nguyễn Quân cười lạnh một tiếng, vẫn là nói, có người bất quá chính. Là muốn mượn cơ hội này, muốn làm đại tinh biến thiên, hảo đạt tới chính hắn xấu xa mục đích. Vì quyền thế, Thế nhưng liền đại tinh bà tánh tánh mạng đều không màng, quả nhiên là không được mục đích không bỏ qua. Nguyễn Quân nói xong lúc sau, phân phó nói, nếu là có người lại nháo sự, trực tiếp chém giết, là... Bọn thị vệ cùng kêu lên đáp này một tiếng khí thế mười phần, chấn đến đáy lòng mọi người run lên. Nguyễn Quân nói xong, xoay người lên xe ngựa, ở bọn thị vệ bảo, hộ chung không nhanh không chậm rời đi. Đến nỗi lão phụ thi thể, tự nhiên là có người liệm. Nguyễn quân tới nhanh chóng, làm việc càng là dứt khoát lưu loát. Hơn nữa hai cái thị vệ một bên liệm một bên nhỏ giọng lầu bầu. Chúng ta năm đó ở trên chiến trường đã chết nhiều như vậy huynh đệ, đều không có một cái nháo. Người này là muốn làm gì? Tham bái, tưởng lại ngoa một số tiền, nói không chừng a sau lưng còn có người sai xử đâu. Cũng là, khô hạn tế thiên thời điểm liền nhào quá một lần, còn tới thật là không đem đại tinh cấp nhào rối loạn chưa từ bỏ ý định hai người là, vô tình lẩu bầu hai câu, nhưng là không chịu nổi bên cạnh có tò mò người a nghe xong lúc sau, kinh thành hướng gió lại thay đổi, trước một đoạn thời gian, bị nghiêm gia cố ý giải rác tin tức làm cho bà tánh đối hoàng thượng chính là có không ý kiến, hiện giờ hướng gió biến đổi, bà tánh cân nhắc một chút Tựa hồ bên trong có khác ẩn tình A Đặc biệt là đoan vương tựa. Hồ bị giam giữ lên. Tội danh là mướn người hành thích hoàng thượng. Lại kết hợp thượng hiện giờ sự tình. ba tánh chính là dọa tới rồi. Đoan vương đây là muốn mưu chiều xoán vị ê Bên ngoài như thế nào nghị luật. Nguyễn quân là không quan tâm. Nàng một đường đều là khí thế 10 phần về tới cẩm hoa cung. Tiến phòng. Một phen đỡ húc xuân. Công chúa. Húc Xuân Đại Kinh thất sắc, vội vàng chống đỡ mềm cả người Nguyễn Quân, đem nàng đỡ tới rồi ghế trên. Ngài đây là làm sao vậy? Chân mềm, Nguyễn Quân hiện tại trong lòng vẫn là có chút hốt hoảng, nuốt nuốt nước miếng. Đối với người chết, nàng vẫn là tiếp thu vô năng, thích ứng không được a Húc Xuân vội vàng cấp Nguyễn Quân đổ nước ấm, làm nàng chậm rãi uống, uống lên một ly lúc sau. Nguyễn Quân lúc này mới chậm rãi hoan quá mức tới, thở dài một cái, hỏi húc xuân, vừa rồi ta không rụt rẻ đi. Không có, đặc biệt có khí thế. Húc xuân tán dương, đồng thời, còn có chút đau lòng nàng. Như vậy thủ, đoạn, dứt khoát lưu loát, chính là, từ công chúa phản ứng liền nhìn ra được tới, nàng thật sự là không thích cái loại này trường hợp. Nếu không phải vì xoay chuyển cục diện nói, công chúa mới sẽ không thủ đoạn như vậy tàn nhẫn. Nguyễn quân thở dài một tiếng, chạy nhanh cùng cha ta nói một tiếng, mạnh mẽ điều tra rõ ràng, những người đó vì cái gì sẽ đến kinh thành. Là, húc xuân vội vàng phái người đi cấp hoàng thượng đưa tin tức. Ngày kế, trong triều đình, hoàng thượng, Trầm khuôn mặt, nhìn chúng thần. Hôm qua, có người chạy đến kinh thành vấn thiên các nháo sự, Nói đại tinh cùng thương di chi chiến quyền thế nhân chấm công chúa dựng lên. Hoàng thượng này một câu nói chính là không có chút nào cảm xúc Phật phòng, nhưng là, nghe được chúng thần trong lòng là liên tiếp phát run. Đại tinh trải qua quá bao nhiêu lần chiến tranh, chấm nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, cũng coi như là khai mắt. Cha, toàn lực cha, trong vòng 3 ngày nếu là cha không ra, sát, Hoàng thượng nói xong cuối cùng một chữ, phất tay áo bỏ đi, lưu lại một chúng đại thần ở điện thượng run bẩn bật. Những cái đó đứng ở đoan vương bên kia đại thần rõ ràng cảm giác được mặt khác đồng lưu xem bọn họ ánh mắt có điểm không quá thích hợp. Chạm bên kia đều không có vấn đề, nhưng là, đem đại tinh rảo đến huyết vũ tinh phong, đừng nói mặt khác đại thần, chính là những cái đó không ở kinh thành thế gia cũng không làm à. Đại tinh Dối loa Đối bọn họ tơi nói, Là không có nửa điểm chỗ tốt, Mà ở hậu cung bên trong, Được đến tin tức Thái hậu, Chào mày, Sau một lúc lâu lúc sau, Đối với tâm phúc cung nữ nói, Chuyển tin tức đi xuống, Không cần lại đợi, Cung nữ kinh ngạc nhìn chầm chầm Thái hậu, Nương nương, Ngài, Hiện tại chính là nhất thích hợp thời cơ, Nếu là bỏ lỡ, Liền không còn có cơ hội, Thái hậu trầm giọng nói, Cung nữ khẩn trương nhìn Thái hậu, không biết muốn nói gì mới hảo. Mau đi a." Thái Hậu thúc dục nói, nàng hiện tại là có thể tùy ý đi lại, cũng có thể đi xem Đoan Vương, nhưng là nàng biết, chính mình nhất cử nhất động tất cả đều ở hoàng hậu cái kia tiện nhân giám thị dưới. Hiện giờ, nàng chỉ có thể vận dụng cuối cùng cái kia tuyến, đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, làm nghiêm gia người hành động, đem hoàng thượng cấp xử lý. Nói cách khác, nếu là làm Hoàng thượng cha ra là ai cổ động những người đó tới Kinh Thành nàng Hoàng Nhi đã có thể không có. Đường sống, liền ở Thái Hậu bí mật hành động thời điểm, một tin tức truyền tới Kinh Thành, khiếp sợ chiều giá, lệ vương đại quân toàn quân bị diệt. Lần này tử, Kinh Thành hoàn toàn rối loạn, nhân tâm hoảng sợ, lệ vương bại, đó có phải hay không nói thương gì muốn tấn công đại tinh, liền lệ vương đô bại. Đại tinh còn có ai có thể xuất chiến. Lâm chiều thời điểm, chúng thần sớm liền trở ở ngoài điện. Nhưng cái đó đứng ở đoan vương bên này đại thần từng bước từng bước thẳng thắn. Eo, nói chuyện tự tin đều đủ. Đã sớm nói, trận này không nên đánh. Một hai phải đánh, cuối cùng đánh thua. Làm sao bây giờ? Đúng vậy, không biết bồi tiền nói. Thương Di có thể hay không thiện bãi cam hưu. Này vài người là ngươi một lời ta một ngữ nói được vui vẻ vô cùng, làm mặt khác Đại Thần chính là lòng đầy căm phẫn, chẳng qua lúc này bọn họ nói cái gì đều không tốt. Hoàng thượng bên kia còn không biết tính thế nào, bọn họ nếu là tùy tiện nói gì đó nói, sợ hỏng rồi. Hoàng thượng sự tình. Các vị đại nhân nhưng thật ra hảo hứng thú a. Thẩm dụ phi đi rồi quá, lánh liếc những cái đó đại thần, vài vị nhưng thật ra thật cao hứng. Thẩm đại nhân Ngươi lời này là từ đâu mà nói lên? Có đại thần lập tức không làm, thẩm dụ phi như thế nào hảo không duyên cớ bôi nhỏ bọn họ đâu. Từ vừa rồi nói lên, thẩm dụ phi cười lạnh, các ngươi từng bước từng bước không biết nghĩ cách, ngược lại là vui sướng khi người gặp hoa chính là có ý tứ gì? Vui! Sướng khi người gặp hoa, đại thần không làm, chứng mắt thẩm dụ phi, đừng nhìn đều là có binh quyền, nhưng là... Thẩm dụ phi năng lực này, bọn họ chỉ là xem trọng, tuyệt đối không đạt được giống sợ hái trịnh dục thịnh như vậy trình độ, phản bác lên tự nhiên là cực kỳ cường thế. Thẩm đại nhân, ngươi nhưng đừng ngập máu phun người, chúng ta khi nào vui sướng khi người gặp họa. Không sai, chúng ta chính là lo lắng. Này lệ vương đô thua, ai còn có thể thượng chiến trường? Chẳng. Lẽ là thẩm đại nhân ngươi sao? Ta thượng chiến trường không ít, Không biết ngươi thượng quá vài lần chiến trường Thẩm dụ phi châm chọc hỏi ngược lại Cái kia bị thẩm dụ phi sạc trở về Đại thần tức giận đến xanh mặt Ta là quan văn Cho nên Ngươi cũng chỉ biết oán giận cùng bồi tiền đúng không Thẩm dụ phi hiểu rõ gật đầu Tốt xấu cũng là cùng Nguyễn Quân Khi còn nhỏ liền nhận thức Thường xuyên bị khi dễ lớn lên Phản kích bất quá Nguyễn Quân Nhưng là khí khí người Khác vẫn là không có vấn đề Ngươi, được rồi, thượng chiều. Bên cạnh đồng liêu xả hắn một chút, nhắc nhở hắn đến thời gian. Cái kia đại thần căm giận chứng mắt nhìn thẩm dụ phi liếc mắt một cái, sửa sang lại một chút quần áo. Lúc này mới bày ra không nghĩ cùng thẩm dụ phi chấp nhặt cao tư thái, vào đại điện. Chúng thần hành lễ lúc sau, tất cả đều chờ hoàng thượng mở miệng, nói nói chuyện trịnh rục thịnh chiến bại sự tình. Nơi nào nghĩ đến, hoàng thượng một mở miệng, Hỏi, thế nhưng là làm cho bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến vấn đề, những cái đó nháo sự người, điều tra ra phía sau màn sai sự người sao. Chúng thần trong lòng nói thầm, này đều khi nào, còn hỏi cái kia vấn đề. Phóng đại tinh cùng thương di sự tình không giải quyết, cái loại này việc nhỏ dây dưa lên không để yên làm gì. Quả nhiên, này hoàng thượng đầu óc cũng không phải nhiều rõ ràng. So với đoan vương tới, Hiện giờ hoàng thượng còn càng có chính hắn chủ ý. Nếu là đoan. Vương thượng vị nói, tựa hồ là càng tốt khống chế một ít. Nhưng cái đó chỉ là tưởng chiếm hoàng thất tiện nghi đại thần trong lòng có tính toán của chính mình. Tự nhiên, kia tâm liền thiên hướng đoan vương. So với hoàng thượng tới, đoan vương trở thành hoàng thượng nói, đối bọn họ chỗ tốt sẽ càng nhiều một ít. Bệ hạ, có đại thần thiếu kiên nhẫn, đi ra, hành lễ nói, lệ vương đã là chiến bại. Bệ hạ, hay không hẳn là trước xử lý một chút cái này quốc gia đại sự, đến nỗi mặt, khác việc nhỏ, có thể trước sau đó bàn lại. Hoàng thượng ánh mắt dừng ở nói chuyện đại thần trên người, cười hỏi một câu, ái khanh ý tứ là, đại thần đang muốn đem đề tài cấp xả đến lúc ấy quyết định khai chiến là cỡ nào không sáng suốt sự tình thượng, liền nghe được hoàng thượng thong thả ung um dung sau khi nói xong mặt nói, chấm như thế nào làm, còn cần ái khanh chỉ điểm. Đại thần thân mình cứng đơ, hoảng sợ nhìn về phía hoàng thượng, phát hiện hoàng thượng như cũ là, Ngậm kia ôn hòa tươi cười chính nhìn hắn, vô luận kia tươi cười có bao nhiêu bình thẳng, đại thần cũng cảm thấy trên người độ ấm ở nhanh chóng biến mất, tay chân bắt đầu lạnh cả người. Hoàng thượng nói xong câu kia còn không tính xong, tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói, xem ra này đại tinh làm chủ đều không phải là là chấm, mà là các vị ái khanh a” không bằng, làm chấm nghe một chút các khanh ý tứ kể từ đó, cũng làm chấm biết biết, bước tiếp theo nên làm cái gì, mới có thể làm các khanh vừa lòng hoàng thượng thốt ra lời này xong, điện thượng mọi người phần phật tất cả đều quỳ dạp xuống đất, bọn họ là thế gia là có căn cơ nhưng tuyệt đối không phải cái loại này có thể bằng vào một nhà chi lực là có thể cùng hoàng thất đối nghịch môn phiệt đại gia liền tính là những cái đó rời xa kinh thành môn phiệt thế gia kia cũng gần là có thể tả hữu một ít thế lực thật sự khởi binh tạo phản nói bất luận cái gì một cái thế gia đều không có bổn sự này Hoàng thượng tức giận tất cả đều giấu ở tươi cười lúc sau nhưng là bọn họ tất cả đều cảm giác được Hoàng thượng xâm hàn phẫn nộ lúc này còn tưởng cùng Hoàng thượng chống đối kia không phải chính mình tìm chết sao Đại điện phía trên lặng ngắt như tờ, Hoàng thượng không nói gì, Những cái đó quỳ xuống đại thần tất cả đều cúi đầu chờ. Trung lập cũng hào, ủng hộ bệ hà cũng thế, Bọn họ nhưng thật ra không lo lắng, Chỉ có những cái đó đoan vương nhất phái cùng với đứng ở đoan. Vương bên kia các đại thần trong lòng chính là ở buồn trồn, Phanh phanh phanh, Không biết Hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì, Mồ hôi lạnh chậm rãi xông ra, Tay chân lạnh lẽo, Đứng lên đi. Hoàng thượng chậm gì gì mở miệng nói một câu. Làm kia mấy cái khẩn chương đại thần âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỡ chính mình đầu gối. run dày đứng lên. Này thương di cùng đại tinh chi chiến. Là tránh cũng không thể tránh. Đại tinh bà tánh có chút chịu người lừa gạt sẽ hiểu lầm chật. Này chiến sự. Chỉ là. Châm không nghĩ tới. Các khanh bên trong còn có người sẽ có như vậy ngu mội ý tưởng. Hoàng thượng nói. Làm nào đó đại thần trong lòng căng thẳng, bệ hạ lời này, trong chiều chi thần, vốn chính là vì sa tắc bảy mưu tính kế, tạo phúc đại tinh bá tánh. Nếu liền như vậy một chút vấn đề đều thấy không rõ chấm cho rằng, người như vậy vẫn là không cần đứng ở trong triều đình. Lầm quốc lầm dân, quả thật đại tinh họa, hoàng thượng nói làm mấy cái thiên. Hướng đoan vương đại thần trong lòng thất kinh, còn không có suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào. Liền nghe được đặng công công tuyên đọc thánh chỉ thanh âm Vài đạo ý chỉ một chút Kia mấy cái đại thần chân mềm trực tiếp phát gục trên mặt đất Hoàng thượng thế nhưng đưa bọn họ quan chức một loát rốt của Trực tiếp biếm vì thứ dân Bệ hạ, thần oan ủ Thần oan ủ Mấy cái đại thần đồng thời kêu oan Hoàng thượng chỉ là nhìn bọn họ Cảm xúc không có chút nào phập Phòng, nói Nếu các ngươi cảm thấy oan ủng nói Hoàng thượng hơi hơi khoát tay, đặng công công trực tiếp lấy ra trang giấy bắt đầu niệm ra tới. Khi nào chỗ nào bọn họ cùng nghiêm ra người gặp mặt, thu nhiều ít đồ vật. Khi nào chỗ nào lại nói gì đó, kia ngôn luận là như thế nào chỉ trích hoàng thượng quyết định xuất chiến có bao nhiêu ngu ngốc. Theo đặng công công một chữ một chữ đi xuống niệm, kia mấy cái đại thần sợ tới mức là toàn thân phát run, ngay cả quỷ đều quỷ. Không xong... Đặng công công niệm này đó, Cũng đủ chém bọn họ đầu trăm tám mươi thứ A. Nhưng cái đó đại thần cũng không dám nữa kêu oan, Chỉ là không ngừng dập đầu. Hoàng thượng khoát tay, Đặng công công đem giấy vừa thu lại, Cung kính đứng ở một bên. Các ngươi đối châm bất kính cũng liền thôi, Các ngươi như vậy vì bản thân chi tư, Liền không màng đại tinh an nguy. Như vậy, lương đóng chi tài, Chấm lưu không được, Đại tinh cũng không cần. Khốt đi! Hoàng thượng này hai chữ vừa, ra khỏi miệng, kia mấy cái đại thần vội vàng hành lễ, cởi ra quan phục lúc sau, sám xịt rời đi, kia mấy cái đại thần đi rồi cũng liền thôi, lưu tại trong điện đa có thể chỉ còn lại có đoan vương người, những người đó khẩn trương đứng thẳng bất động tại chỗ, không biết nói cái gì mới hảo, rốt cuộc vừa rồi đặng công công đọc vài thứ kia, hoặc nhiều hoặc ít theo chân bọn họ đều có quan hệ, Những người đó đều đi sạch sẽ, hoàng thượng cười, hỏi, các ngươi còn có cái gì lời muốn? Nói, không có đặc chỉ cái này các ngươi là ai, nhưng là, điện thượng mọi người tất cả đều minh bạch, mấy người kia trong lòng một cái kính run run. Đại tinh cùng thương di giao chiến, tướng sĩ hy sinh, thế nhưng cổ động những cái đó tướng sĩ người nhà tới kinh thành nháo sự, các ngươi muốn làm gì? muốn đem đại tinh rảo đến long trời lở đất mới bỏ qua sao hoàng thượng trầm rọng chất vấn nói hoàng thượng cả đời không có để ý đồ vật, chỉ có hai dạng một là người nhà, nhị chính là đại tinh an nguy, có thể nói đoan vương người là trực tiếp chạm vào hắn nhất để ý vẫn là hai cái cùng nhau chạm vào hắn nếu là còn có thể chịu đựng mới thật là thấy quỷ huống chi, hiện giờ hắn trong tay đồ vật cũng đủ Cũng sẽ không lại trước sợ sói, sau sợ hổ, dùng tiền thu mua những người đó, tới kinh thành làm ồn ào rất có ý tứ sao, cho hoàng thất bôi đen, làm bá tánh đối hoàng thất mất đi tin tưởng, các ngươi cảm thấy thật cao hứng, hoàng thượng trầm. Giọng chất vấn nói, ai cho hoàng thất bôi đen, chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao, đột nhiên xuất hiện thanh âm làm mọi người cả kinh, khó hiểu nhìn qua đi. Đoan Vương người vừa thấy đã đến người chính là trong lòng mừng thầm, nhìn chầm chầm đi vào đại điện Thái Hậu. Thái Hậu, nơi này đều không phải là là ngươi nên tới địa phương. Hoàng thượng gặp được Thái Hậu, hắn như cũ ngồi ở tại chỗ, động đều không có động một chút, chỉ là mặt mang giận ý mở miệng. Ai ra? Lại không tới nói, đại tinh liền phải hủy ở trong tay của ngươi. Thái Hậu lúc này chính là tương đương có khí thế, vững bước đi đến. Ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm hoàng thượng, phản phất xem chính là một cái hại đại tinh tội nhân thiên cổ dường như. Hoàng thượng cười, phải không? Hoàng thượng này khinh mạn thái độ, làm thái hậu rất là bực bội, đặc biệt là nàng tới rồi điện thượng. Hoàng thượng thế nhưng không quy củ ngồi ở tại chỗ, động đều bất động không nói, càng là... Liền ghế dựa đều không cho nàng chuyển đến một phen, thật là đủ quá mức. Thái hậu thân cư hậu cung thế nhưng đối tiền chiều sự tình như thế rõ ràng. Hoàng thượng khẽ cười nói, Thái hậu nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Hoàng thượng châm chọc cũng không có làm Thái hậu cảm thấy không thoải mái. Hiện giờ nàng có 10 phần năm chắc, lại như thế nào sẽ để ý Hoàng thượng miệng thượng chiếm điểm này tiện nghi đâu. Bởi vì một nữ nhân, liền khiến cho đại tinh cùng thương di chi chiến. Tổn binh hao tướng không nói, còn thua cái hoàn toàn. Thái hậu lạnh lùng điểm ra hiện giờ đại tinh, nguy cơ. Trịnh Dục thịnh đại bại, thương di tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Chờ đến thương di cử binh tới phạm, đại tinh lại đem chăm họ lầm than. Thái hậu đau lòng nhìn chầm chầm hoàng thượng, Trầm giọng nói. Nghe được thái hậu lên án mạnh mẽ, hoàng thượng trên mặt không có chút nào hoảng loạn, hơi hơi gật đầu. Hỏi, Ân thái hậu ý tứ, chính là thương di nói cái gì? Thì là cái đấy. Hoàng thượng cũng thật sẽ giảng ngụy biện. Ai ra có từng nói như vậy quá. Thái hậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Châm biếm một tiếng nói. Thương di sự tình buồn có thể bình thản giải quyết. Hoàng thượng một hai phải dùng một loại nhất không nên phương pháp. Hoàng thượng gật gật đầu. Tựa hồ là rất là tán đồng thái hậu cách nói. Thái hậu ý tứ. Chính là nói chấm làm sai. Thái hậu cười. Không đợi tiếp tục đi xuống nói liền nghe được hoàng thượng dành. Trước một bước nói, Thái hậu kỳ thật là cảm thấy chấm không xứng ngồi ở vị trí này thượng, không xứng đương hoàng thượng. Điện thượng mọi người sắc mặt có chút vi diệu, Thái hậu đáy mắt cũng hiện lên một chút mê mang, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được hoàng thượng cười nói, ở Thái hậu trong lòng, vẫn luôn cảm thấy vị trí này hẳn là đoan vương, đúng không? Là, đến lúc này, Thái hậu cũng không có gì hảo che giấu, dứt khoát lưu loát thừa nhận xuống dưới. Lúc trước thái tử chi vị vốn dĩ chính là ai ra hoàng nhi, nếu không phải ngươi, dùng âm mưu quỷ kế ngồi trên cái kia vị trí, này đại tinh ngôi vị hoàng đế cùng ngươi có cái gì quan hệ? Thái hậu giận chứng mắt hoàng thượng, liền cùng xem một cái ăn trộm dường như, ngươi đã ngồi ở vị trí này thượng mấy năm, nên là còn trở về lúc, Thái hậu chém đinh chặt sắt nói xong lúc sau, đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận xôn sao, phần Phật có không ít thị vệ lui tiến vào, trong tay kiếm kích đối với bên ngoài người, mà bên ngoài những cái đó thị vệ như hổ rình mối, cầm đầu người, thế nhưng là vốn nên ở thiên lao trung đoan vương. Thái hậu, ngươi đây là bức vua thoái vị tạo phản, hoàng hậu ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, đối mặt những cái đó vọt vào tới người. Không có chút nào hoảng loạn. Không. Thái hậu cười khẩy nói. Ai ra chẳng qua là lấy về thuộc về ai ra hoàng nhi đồ vật. Mẫu hậu. Đoan vương đi tới thái hậu bên người. Ánh mắt âm độc. Hình như là dấu ở chỗ tối rắn độc giống nhau. Gắt gao lại đắc ý nhìn chầm chầm hoàng thượng. Vị trí này chung quy là của ta. Hoàng thượng cười. Khẽ thở dài. Đoan vương. Ngươi có biết. Thái hậu trong miệng hoàng nhi đều không phải là chỉ chính là ngươi." Đoan Vương trên mặt đắc ý biểu tình cứng đờ, theo sau lại nở nụ cười cười, "Ngươi thái tử chi vị chính là từ ta nơi này cướp đi, vị trí này không phải ta còn có thể là của ai?" Đoan Vương cho rằng hoàng thượng là ở chết không thừa nhận, ở kéo dài thời gian, không cần làm vô vị giãy ngươi hiện tại không có chút nào phần thắng." Đoan Vương tự tin nói. Nếu không có chút nào phần thắng, Kia sao không làm chấm đem nói cho hết lời. Hoàng thượng không nhanh không chậm hỏi, Vẫn là nói, Ngươi cũng không có nắm chắc có thể bức vua thoái vị thành công. Ngươi nói, Đoan vương cắn răng, từ kẽ răng chung bài chữ hai chữ tới. Hà tất cùng hắn vô nghĩa, Thái hậu đột nhiên mở miệng, Đem. Hắn bắt lấy, Đưa đi cấp thương di, Miện chữ ta đại tinh Bá tánh chiến loạn chi khổ. Thái hậu thật là hảo tính toán A. Hoàng thượng cười, dùng như vậy một cái lý do tới làm đại tinh bà tánh chứng minh. Các ngươi tạo phản là vì đại tinh, quả nhiên là hảo lý do. Thái hậu hử lạnh một tiếng, còn không có nói chuyện, liền nghe được hoàng thượng đột nhiên hỏi một câu. Thái hậu, ngươi chẳng lẽ không phải vì che giấu từ lúc bắt đầu, tiên hoàng liền chưa từng nghĩ tới muốn đem. Ngôi vị hoàng đế giao cho đoan vương chuyện này. Mới như thế sốt ruột muốn bắt lấy chấm sao Thái hậu sắc mặt lạnh lùng Đoan vương lại là sửng sốt Theo bản năng hỏi một câu Ngươi có ý tứ gì Hắn nói hiêu nói vượt Muốn kéo dài thời gian Thái hậu lạnh giọng kêu lên Các ngươi còn chờ cái gì Còn không chạy nhanh bắt lấy hắn Ý tứ rất đơn giản Hoàng thượng cười nói Đoan vương Ngươi sẽ không quên Chính ngươi còn có một cái thân huynh để đi Đoan vương sắc mặt Đại biến, bên tai vang lên thái hậu bén nhọn tiếng kêu, bắt lấy hắn. Chậm đá, đoan vương lợi sất một tiếng, những người đó vẫn là nghe đoan vương, thật sự ngừng lại, ngươi có ý tứ gì? Thái hậu mày nhăn lại, khuyên nhủ, ngươi nghe hắn cái gì? Hắn bất quá là ở kéo dài thời gian. Mẫu hậu, cũng không kém điểm này thời gian. Đoan vương trong lòng vẫn luôn có một cái ngật đáp, Hiện giờ bị Hoàng thượng cấp sách ra tới Làm hắn không hỏi rõ ràng Trong lòng liền không thoải Mái Năm đó Chúng Hoàng tử đoạt vị Tiên Hoàng cũng không có hướng vào cái nào Đối với ngươi Tựa hồ cũng không có bất luận cái gì thiên vị Hoàng thượng cười nói Năm đó Lũ lụt phát Sinh Quốc sư đề nghị thời điểm Tiên Hoàng cũng không có vì ngươi nói chuyện Chẳng lẽ ngươi còn không biết vì cái gì sao Hoàng thượng buồn cười hỏi, vì cái gì? Đoan vương trầm khuôn mặt, trong lòng đã có một đáp án, nhưng là, hắn cũng không tưởng thừa nhận, hắn vẫn luôn đều cho rằng, là chính mình nghĩ nhiều. Tiên hoàng nhất vừa ý cái kia hoàng tử cũng không ở kinh thành, mà ngươi thái tử chi vị, bất quá là bởi vì ngươi là thái hậu thân sinh tử thôi. Hoàng thượng nói, làm đoan vương ngực giống như bị cái gì cấp hung hăng chát một chút dường như... Đáy mắt bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi tơ máu. Năm đó nếu là hoàng tử tranh vị đại loạn, đại tinh ra cái gì nhiễu loạn nói, có lẽ vị kia liền có thể trở về chủ trì đại cục. Chẳng qua, làm tiên hoàng không nghĩ. Tới chính là, xuất hiện lũ lụt như vậy một vấn đề, lúc này mới đem thái tử chi vị cho chấm. Nếu vị trí kia ngồi không phải tiên hoàng nhất hy vọng người, như vậy ai đều có thể. Hoàng thượng nói, Làm đoan vương hô hấp tăng thêm, đôi tay nắm chặt thành quyền, cái trán gân xanh thẳng nhảy. Hiển nhiên hắn đã ở vào bạo nộ bên cạnh. Đừng nghe hắn nói hươm nói vượt. Thái hậu vừa thấy đoan vương dáng vẻ này, lập tức qua đi chấn an hắn. Hắn hiện tại chính là tưởng kéo dài thời. Gian, muốn cho ngươi tức giật, tự loạn đầu trận tuyến. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần mắc mưu. Ấn. Đoan vương hít sâu một hơi. Gắt gao nhìn chầm chầm hoàng thượng, kia đáy mắt huyết sắc không có chút nào chuyển đảm, cũng không biết có hay không nghe đi vào thái hậu nói. Tới a, đem bọn họ cấp dẫn tới. Thái hậu cao giọng phân phó nói, hoàng thượng mày nhăn lại, chất vấn nói, ngươi làm cái gì? Thái hậu cười lạnh, nếu ai ra đứng ở chỗ này, ngươi cảm thấy hậu cung bên. Trong người, còn đều là bị ngươi cái kia hoàng hậu khống chế sao? Hoàng thượng sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn trầm trầm Thái hậu, đáy mắt tức giận phản phất là hóa thành thực chất đao kiếm, đâm thẳng Thái hậu trái tim. Như vậy hận ý, làm Thái hậu là không quá thoải mái, bất quá, nghĩ đến nàng bố trí, cũng liền an tâm rồi. Ngươi cho rằng toàn bộ Hoàng cung đều bị ngươi khống chế sao, các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Thái hậu cười khẩy nói, chẳng qua là còn chưa tới cuối cùng. Thời điểm, Ai ra bảo lưu lại thực lực thôi. Các ngươi hiện tại có thể tuyển một chút, là cùng hắn cùng đi chết, vẫn là đi theo tân hoàng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thái hậu trầm giọng hỏi điện thượng mọi người. Thẩm dụ phi không chút do dự đứng ở hoàng thượng bên này, lạnh lùng nhìn chầm chầm Thái hậu cùng đoan vương, chỉ bằng các ngươi này phiên hành động, đã cũng đủ bị thiên đao vạn quả. Thẩm dụ phi... Ai ra niệm ngươi còn có chút bản lĩnh, ngươi nếu là bỏ gian tà. Theo chính nghĩa nói, ai ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái hậu cũng là tích tài, nàng Hoàng Nhi đăng cơ lúc sau, cũng là cần phải có một ít tiện tay người tới dùng. Ta còn không muốn chết. Thẩm dụ phi lánh liếc Thái hậu, miệng chính là không lưu tình chút nào, vẫn là lưng đeo một cái loạn thần tặc tử bêu danh đi tìm chết. Ta không cái này hứng thú. Thái hậu một phen hảo ý, thẩm dụ phi thế nhưng không cảm kích, làm thái hậu cười lạnh vài tiếng, hảo, có chí khí, ai ra, đảo muốn nhìn, người chết có thể có cái gì chí khí, các ngươi tuyển hảo sao, thái hậu xoay chuyển ánh mắt, nhìn chầm chầm điện thượng chúng thần, những cái đó đại thần nhanh chóng lựa chọn lên, có mấy cái nhìn thấy thái hậu bọn họ mang đến người, một đám đằng đằng sát khí, Bọn họ trong lòng có chút trột dạ, trộn ngó ngó hoàng thượng bên kia, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút hai phương thực lực, có mấy cái đại thần chậm giải dịch tới rồi thái hậu bên kia, đến nỗi. Đoan vương người tự nhiên là không chút do dự đã sớm đứng ở đoan vương bên này, trong khoảng thời gian ngắn, đại điện trong vòng, hàng rào rõ ràng, hoàng thượng ánh mắt ở những người đó trên mặt dạo qua một vòng, hơi hơi gật đầu, xem giá. Chấm là coi thường các ngươi Đoan vương cười lạnh nói Ngươi cho rằng đem ta nhốt đánh vào thiên lao liền Có thể kê cao gối mà ngủ Này ngôi vị hoàng đế vốn dĩ chính là ta Liền hướng về phía ngươi những lời này Ngươi đã có thể đi chết Rồi Ngoài điện vang lên thanh âm Làm mọi người đồng thời nhìn qua đi Chỉ thấy Nguyễn quân cùng hoàng hậu chậm rãi đã đi tới Bọn họ bên người vây quanh vài người Trên người sát khí Chính là cùng này đó thị vệ bất đồng, đều là gặp qua huyết, khí thế lập tức liền nghiền áp bọn thị vệ, mặc kệ là hoàng thượng vẫn là thái hậu bên kia. Liền phái như vậy điểm người đi bắt ta, ngươi cũng quá coi thường trịnh Dục thịnh để lại cho người của ta. Nguyễn quân nhìn thái hậu liếc, mắt một cái, cười lạnh, lướt qua những người đó đi tới bên người hoàng thượng. Đặng công công vội vàng dọn lại đây ghế dựa, làm hoàng hậu ngồi xuống. Thái hậu nhìn lông tóc vô thương Nguyễn Quân, ánh mắt lập lè một chút, theo sau nở nụ cười, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể rời đi. Không sai, bên cạnh ngươi này vài người là võ công cao cường, giống nhau thị vệ không phải bọn họ đối thủ, bất quá ai nói cho ngươi đây là đơn đà độc đấu. Thái hậu hử lạnh, muốn cảm tạ. Ngươi hảo phụ hoàng, vừa mới đem kia vài vị đại thần cấp biếm vì thứ dân. Vốn dĩ Bọn họ chẳng qua là tưởng dựa vào chúng ta lấy một chút chỗ tốt. Hiện giờ sao chính là hận không thể đem ngươi phụ hoàng kéo xuống ngôi vị hoàng đế? Thái hậu đắc ý rào rạt nói, nàng thật là cảm tạ hoàng thượng kia gấp không chờ nổi hành động, lập tức đem kia mấy cái đại thần cấp đắc tội xong rồi, làm những người đó đứng ở nàng cùng đoan vương bên này. Ai u, những người đó là đi theo các ngươi cùng nhau tạo phản A. Nguyễn Quân hơi sợ vô vỗ, vỗ chính mình ngực, cười khẩy nói, tạo phản hảo a vừa lúc cho chúng ta một cái lý do, đưa bọn họ hoàn toàn nhổ tận gốc. Thái Hậu, các ngươi thật đúng là săn sóc a biết như thế nào làm chúng ta nhổ cỏ tận gốc, còn cho chúng ta tìm tốt như vậy một cái lý do. Nguyễn Quân trào phúng, Thái Hậu cũng không để vào mắt, hiện tại nàng còn sợ cái gì, nàng trong tay có chính mình cuối cùng bảo mệnh thế lực. Còn có những cái đó thế, Ra tới duy trì nàng, Trong cung cũng bị nàng cấp khống chế, Cũng không cần quá nhiều nhân mã Chỉ cần đem hoàng thượng cấp khống chế, Liền khống chế được kinh thành, Khống chế được kinh thành, Cấp đủ mặt khác thế ra ích lợi, Thế ra lại sẽ nói thêm cái gì, Hảo một chương khéo mồm khéo miệng, Thái hậu hiện tại một chút đều không hoảng hốt, Cười khẩy nói, Ngươi tưởng nói liền tận tình nói, Về sau liền không còn có cơ hội. Nguyễn quân sâu kín thở dài một tiếng, rất là tiếc. Núi hỏi, Thái hậu, chẳng lẽ ngươi đều không có nghĩ tới, vì cái gì các ngươi hành động sẽ như thế thuận lợi sao? Ngươi thật sự cho rằng các ngươi cái gọi là âm thầm thế lực liền như vậy lợi hại sao? Nguyễn quân nói làm Thái hậu nhíu mày, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói vì chính là cho các ngươi này đó sở hữu mưu đồ gây rối người đều chính mình đứng ra. Chúng ta hảo một lần rửa sạch A. Nguyễn Quân nói, đổi lấy Thái Hậu cười to, chỉ bằng các ngươi. Ít như vậy thị vệ, liền tính là điều binh nói, các ngươi ai đi điều động binh má. Vẫn là nói, các ngươi nơi này có ai có thể thăng qua chúng ta, nháy mắt xoay chuyển thế cục. Thái Hậu châm chọc hỏi, ngươi xem. Bổn vương được không? Cuồng vọng thanh âm, không làm người thứ hai tưởng, mọi người quay đầu, sắc mặt đột biến. Ngoài điện đứng người, rõ ràng là kia chiến bại lệ vương A. Tính, trong đại điện ngoại tính lệnh nhân tâm kinh, những cái đó ủng hộ đoan vương người, chỉ sợ so những người khác kinh càng nhiều một loại cảm xúc sợ. Trái tim, phản phất là bị đè ở trọng thạch dưới, ra sức muốn thông qua nhảy lên tới duy trì bọn họ tánh mạng. Nề hà, này nhảy lên là như thế vô lực Thình thịch, thình thịch một chút một chút Mỗi một lần nhảy lên đều là như vậy cố sức Một chút so một chút càng thêm gian khổ Ngay cả màu tốc độ chảy đều chậm không biết nhiều ít Tay chân dần dần không cảm giác được độ ấm Lánh đến thấu xương Trịnh Dục thịnh Ngập hài hước cười Vững bước đi vào đại điện Mỗi một bước Vững vàng dừng ở bóng loáng san bằng đá phiến thượng Đồng thời Hình như là thật mạnh đạp lên những cái đó ủng hộ đoan vương đáy lòng mọi người. Mỗi một bước đều làm cho bọn họ hô hấp gian nan, mang theo tuyệt vọng huyết tinh. Hoàng thượng nhìn đến trịnh Dục thịnh xuất hiện cũng là rất là kinh ngạc. Ở kế hoạch của hắn giữa, cũng không có đem trịnh Dục thịnh trở về chuyện này cấp tính thượng. Hắn chỉ là muốn lợi. Dụng một chút trịnh Dục thịnh, mất tích, cùng thất bại, đem những cái đó lòng mang ý xấu người cấp dụ ra tới trịnh rục thịnh như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại, hoàng thượng nghi hoặc nhìn thoáng qua Nguyễn Quân, lúc này mới phát hiện, hắn nữ nhi cũng là đầy mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng là không biết vì cái gì trịnh Dục thịnh sẽ đột nhiên trở về, hoàng thượng chấp một chút đôi mắt, âm thầm cân nhắc một chút, trịnh Dục thịnh trở về, đối hắn là không có nửa điểm chỗ hỏng, ngược lại là càng thêm phương tiện, nghĩ như thế, hoàng thượng cũng liền không dối rắm. Lúc này trịnh Dục thịnh đã đi đến, Nhưng cái đó đem hoàng thượng bọn họ bao quanh vây quanh có phản tâm thị vệ thế nhưng theo bản năng lui về phía sau, Lăng là nhường ra một cái lộ tới, Phương tiện trịnh Dục thịnh thông qua, Trịnh Dục thịnh đi nhanh qua đi, Trực tiếp hướng đi Nguyễn Quân, Hoàng thượng ở mặt trên ngồi, Nhìn nào đó ra hỏa như thế công và tư chẳng phân biệt trước cố việc tư, Thật là một chút đều không ngoài ý muốn, Ngôi vị hoàng đế tính cái gì, Ở người nào đó trong lòng, tuyệt đối không có nhà hắn nữ nhi quan trọng, làm hoàng thượng tới nói, là có chút buồn bực, nhưng là làm phụ thân tới nói, hoàng thượng vẫn là thực vui mừng, lúc này mới đối, hắn phải cho nhà mình nữ nhi tìm phu quân, tự nhiên chính là như vậy, vô luận khi nào, đều phải đem nàng đặt ở đệ nhất vị, đương nhiên, vui mừng về vui mừng, sự tình phía sau còn muốn tiếp tục đi xuống đặc biệt là nhìn đến người nào đó móng vuốt đã duỗi hướng hắn bảo bối nữ nhi tay nhỏ hoàng thượng tỏ vẻ, vui mừng là vui mừng, buồn bực vẫn là muốn buồn bực. Tuyệt đối không thể làm nào đó lòng mang ý xấu ra hỏa đắc thủ. Chỉ tiếc, hoàng thượng còn không có tới kịp mở miệng, Đoan Vương trước kêu lên, "Trịnh Dục Thịnh, ngươi như thế nào còn sống?" Trịnh Dục Thịnh vốn dĩ muốn nắm lấy Nguyễn Quân động tác dừng một chút, xác định nàng không có việc gì lúc sau, hắn quyết định Vẫn là trước đêm trước mắt sự tình cấp giải quyết rớt mới là... Xoay người, trịnh Dục thịnh lánh liếc đoan vương, cười khẩy nói, ngươi cũng chưa chết, Bổn vương vì sao sẽ chết? Lúc này, đoan vương cũng bất chấp trịnh Dục thịnh lời nói châm trọc, chất vấn nói, ngươi không phải cùng thương di một trận chiến đại bại sao? Ai nói với ngươi? Trịnh Dục thịnh kỳ quái hỏi đoan vương, chiến báo, chiến báo viết cái gì ngươi liền tin cái gì à? Trịnh rục thịnh nói làm Nguyễn Quân, che miệng cười khẽ, ra hỏa này, quá xấu rồi. Ngư ơi, đoan vương lại không cười tâm tình, bị trịnh Dục thịnh tức giận đến muốn chết. Đoan vương, thái hậu, ý đồ tạo phản, mưu chiều soán vị, tới A. Trịnh Dục thịnh nơi nào sẽ quản đoan vương tâm tình, trực tiếp lánh sất một tiếng, giọng nói rơi xuống, bên ngoài lập tức vang lên chỉnh tề tiếng bước chân vừa nghe chính là huấn luyện có tổ tướng sĩ, phanh phanh phanh vài tiếng liền vang, đại điện môn bị tất cả đều mở ra, áo giáp tranh lượng, kiếm kích sắc bén tướng sĩ đem đại điện bao quanh vây quanh, lập tức, ở nhân số thượng liền vượt qua thái hậu bọn họ người, càng đừng nói, những người này nhưng tất cả đều là đi theo đoan vương vừa mới từ chiến trường mà đến, mang theo đầy người huyết tinh sát khí, như vậy khí thế, Há là vẫn luôn an cư ở trong thành thị vệ có khả năng so, đưa bọn họ bắt lấy. Trịnh Dục thịnh mệnh lệnh một chút, lập tức có đứng ở đoan vương bên kia đại thần không làm. Vừa muốn nói chuyện, bên tai liền vang lên trịnh Dục thịnh lạnh băng thanh âm, người phản kháng, giết không tha. Này sau cái tự vừa ra, ai dám phản kháng, đừng nói là những cái đó quan văn đại thần, chính là trong tay cầm đao thị vệ. Cũng từng bước từng bước tất cả đều ném binh khí, Thúc thủ chịu trói. Đến nỗi Thái hậu thân phận có chút đặc thù, Trịnh Dục Thịnh mang về tới người cũng không có đối Thái hậu thế nào, Chỉ là có hai người cầm binh khí, Nhìn chầm chầm Thái hậu. Không cho nàng vọng động là được, Nàng một giới nữ lưu có thể nháo ra cái gì đa dạng tới. Trịnh Dục Thịnh người nhanh chóng đem trong đại điện có phản tâm người cấp khống chế được, Ở ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau. Đoan vương lánh liếc trịnh Dục thịnh, hỏi, ngươi cho rằng khống chế được chúng ta là được. Bằng không đâu. Trịnh Dục thịnh buồn cười nhìn chầm chầm đoan vương. Ngươi bị cùng ta nói, ngươi còn trông kệ vào vừa rồi xám xịt rời đi mấy cái đại thần tới cứu các. Ngươi, trịnh Dục thịnh sờ sờ chính mình cầm, không xác định nói, cũng không biết bọn họ còn có hay không cái kia năng lực đi ra bọn họ ra môn. Ngươi làm cái gì? Đoan vương kinh hỏi, Bồn vương khác không nhiều lắm, Chính là thủ hà người tương đối nhiều, Ai ngờ khởi binh tạo phản, Bồn vương liền có thể trực tiếp đưa bọn họ bắt lấy, Người phản kháng, Giết không tha, Trịnh Dục thịnh nói xong lúc sau, Rốt cuộc nhớ lại tơi đại tinh vẫn là có hoàng thượng chuyện này, Quay, Đầu, Đối với hoàng thượng cười, Hỏi, Bệ hạ, Thần làm như vậy đúng không? Thật là cảm ơn trịnh Dục thịnh, Còn nhớ rõ có hắn như vậy cá nhân Hoàng thượng ở trong lòng hừ một tiếng Tên hốn đảng này Vì ở quân nhi trước mặt biểu hiện Xem đem hắn cấp khoe khoang Bất quá Những cái đó sự tình đều là việc tư Sau đó không người ngoài thời điểm có thể bàn lại Ở bên ngoài Hoàng thượng vẫn là tương đương duy trì trịnh dục thịnh Tương đương hảo Được đến Hoàng thượng khẳng Định trịnh dục thịnh liền càng thêm có nắm chắc Quay đầu nhìn về phía sắc mặt cực kỳ khó coi đoan vương, nhướng mày nói, thấy được, các ngươi kế hoạch thất bại. Đoan vương hận đến thẳng cắn răng, hận không thể là muốn liền đem trịnh Dục thịnh cấp cắn thành mảnh nhỏ. Thái hậu ở nhanh chóng khiếp sợ lúc sau, chậm rãi bình tinh xuống dưới, ánh mắt ở hoàng thượng trịnh Dục thịnh còn có nguyễn quân trên mặt nhanh chóng đảo qua, cuối cùng cắn răng, không cam lòng nói, ai ra... Thế nhưng bị các ngươi cấp chơi. Trịnh Dục thịnh. Ngươi như vậy lâm trận chạy thoát. Ngươi tưởng cứu bọn họ sao? Chờ đến chiến loạn lan tràn. Bọn họ liền phải lưng đeo một đời bêu danh. Thái hậu nói. Làm Nguyễn Quân phụt một tiếng bật cười. Thái hậu. Ngươi còn không có phát hiện sao? Cái gì? Thái hậu nhíu mày nhìn chầm chầm Nguyễn Quân. Nàng hiện tại ghét nhất người chính là Nguyễn Quân. Nếu không phải Nguyễn Quân nói. Nơi nào có hậu mặt nhiều như vậy lung tung dối Loạn sự tình Nàng Hoàng Nhi đã sớm ngồi ở cái kia vị trí Gì đến nỗi giống như nay phiền toái nhiều như vậy Hết thảy đều là Nguyễn Quân làm hại Nàng còn có mặt mũi nói chuyện Thương di cùng đại tinh trận này Ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao Nguyễn Quân cười tủm tìm hỏi Thái Hậu Thái Hậu nhất thời không có nháo minh bạch là có ý tứ gì Nguyễn Quân cười nói Trận này cũng thật chính là làm đại tinh tổn thất thật lớn à. Đã chết không ít tướng sĩ chẳng qua, chết. Đều là nào đó người tướng sĩ. Trịnh Dục thịnh thủ hạ, tựa hồ không có gì tổn thất. Này ngươi cũng chưa phát hiện sao. Nguyễn quân cười tủm Tỉm nói, làm thái hậu trong lòng chợt lạnh. Có thứ gì ở nhanh chóng bốc lên lên. Cái loại này như thủy triều giống nhau sợ hãi, lạnh leo mạn qua nàng trái tim. Nga, đúng rồi. Ngươi vẫn luôn tại hậu cung, tự nhiên là tiếp thu không đến tin tức này. Nguyễn Quân phụt một tiếng bật cười, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia khống chế. Hết thảy Thái Hậu, ta nương muốn ngươi nhận được cái gì tin tức liền nhận được cái gì tin tức, không nghĩ làm ngươi biết đến, ngươi tự nhiên là vô pháp biết. Theo Nguyễn Quân nói, Thái Hậu nhanh chóng quay đầu, ánh mắt hung hăng trừng hướng về phía Hoàng Hậu. Hoàng hậu ngồi ở chỗ kia trước sau như một nhá nhặn lịch sự đoan trang, lộ ra bình thẳng cười, nói ra làm Thái hậu trái tim phát run nói, “Bổn cung đã sớm nói qua, Bổn cung mới là hậu cung chi chủ. Thái hậu dưới chân, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi. Nhìn thấy Thái hậu sắc mặt khó coi, Nguyễn Quân cười an ủi nói, Thái hậu, ngươi cũng so quá sinh khí. Ngươi tại hậu cung không biết những cái đó tin tức bình thường. Nói nữa, liền tính là ở bên ngoài, bọn họ cũng đều biết tin tức, không phải cũng là cái gì đều không có phát hiện sao. Nhà, đoan vương ở thiên lao, hắn không biết về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là, nghiêm gia nhưng vẫn luôn ở bên ngoài, còn không. Dừng hoạt động, mượn sức nhiều như vậy thế ra người, cũng không biết, nói tới đây. Nguyễn Quân rừng một chút kỳ quái hỏi Trịnh Dục Thịnh, ai, ngươi nói bọn họ đều ngốc thành như vậy, như thế nào còn nghĩ đoạt ngôi vị hoàng đế đâu. Liền cái này đầu óc, còn tưởng ngồi ở cái kia vị trí đây là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu. Trịnh Dục Thịnh phụt một tiếng liền nở nụ cười, vẫn là nhà hăn tức phụ nhi đáng yêu. Nghe một chút, lời này nói được nhiều nghịch ngợm nha. Bọn họ nhưng... Còn không phải là ngốc sao... Trịnh rục thịnh cười khẩy nói, không ngốc nói, như thế nào sẽ đi theo đoan vương làm như vậy không đầu óc sự. Cũng đúng vậy, Nguyễn Quân hơi hơi gật đầu, thật phần nhận đồng trịnh Dục thịnh cách nói. Nhìn này hai người kẻ sướng người hòa đem Thái hậu cùng đoan vương tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hoàng hậu đáy mắt nổi lên nồng đậm ý cười, này hai hải tử A. Quay đầu, nhìn thoáng qua hoàng thượng, hoàng hậu rõ ràng nhìn đến hoàng thượng trong... Mắt cũng có ý cười, chẳng qua, ở cảm nhận được nàng ánh mắt lúc sau, lập tức biến thành bất mãn. Hoàng hậu trong lòng thật là không biết nói cái gì mới hảo, buồn cười không thôi, cái này biệt nữ ra hỏa á. Này hết thảy đều là các ngươi kế hoạch. Đoan vương loáng thoáng minh bạch điểm cái gì, nhưng là cụ thể hắn lại không thể nói tới. Hiện tại hắn đã bất chấp đứng ở hắn bên này những cái đó đại thần sắc mặt, hắn chính là tưởng lộng minh bạch. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng hết thảy đều là ở kế hoạch của hắn bên trong, vốn di hắn hôm nay liền có thể ngồi trên cái kia vị trí. Đúng vậy, Nguyễn Quân gật đầu, bất quá đâu, vẫn là muốn cảm tạ ngươi đâu. Nếu không phải ngươi đi thương di chuyển tin, châm ngòi thương di ổ đạt kéo qua tới, chúng ta cũng không có cách nào thuận tiện chế định cái này kế hoạch. Nguyễn Quân cảm kích đối với đoan vương cười. Ngươi xem. Cứ như vậy, không chỉ có đem các ngươi này đó có dị tâm người cấp dài, quyết, lại còn có đem thương di cái này phiền tói cấp xử lý, thật là một công đôi việc. Đoan Vương, ngươi cũng thật chính là giường cột nước nhà. Nguyễn Quân khen ngợi tuyệt đối là nghiêm túc, cảm ta cũng là chân tình thật cảm. Chẳng qua, Đoan Vương một chút đều không có cảm giác được cao hứng, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Trung quanh những cái đó bị tướng si áp đại thần khiếp sợ nhìn đoan vương, bọn họ rốt cuộc là theo một cái cái dạng gì người, bọn họ vì cái gì, sẽ cảm thấy đoan vương khởi sự có thể thành, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ, đoan vương cắn răng nổi giận quát, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy yêu ngôn hoặc chúng, ta liền sẽ tin sao, ngươi làm việc này. Ngươi cho rằng tùy tiện đẩy đến ta trên đầu là được sao? Hắn là thua, nhưng là, hắn tuyệt đối không thừa nhận. Hắn thua ngược lại thành tự Nguyễn quân bọn họ. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi không rõ a ta nói cho ngươi à. Nguyễn. Quân cảm thấy chính mình tương đương thiện lương đâu. Liền tính là làm đối phương chết. Cũng là muốn cho đối phương chết cái minh bạch. Chờ một chút, trịnh Dục thịnh xuất khẩu. Ngăn cản Nguyễn Quân một câu Như thế nào Nguyễn Quân khó hiểu nhìn về phía trịnh Dục thịnh Trịnh Dục thịnh quay đầu phân phó một câu Dọn ghế rửa lại đây Tổng làm hắn tức phụ nhi như vậy đứng làm gì Nhiều mệt a Mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ Hắn chính là sẽ đau lòng Đặng công công vội Vàng dọn ghế rửa qua đi Đương nhiên Cũng chưa quên trịnh Dục thịnh Nguyễn huyên yên lặng mà đứng ở một bên, làm bộ chính mình không tồn tại. Được rồi. Trịnh Dục thịnh nhìn thấy Nguyễn quân ngồi xong, hắn cũng liền thoải mái. Nguyễn quân đối với trịnh Dục thịnh cười, theo sau nói, ngươi người đi thương di châm ngồi cái kia ổ đạt kéo thời điểm. Có phải hay không du thuyết nói, nếu là cưới ta nói, hắn về sau được đến thương di vương vị trí sẽ dùng ít sức không ít à. Đoan. Vương không nói gì chỉ là nhìn chầm chầm Nguyễn Quân. Đương nhiên, Nguyễn Quân chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cũng không có trông kệ vào hắn trả lời. Kỳ thật đâu, ổ đạt kéo thật là nghe xong ngươi nói, cũng tin ngươi nói, hắn liền tới đây. Đoan Vương nghe xong Nguyễn Quân nói, căn bản là không có phát hiện có cái gì không đúng. Kế hoạch của hắn thực hào, có cái gì vấn đề. Nhìn thấy Đoan Vương cao mày nghĩ trăm lần cũng không ra bộ ráng. Nguyễn Quân cong cong khóe môi. Chính là, ngươi không phát hiện đi theo cùng đi đến người còn có ổ na kéo sao? Ổ na kéo? Đoan Vương không rõ. Muốn nói này thương gì à? Thật là đủ thần kỳ. Như vậy coi trọng nam tử, đem nữ nhân xem liền xúc sinh đều không bằng. Chính là đâu, bọn họ cố tình liền hủy ở nữ nhân trong tay. Nguyễn Quân lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Đoan vương nếu là còn không rõ sao lại thế này, kia hắn liền thật là ngốc tử, là ổ na kéo. Đoan vương cắn răng, chẳng lẽ kế hoạch của hắn liền hủy ở ổ na kéo trong tay. Đúng vậy, Nguyễn Quân thật mạnh gật đầu, này thương di công chúa nhưng không bình thường A. Cùng chúng ta liên hợp lại, nương chúng ta thế lực, hoàn toàn đem thương di vương cấp lật đổ. Là các ngươi, các ngươi thế nhưng tính kế ta à đoàn vương tức giận đến kêu to, ta đi, ngươi có bệnh đi, Nguyễn quân nhìn không được mắng lên, ngươi nha muốn cho chúng ta chết, chúng ta tính kế ngươi không phải thiên kinh địa nghĩa sao, hóa ra, ngươi cảm thấy ngươi muốn chúng ta chết, chúng ta còn phải đối ngươi mang ơn đội nghĩa không thành, Nguyễn quân châm chọc hử lạnh một tiếng, chúng ta nhưng đầu óc không tật xấu, muốn nói bị chúng ta tính kế, kia cũng là chính ngươi đầu óc không hảo xử. Toàn bộ thương di đều là coi trọng nam tử, nữ nhân như cỏ rác, cố tình ổ na kéo như vậy được sủng ái, ngươi liền không hoài nghi nàng người này không đơn giản sao. Nguyễn quân tò mò hỏi đoan vương, sau đó nhìn đến đoan. Vương kia cổ quái thần sắc, nàng liền minh bạch. Ngươi thật đúng là không hoài nghi e a. Nguyễn quân lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía trịnh Dục thịnh, Thất kinh hỏi, hắn rốt cuộc nơi nào tới tự tin, có thể ngồi cái kia vị trí, liền này cơ bản hoài nghi đều không có, cái gì đều cảm thấy đương nhiên, đoan vương đầu óc thật sự không thành vấn đề sao, bởi vì hắn ngốc, trịnh Dục thịnh nghiêm trang cấp Nguyễn Quân đáp án, chọc đến nàng phụt một tiếng bật cười, làm càn, thái, hậu nổi giận quát một tiếng, thế nhưng làm trò nàng mặt, như vậy nhục nhá nàng hoàng nhi. Ngươi mới làm càn Nguyễn Quân có thể sợ Thái Hậu Trực tiếp dối trở về Các ngươi chính là loạn thần tặc tử Còn dám cùng ta nói làm càn Chém các ngươi 10 lần 8 lần đầu đều không đủ Ngươi Thái Hậu khi nào bị người như vậy Nhục nha quá Tức giận đến là cả người thẳng run run Này một run run khen ngược Miệng liền càng thêm không nhanh nhẹn Ta cái gì ta Nguyễn Quân cười Khẩy nói Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật, các ngươi không nghĩ tạo phản sao, không nhớ thương cái này ngôi vị hoàng đế sao? Hừ, tìm mọi cách khơi màu thương di cùng đại tinh chiến loạn, Nguyễn Quân nói tới đây, đột nhiên thanh âm một đốn, đôi tay một phách, cười nói, các ngươi thật là tự làm tự chữ. Còn không phải là vẫn luôn muốn dùng cái này khiến cho chiến loạn sự tình tới cấp cha ta cùng trịnh Dục thịnh bôi đen sao? Hiện giờ làm đại tinh bá tánh biết kì Thật các ngươi mới là đầu sỏ gây tội Ngươi nói bọn họ sẽ nghĩ như thế nào Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế còn có khả năng là các ngươi sao Thái hậu tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hền Nếu là không như vậy dùng sức hô hấp Nàng cảm giác chính mình đều sẽ bị khí ngất xỉu đi Cái này Nguyễn Quân Quả thực là khinh người qua đáng Yên tâm đi Chuyện này Nhất định sẽ làm toàn bộ đại tinh người biết đến Nguyễn quân cười nói Đoan vương Hiện tại ngươi có thể suy nghĩ Cẩn thận không ít chuyện đi Nhìn Nguyễn quân cười tủm tìm hai mắt Đoan vương cảm giác chính mình toàn thân máu đều là lạnh léo lạnh lẽo Hắn hiện giờ còn có cái gì tưởng không rõ Ngươi lợi dụng ta Đoan vương cắn răng Một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy Đúng vậy Nguyễn quân thoải mái hào phóng thừa nhận Tỷ như nói, lợi dụng ngươi lo lắng nguyễn húc sự tình, đem chính ngươi không ít đồ vật đều cấp che giấu rời đi. Sau đó vì giúp đỡ ổ đạt kéo trốn hồi thương di, lại tổn thất một bộ phận nhân mạch. Thái hậu vì cùng ngươi khởi sự, cuối cùng nhân mạch cũng bị đào ra đi. Nhìn xem này đó đứng ở người bên cạnh ngươi, Nguyễn Quân tâm tắc có thanh cảm thán, kể từ đó a. đại tinh triều đình nhưng xem như sạch sẽ... Đoan Vương, chúng ta chính là thật sự muốn cảm tạ các ngươi khẳng khái a Trong triều đình làm chúng ta phương tiện rửa sạch cũng liền thôi, ngay cả kia trong quân cũng thuận tiện làm chúng ta soái tuyển một lần, thật là cho. Chúng ta suy xét quá chu đáo. Ngươi, Đoan Vương phun ra này một chữ tới, tức khắc minh bạch lại đây Nguyễn Quân ý tứ trong lời nói. Đúng là bởi vì minh bạch. Đoan Vương chỉ cảm thấy khí huyết oanh một chút trực tiếp nhảy vào đại não, trước mắt tối sầm. Nếu không phải bên người có người ép hắn, hắn tuyệt đối đứng không vững, trực tiếp ngã quỷ trên mặt đất. Không sai à! Nguyễn Quân cười khẳng định Đoan Vương phỏng đoán, điều qua khứ nhân má, trung tâm đại tinh, tự nhiên. Là không có bất luận vấn đề gì. Đến nỗi những cái đó lòng già khó lường tự nhiên liền lưu tại trên chiến trường, đừng đã trở lại. Thuận tiện cũng giúp đỡ ổ na kéo rửa sạch một chút thương di người, một công đôi việc, thật tốt. Nhưng cái đó duy trì đoan vương người là càng nghe càng trái tim băng giá, cuối cùng sợ tới mức từng bước từng bước sắc mặt trắng bệch, so với kia người chết còn muốn khó coi. Bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn đầu nhập vào đoan? Vương, Hoàng thượng thế nhưng bố cục nhiều như vậy, bọn họ ai đều không có phát hiện, thật là đáng sợ. Bọn họ đây là vẫn luôn ở tìm chết A. Ai, Nguyễn Quân đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, tiếc hận nhìn đoan vương. Ngươi nói, Thái hậu tại hậu cung không rõ ràng lắm tin tức cũng liền thôi. Ngươi ở thiên lao, không biết, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính là, ngươi nhìn xem, duy trì ngươi nghiêm gia này tin tức cũng quá lạc hậu. Chẳng lẽ liền vẫn luôn không có phát? Hiện, ở trên chiến trường chết chính là ai người sao? Nghiêm ra người từng bước từng bước vốn là khó coi sắc mặt Ở tiếp thu tới rồi Thái hậu cùng đoan vương nộ mục trứng mắt lúc sau Làm cho bọn họ vốn là lạnh cả người trái tim đều sắp sợ tới mức đình chỉ nhảy lên Tại sao lại như vậy? Khủ! Trịnh Dục thịnh ho khan một tiếng Nguyễn quân quay đầu Nhìn thoáng qua trịnh Dục thịnh Cười kéo lại hắn bàn tay to Cua cua Ta biết là ngươi quá lợi hại Bọn họ liền tính là Muốn nghe được tin tức đều hỏi thăm không đến Trịnh Dục thịnh vừa lòng Khóe môi khống chế không được dơ lên Nhìn xem Hắn tức phụ nhi đều thừa nhận hắn lợi hại Những người khác nghĩ như thế nào Hắn mặc kệ Chỉ cần hắn tức phụ nhi tán thành hắn liền thành Trịnh Dục thịnh mất tích Đại bại Đều là giả Đoan vương hiện tại đã là tâm như cho tàn Nói ra nói là hữu khí vô lực Hắn biết chính mình cuối cùng kết cục Hiện tại liền tưởng lộng cái minh bạch. Không sai. Nguyễn Quân không cần Trịnh Dục Thịnh nói, nàng liền thế hắn trả lời. Có ổ na kéo tới làm nội ứng, quen thuộc thương di tình huống cùng địa hình, tình huống như vậy hà, hắn sao có thể sẽ thua? Đừng nói là có nội ý, liền tính là không đúng sự thật, hắn cũng sẽ không thua. Nguyễn Quân vừa thốt lên xong, Trịnh Dục Thịnh kia tâm phi dương a, Nếu không phải khống chế đều có thể bay lên thiên. Nhìn xem, hắn tức phụ nhi đối hắn nhiều có tin tưởng. Không sai, chính là như vậy. Hắn sao có thể sẽ thua? Có ổ na kéo làm nội ứng, vừa lúc có thể đem thích hợp người an bài đến thích hợp vị trí. Nguyễn Quân cười khe nói, ai sống ai chết, là có thể trước tiên an bài hảo. Hảo, các ngươi cũng đừng quá hề hoài. Các ngươi ở Kinh Thành vẫn là có một ít nhân má, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải thích giết chóc thành nghiện người. Chỉ cần chịu đầu hàng, nghiêm túc nguyện trung thành đại tinh nói, sẽ làm bọn họ mạng sống. Đến nỗi các ngươi sao, Nguyễn? Quân nhún vai, liền xem cha ta tâm tình, nghẹn khuất lâu như vậy, rốt cuộc có thể ra một ngụm ác khí. Tất cả đều nói ra, nhìn đối phương như vậy xuất sắc biến hóa sắc mặt. Nguyễn Quân Nhưng xem như thoải mái Tất cả đều áp đi xuống Hoàng thượng trực tiếp vung tay lên Mệnh lệnh nói Bệ hạ Trịnh Dục thịnh đứng dậy Đối với hoàng thượng nói Thần cảm thấy Đoan vương dù sao cũng là bệ hạ huynh đệ Như vậy xử tử không tốt Đoan vương sửng sốt Kinh ngạc nhìn chầm chầm Cho hắn cầu tình trịnh Dục thịnh Hắn có phải hay không nghe lầm Trịnh Dục thịnh lại là như vậy hảo tâm có vấn đề đi. Hiện tại Đoan Vương chính là tuyệt đối không tin Trịnh Dục Thịnh. Trịnh Dục Thịnh căn bản chính là ăn thịt người không nhà xương ác quỷ, nếu không phải bởi vì Trịnh Dục Thịnh nói, hắn cũng sẽ không như vậy thê thảm. Nga. Hoàng thượng cười nhìn Trịnh Dục Thịnh hỏi, hắn lệ vương ý tứ, chấm nên như thế nào làm đâu? Thần cho rằng, chỉ cần đem Đoan Vương biếm, vì thứ dân liền có thể Kể từ đó có thể thể hiện bệ hạ nhân từ, cùng với bệ hạ đối Thái Hậu hiếu tâm. Trịnh Dục Thịnh đề nghị nói. Trịnh Dục Thịnh vừa nói xong, Nguyễn Quân nhìn không được nở nụ cười. Người này, thật là qua xấu rồi. Thái Hậu cao mày, theo sau có điểm đắc ý nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái. Nàng nói như thế nào đều là đại tinh Thái Hậu. Hoàng Thượng nếu là đem nàng sử tử nói, đây chính là Thái Hậu. Ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng trịnh Dục thịnh là Vì ngươi hảo đi Nguyễn quân liếc mắt một cái quét đến Thái hậu biểu tình Không thể tưởng tượng hỏi Hắn Thái hậu khinh miệt liếc Nguyễn quân liếc mắt một cái Châm chọc nói Ai ra là đại tinh Thái hậu Yêu cầu hắn cầu tình Ân sắc thật không cần Nguyễn quân gật đầu Hơn nữa hắn cũng không giúp ngươi cầu tình Hắn đây là ở trả thu A. Nguyễn Quân, vô cùng đau đớn, nói, đem đoan vương giết, tuy nói hắn là chết chưa hết tội đi, nhưng là, tốt xấu cùng cha ta, cũng là thân huynh đệ, đem ngươi cấp giết đi, ngươi nói như thế nào cũng là thái hậu, trên đời luôn là có cái loại này đứng nói chuyện không eo đau, làm thấp đi người khác tới đột hiện chính mình vi đại vô lại, đến lúc đó những cái đó ra hỏa nên nói cha ta không hiếu thuận bất nhân nghĩa, tâm quá độc ác. Ngươi, Thái Hậu như thế nào sẽ nghe không hiểu Nguyễn Quân lời nói trầm trọng, cười lạnh nói, Sát a, có bản lĩnh giết chúng ta nương hai, ai ra đảo muốn nhìn, hắn có, hay không bổn sự này. Bản lĩnh A, đương nhiên là có, điểm này các ngươi liền không cần hoài nghi. Nguyễn Quân cực kỳ khẳng định nói, ngươi xem, các ngươi muốn tạo phản, chuẩn bị lâu như vậy, còn liên hợp mặt khác thế ra. Này đều tính kế tới rồi Chính là cuối cùng đâu Nguyễn quân nhún vai bất đắc gì nói Còn không phải liền một canh giờ đều không đến Đã bị giải quyết rơ sao Thái hậu đôi mắt nguy hiểm mị lên Phẫn hận ánh mắt hận không thể ở Nguyễn quân trên người Cấp chọc ra hai cái đối xuyên lỗ thủng tới Ngươi chúng ta cũng vô dụng a. Đây là sự thật nha Không phải nói ngươi chúng ta hai mắt Này liền cùng không phát sinh giống nhau Ngươi nói đúng đi Nguyễn Quân cười tủm tìm hỏi Thái Hậu Thái Hậu cười lạnh một tiếng Nếu không có trịnh rục thịnh Ngươi cho rằng các ngươi hôm nay có thể nhẹ nhàng như vậy Ngươi cho ta cha cùng ngươi nhi tử giống nhau ngốc à Nguyễn Quân trực tiếp sặc trở về Hôm nay là bởi vì trịnh Dục Thịnh đột nhiên xuất hiện Xoay chuyển cục diện Nhưng là Cha ta nếu là không có 10 phần 5 chắc Không có an bài tốt lời nói Như thế nào sẽ tùy ý các ngươi được việc? Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể từ hậu cung dễ dàng như vậy ra tới a Ngươi cho rằng cha ta sẽ không có chút nào nắm chắc nói, nói đem vài người cấp biếm vì thứ dân liền biếm A Nói cho ngươi, cha ta có thể ngồi ở vị trí này đó là hắn có bản linh, không thấy được cha ta đăng cơ tới nay, đại tinh. Càng ngày càng tốt sao? Nguyễn Quân vẫn luôn liền vì có như vậy phụ thân mà kiêu ngạo. Có dũng có mưu, càng có một lòng hoài đại tinh bà tánh tử bi chi tâm. Người như vậy, mới có tư cách ngồi ở cái kia vị trí thượng, tạo phúc bà tánh. Các ngươi có bất quả chính là tư dục, vì thỏa mãn các ngươi chính mình hưởng thụ tham lam chi tâm. Cho các ngươi được việc, mới là đại tinh bà tánh lớn nhất tai nạn. Nguyễn Quân Hùng Hổ doa người nói, chính là làm Thái Hậu tức giận đến nổi. Điên, cũng không rảnh lo chính mình dáng vẻ trực tiếp mắng, là, hắn hảo, hắn muôn vàn hảo tất cả hảo, nhưng là lại có thể thế nào đâu, ai ra còn sống, ai ra hoàng nhi còn sống, hắn cần phải hảo hảo ngồi ồn, đừng ngày nào đó một cái không cẩn thận bị người cấp đẩy xuống, Thái Hậu nói, làm trong điện mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, Thái Hậu như vậy công nhiên cùng Hoàng thượng đối kháng kêu gào, làm vốn là đứng ở Hoàng thượng bên này người là thập phần khinh thường, Mà đoan vương bên kia người Còn lại là thật sâu nhíu mày Vạn phần hối hật Bọn họ như thế nào sẽ lựa chọn theo đoan vương Liền thái hậu như vậy Dăm ba câu liền bị kích đến Cái gì đều không quan tâm Sao có thể thành đại sự Liền tính là về sau bọn họ chuẩn bị thỏa đáng Tái khởi sự Kia cũng là lời phía sau A. Hiện tại ồn ào ra tới làm gì Sợ hoàng thượng lúc này Không nhổ cỏ tận gốc sao Những người đó mặt đều tái rồi, thật là hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Lúc, trước chính mình như thế nào liền như vậy mắt mù đâu. Cái này liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Nguyễn Quân cười, chẳng hề để ý nói. Cha ta chính là nhân nghĩa dày rộng, miễn đoan vương tử tội, chẳng qua không biết hắn có thể hay không hảo hảo sống só. Ngươi có ý tứ gì? Thái hậu hiện tại đã sớm rối loa Hoàn toàn là bị Nguyễn Quân nắm cái mũi đi rồi, vừa nghe đến về đoan vương sinh tử vấn đề, liền càng là lo lắng hỏi. Nguyễn Quân cười, biết Thái Hậu trong lòng. Phòng Tuyên đã sớm bị đánh vỡ, nàng A hiện tại là dối loạn, không chú ý. Ngươi nói hắn châm ngòi thương di người lại đây tìm phiền toái vớt chỗ tốt, chỗ tốt không có vớt đến, thương di ngược lại đổi chủ. Không biết kia thương di vương cùng thương di vương tử ổ đạt kéo có thể hay không tìm mọi cách báo thù. Nói tới đây, Nguyễn Quân lúc này mới nhớ tới, Quay đầu hỏi trịnh Dục thịnh, Ngươi không đem thương di vương cùng ổ đạt kéo cấp giết đi. Tự nhiên không có, trịnh Dục. Thịnh mỉm cười nói, Ta dù sao cũng phải cấp đoan vương lưu trữ, Làm cho bọn họ này đó lão bằng hiếu hảo hảo ôn chuyện. Hô ta đây liền an tâm rồi. Nguyễn quân thở dài một cái, vui mừng nói, mà đoan vương bên kia nghe xong lúc sau, kia sắc mặt cũng vô pháp hình dung. Các ngươi hảo tàn nhẫn tâm, Thái hậu vừa nghe, lập tức liền cân nhắc lại đây là chuyện như thế nào, này rõ ràng chính là muốn cho nàng Hoàng Nhi đi tìm chết. a. biếm vì thứ dân, ở đại tinh trong vòng, những cái đó bị bọn họ liên lụy thế ra có thể thiện bãi cam hưu sao? khẳng định là hướng bên ngoài trốn A. Nhưng là bên ngoài nói, thương di vương cùng ổ đạt kéo bọn hắn sẽ bỏ qua nàng Hoàng Nhi sao? Này nơi nào là cho nàng Hoàng Nhi để lại một cái mệnh A? Rõ ràng chính là muốn đem nàng Hoàng Nhi bức thượng tuyệt lộ A. So với, vì bản thân chi tư, khơi mào đại tinh cùng thương di chi gian chiến loạn các ngươi tời nói, chúng ta chính là cam bái Hà Phong. Nguyễn Quân cười lạnh một tiếng, so với tàng nhẫn, Ai tàn nhẫn đến quá các ngươi à? Lý Hương Vân, ngươi không chết tử tế được. Thái hậu tức giận đến mắng to. Ấn, yên tâm đi, ngươi tuyệt đối chết ở ta phía trước. Nguyễn Quân căn bản là không để bụng Thái hậu mắng to. Nàng là không để bụng, nhưng là trịnh Dục thịnh không làm. Hắn tức phụ nhi dựa vào cái gì phải bị người khác mắng. Chúng ta chết như thế nào liền không cần làm phiền Thái hậu nhọc lòng. Trịnh Dục thịnh cười lạnh. Thái hậu, ngươi, tại hậu cung bên trong nhất định sẽ sống được hảo hảo, đến lúc đó đoan vương bên này có cái gì tin tức, Bổn vương nhất định kịp thời đều làm người bẩm báo cho thái hậu, còn chờ cái gì, đem người đều áp đi xuống, trịnh Dục thịnh lạnh giọng phân phó nói, là, các ngươi làm gì, đem người thả, thả, thái hậu vừa thấy đoan vương phải bị áp đi xuống, Vội vàng liền phải nhào qua đi cứu người Chỉ tiếc Bên người nàng nhưng còn có nhìn nàng đâu Kiếm kích hướng phía trước cả Lại Thái hậu chính là một bước cũng vô pháp tới gần Chỉ có thể là chơ mắt nhìn đoan vương đoàn người bị áp đi Mà vô luận nàng như thế nào Dãy rùa đều không có biện pháp ngăn cả Thái hậu tức giận đến nổi điên Quay đầu hồng mắt giận chứng mắt hoàng thượng Ngươi cứ như vậy đối ai ra Người tới Hoàng thượng đạm nhiên mở miệng, thỉnh thái hậu hồi cung, trong miệng nói chính là thỉnh, nhưng là, thái hậu như thế nào bị thỉnh đi ân, mặc kệ thế nào, nàng tốt xấu là, đi rồi, đến nỗi nàng chửi bậy hoàng thượng đám người liền làm bộ không có nghe thấy, ai mắng mắng đi, dù sao cũng tạo không thành bất luật cái gì ảnh hưởng, các khanh hôm nay cũng đã chịu kinh hách, đi về trước đi. Hoàng thượng thái độ kia kêu một cái hòa ái a, Ngư khí kia kêu một cái ôn hòa a, chính là những cái đó đại thần không có một cái dám coi khinh hoàng thượng. Không nói bọn họ vốn dĩ chính là đứng ở hoàng thượng bên này, liền nói chuyện vừa rồi, làm cho bọn họ nguyên vẹn nhận thức đến hoàng thượng năng lực này bố cục, so Đoan Vương bọn họ không biết cao minh nhiều ít. Trận này không chỉ là giải quyết Đoan Vương vấn đề Càng là làm các triều thần đối Hoàng thượng có tân nhận thức. Người ngoài tất cả đều rời đi. Hoàng thượng đám người cũng liền rời đi Đại Điện. Rốt cuộc nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trịnh Dục Thịnh, ngươi như thế nào gấp trở về? Hoàng thượng ngồi định rồi lúc sau, hỏi trịnh Dục Thịnh. Ban đầu thời. Điểm, không phải chỉ làm trịnh Dục Thịnh làm bộ chiến bại sao? Căn bản là không có nói làm hắn gấp trở về cái này kế hoạch. Ân Bên kia không có gì sự tình, liền đã trở lại. Trịnh Dục Thịnh trả lời đến là nghiêm cha. Nói được cũng là hợp tình hợp lý, ta lo lắng bên này xảy ra chuyện gì, để ngừa vạn nhất, ta còn là gấp trở về. Nguyễn Huyên vừa nghe, trong lòng kích động, này Trịnh Dục Thịnh thật đúng là hảo, tưởng quá chu đáo. Chỉ là, hoàng thượng hừ một tiếng, hỏi: "Trịnh Dục Thịnh, ngươi nói như vậy có ý tứ sao?" Lừa gạt tiểu hài nhi đâu?" Nguyễn Quân khó hiểu nhìn về phía Hoàng thượng, lại xem xét Trịnh Dục Thịnh, hai người kia là đánh cái gì bí hiểm đâu? "Bệ hạ nếu nói tới đây, kia thần cũng cứ việc nói thẳng." Trịnh Dục Thịnh cười, cho Nguyễn Quân một cái trấn an ánh mắt, làm nàng yên tâm, hắn có thể xử lý tốt. Thần chính là lo lắng có người có bất hảo tâm tư. Trịnh Dục Thịnh cười nói, "Hương Vân An nguy có ta tới bảo hộ." Mặt khác, nam nhân đều sang bên chạm. ta biết, hương vân khôi phục ký ức, cũng biết kia vấn thiên các các chủ cùng hương vân là quen biết cũ, này đó húc xuân đều cho hắn mật báo, ở tin viết rõ ràng, lần này sự tình, bệ hạ có phải hay không muốn mượn dùng một không phân vấn thiên các lực lượng, trịnh Dục thịnh hỏi, là, hoàng thượng không có gì hảo không thừa nhận, kia đoạn bác nguyên nói, vấn thiên các người hắn có thể tùy tiện thuyên truyền, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Có thể nhanh chóng đem Thái hậu cùng đoan vương sự tình cấp giải quyết, hắn tất nhiên là sẽ không kéo dài. Bệ hạ A, ngươi phóng người một nhà không cần, như thế nào có thể sử dụng người ngoài đâu? Trịnh Dục thịnh, vô cùng đau đớn, hỏi. Hoàng hậu che miệng cười thầm, liếc mắt một cái Nguyễn Quân, dùng ánh mắt ý bảo nàng, này trịnh Dục thịnh ra mặt chính là thật hậu A. Bất động thanh sắc liền đem đoạn bác nguyên cấp hoa tới rồi bên ngoài đi, đem chính hắn hoa thành người một nhà, thật là đủ nhanh nhẹn, người một nhà, hoàng thượng nhướng mày cười lạnh, châm thừa nhận ngươi là người một nhà sao, thần là bệ hạ thần tử, tự nhiên là người một nhà, trịnh Dục thịnh hiện giờ chính là không ngừng lôi kéo làm quen, mặc kệ thế nào, trước đem thân phận cấp xác định lại nói, đoạn bác nguyên cũng là đại tinh con dân, cũng là người một nhà, Hoàng thượng nhưng không có như vậy dễ dàng bị nói động, trực tiếp đổ trở về. Trịnh Dục thịnh cũng không phải. Thiện cha nhi cười nói, bệ hạ, này người một nhà cũng còn có cái thân sơ viên cận. Hoàng thượng nhìn như vậy không biết xấu hổ trịnh Dục thịnh, thật là đau đầu không thôi. Cha, Nguyễn quân mềm mại gọi một tiếng. Hoàng thượng bất đắc dĩ nhìn chính mình nữ nhi, thật mạnh thở dài, ngốc khuê nữ A. hắn trở về chính là vì làm nổi bật cho ngươi xem. Đều là nam nhân, hoàng thượng còn có thể không hiểu trịnh dục thịnh tâm tư sao, uy phong lấm lấm xuất hiện ở chính mình âu yếm. Người trước mặt, đây là trương hiển chính mình năng lực thời điểm, là cái nam nhân, đều tưởng ở chính mình nữ nhân trước mặt biểu hiện chính mình bản lĩnh A nhưng hắn cũng là cố ý trở về. Nguyễn Quân cười nói: "Cha, ngài cũng đừng gõ hắn. Hắn a, không có khả năng sẽ đối ta không tốt. Chính mình cha tâm tư, nàng còn có thể đoán không ra sao? Đây là không yên tâm a, sợ Trịnh Dục Thịnh về sau đối nàng không tốt. Nhiều cấp Trịnh Dục Thịnh chế tạo một ít chướng ngại cho hắn. Biết biết cưới về nhà Tức phụ nhi là vất vả cưới trở về, phải hảo hảo đau lòng." Ai? Hoàng thượng thở dài một tiếng. Này nữ nhi còn không có gả qua đi đâu. Liền đau lòng thượng. Làm hắn không biết nói cái gì mới hảo. Về sau đường hương vân hương vân kêu. Quân nhi đã nhớ lại sự tình trước kia. Chờ đoan vương sự tình bình ổn. Liền sẽ làm nàng thượng ngọc điệp. Chiêu cáo thiên hạ. Hoàng thượng nhìn trịnh dục thịnh liếc mắt một cái. Liền tính là có lại nhiều bất mãn cùng không? Tha! Chính mình nữ nhi nguyện ý, hắn có thể nói cái gì đâu, mặc kệ gọi là gì, với ta mà nói đều giống nhau. Trịnh Dục thịnh nói lời này thời điểm, hai mắt ánh mắt không có nửa điểm lập lè, chân thành thái độ làm hoàng thượng vẫn là thực vừa lòng. Ân, hoàng thượng gật gật đầu, nói, nếu ngươi đã trở lại, liền đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Quá hai ngày còn có đến vội, là, trịnh Dục thịnh cũng không có ngượng ngùng. Đứng dậy hành lễ lúc sau. Thật. Sâu nhìn Nguyễn Quân liếc mắt một cái. Nguyễn Quân đối với hắn cười. Dặn dò nói. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trịnh dục thịnh chính là từ bên ngoài gấp trở về. Này một đường. Không phải hắn một người. Còn mang theo hắn thủ hạ tướng sĩ. Một đường cấp đuổi. Khẳng định là mệt đến không được. Nàng là có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn. Nhưng là. Đều không bằng thân thể hắn quan trọng. Hiện giờ, bọn họ yêu cầu không phải ôn chuyện, mà là làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi Khôi phục một chút Ấn Trịnh Dục thịnh cười Hắn tức phụ nhi săn sóc chính là làm hắn trong lòng mỹ tư tư Nhìn xem, nhìn xem kia cười Trịnh Dục thịnh rời đi lúc sau Hoàng thượng nhìn không được nói Kia nếu là không có lỗ tai chống đỡ Miệng đều có thể liệt đến cái ót đi Hắn thích chúng ta nữ nhi Nhìn đến chúng ta nữ nhi cao hứng Ngươi còn không vui a. Trong phòng cũng đã không có người ngoài Hoàng hậu nói chuyện tự nhiên không có như vậy nhiều cố kỵ. Hoàng Thượng nghe xong hoàng hậu nói Bất đắc di than nhẹ một tiếng Cao hứng là cao hứng Nhưng là Chính mình nữ nhi vừa mới trở về không bao lâu Liền phải gả chồng Thật là làm hắn cao hứng không đứng dậy a. Cha Ta không nhanh như vậy gả chồng Nguyễn Quân buồn cười nói, này sự tình phía sau muốn xử lý lên còn cần không ít thời gian đâu. Nàng cha này tưởng cũng quá xa. Phụ Hoàng là cảm thấy những cái đó thời gian đều là đoạn. Nguyễn huyên lý giải chính mình phụ. Hoàng ý tưởng, rốt cuộc hắn cũng là giống nhau à. Không nghĩ chính mình mội muội nhanh như vậy liền gả chồng. Đến lúc đó rồi nói sau. Nguyễn Quân cười nói chúng ta có phải hay không nên trước nói chuyện Đoan Vương sự tình. Bọn họ vừa mới trải qua quá có nhân tạo phản a, liền ở chỗ này đàm luận nàng gả chồng không gả chồng vấn đề, có phải hay không có điểm không rất hợp a. quốc sự quan trọng được không? Trịnh Dục Thịnh cũng liền thôi, nàng cha mẹ thế nhưng cũng như vậy. Nàng là cảm giác thực hạnh phúc, nhưng là đại gia đừng chạy thiên quá nhiều a. Ở Nguyễn Quân cực lực can thiệp dưới để tài rốt của cấp bẻ đã trở lại. Bất quá nửa canh giờ, đại tinh kinh thành chính là rối loạn. Một đạo một đạo thánh chỉ ban hạ, những cái đó đi theo đoan vương cùng nhau tạo phản người, nên chào chào, không phục phản kháng, đương trưởng trực tiếp đã bị giết. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lao bên trong chen đầy, kêu khóc kêu to không ngừng, đáng tiếc. Không có người sẽ đi quản. Những cái đó vốn dĩ gần là bị bãi miễn chức quan đại thần, Về tới chính mình trong nhà, có rất nhiều nhẫn nại bất động, có chính là không phục. Nghĩ tới đoan vương đề nghị, cũng là mang theo người muốn trợ đoan vương một phen. Chỉ tiếc, bọn họ vừa mới mới vừa đem người cấp tụ tập lên, còn không có hành động, liền cấp binh mã cấp vây quanh. Kia tàng nhẫn tác phong, bí mật mang theo huyết tinh tử vong hơi thở, làm người vừa thấy liền biết là lệ vương. Binh mã A, một hồi tạo phản. Từ bắt đầu đến kết thúc, liền một canh giờ đều không có dùng. Còn có một ít tạm thời nhẫn nại không có ra tay thế ra, chính là âm thầm may mắn không thôi. May mắn bọn họ chậm một bước A nói cách khác, chính là phải bị cuốn đi vào. Ai có thể nghĩ đến lệ vương thế nhưng sẽ trở về A Kinh thành chung là các loại bắt người, làm kinh thành bá tánh là nhân tâm hoảng sợ. Cũng may, mặc kệ như thế nào, đều không có quấy nhiễu bá tánh ý tứ. Chỉ là... Người thời điểm, ba tánh tất cả đều tránh ở trong nhà không có một cái ra tới. Những cái đó đứng ở đoan vương bên này, còn không có bị liên lụy đi vào thế gia người. Âm thầm bắt đầu điều tra tình huống. Chờ đến một ngày đi qua, cũng phần lớn hiểu rõ sự tình trải qua. Nghe xong lúc sau, một đám là mặt xám như cho tàn. Này hết thẻ, thế nhưng đều là hoàng thượng cùng trịnh Dục thịnh bày ra cục A. Ngay cả kia thương di... Đều đã thời tiết thay đổi. Thế nhưng là thương di công chúa. Ổ na kéo thành thương di vương. Này, này này không phải muốn điên rồi sao? Mặc kệ thế nào, Những cái đó thế ra người tất cả đều co đầu rút cổ lên. Liền chờ nhìn xem tình thế lại nói. Trịnh Dục thịnh nghỉ ngơi một ngày lúc sau. Liền lập tức giúp đỡ hoàng thượng vội lên. Đem lao chung giam giữ người thẩm một lần. Trực tiếp tham dự. Không có bất luận cái gì do dự. Chém đầu, mặt khác biếm như tiện tịch, kéo ra ngoài bán đi, còn có lưu đầy, tóm lại, đi theo đoan vương thế gia, lập tức đã bị rửa sạch hơn phân nửa, dư lại những cái đó may mắn tránh được một khó thế gia, chính là nhân tâm hoảng sợ, không biết hoàng thượng khi nào sẽ thu sau tính sổ, những người này ở nhà cũng là từng người nói thầm, bọn họ về sau phải làm sao bây giờ, có phải hay không liền không còn có xoay người đường sống không cần lo lắng hiện giờ hoàng thượng rửa sạch triều đình tổn thất không ít đại thần hiện giờ bệ hạ đúng là yêu cầu người thời điểm về sau A, còn không phải muốn dựa vào chúng ta bọn họ là có muốn hướng đoan vương bên kia rửa sát ý tứ nhưng là lúc ấy không có minh sát tỏ thái độ A. hiện giờ hoàng thượng chém nhiều như vậy đại thần đúng là bọn họ cơ hội A. Bọn họ lúc trước muốn giúp đỡ đoan vương kia cũng là vì ích lợi. Hiện giờ, đoan vương ít lợi không có. Hoàng thượng bên này còn có á. Thực hiện nhiên, có thể trở thành thế gia. Hơn nữa chuyển thừa niên đại thật lâu xa thế gia. Đều là biết như thế nào ở nguy cơ chung. Tìm cơ hội, may mắn còn tồn tại mấy cái thế gia. Đều là ôm ý nghĩ như vậy. Mà chờ đến lần này rửa sạch sau khi chấm dứt, bọn họ trở lên chiều thời điểm. Đột nhiên phát hiện, trên triều đình không quá thích hợp, người, thế nhưng một cái cũng chưa thiếu, không phải chém rất nhiều đại thần sao, tại sao lại như vậy, theo đặng công công không ngừng niệm thánh chỉ, kia mấy cái thế gia đại thần mới nghe minh bạch, hoàng thượng đây là đề bạt một ít tân nhân A. một ít bọn họ cũng, không biết, hoặc là đã từng ở trong chiều cũng không quan trọng vị trí quan viên, này đó đều là từ đâu toát ra tới. Mấy cái thế gia đại thần mịt mờ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đáy mắt hiện lên là đồng dạng vui sướng khi người gặp họa. Như vậy đột nhiên bị đề bạt đi lên đại thần lại có ích lợi gì. Này đó vị trí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể lập tức tiếp nhận. Ôm ý nghĩ như vậy, kia mấy cái thế gia đại thần liền chờ xem này đó tân đồng liêu chê cười. Chờ đến lâm chiều bãi chiều lúc sau, kia mấy cái thế gia đại thần bước chân phủ phiếm đi ra, từng bước từng bước sắc mặt so với kia người chết còn muốn khó coi, bọn họ căn bản là không rõ, vì cái gì vừa mới để bạt lên người sẽ đối trên triều đình sự tình xử lý đến như thế thành thạo, chờ đến trở về mấy ngày, nhìn nhìn lại những cái đó vừa mới bị để bạt đi lên người ở chính mình chức vị thượng làm được là thuận buồn xuôi gió, này mấy cái thế gia đại thần càng là cả người đều, không tốt, Nguy cơ, chưa từng có quá nguy cơ tập thượng bọn họ trong lòng, những người này là chuyện như thế nào, còn cần hỏi sao, này tuyệt đối là bệ hạ trước kia liền bồi dưỡng tốt, à, nói cách khác, hoàng thượng từ lúc bắt đầu liền chờ rửa sạch triều đình, trong chiều có thể nói người người đều vội, nhưng là, hoàng thượng người là vội đến đâu vào đấy, đến nỗi những cái đó đã từng dựa sát ở đoan vương bên người mấy cái cá lọt lưới thế gia đại thần. Là nhân tâm hoảng sợ Ngay Cả vừa mới trở về trịnh Dục thịnh Đều vội đến chân không chạm đất Mà duy nhất nhàn nhã người cũng chính là Nguyễn Quân Lúc này nàng đang ngồi Ở vấn thiên các nội Thoải mái dễ chịu uống trà Còn hào, ba tánh cũng không có đã chịu cái gì kinh hách Đây là Nguyễn Quân duy nhất vui mừng sự tình Lần này rửa sạch Chính là nhào đến động tinh không nhỏ Lập tức nhổ không ít thế ra Nếu là không có vũ lực chấn áp Căn bản là không có khả năng như thế thuận lợi Cũng may mắn là Bọn họ nắm giữ quyền chủ động Còn có chính là bọn họ chiếm lý Mới có thể đem lần này rửa sạch tiến hành đi xuống Lần này sự tình làm được thực dứt khoát Đoạn bác nguyên cười nói Vấn thiên các ở địa phương khác người cũng chưa như thế nào động Đó là đoan vương người bị bại lộ quá nhiều Trước đó liền cấp khống chế Nguyễn Quân Than nhẹ một tiếng, đè đè cái trán nói, này chỉ là kinh thành thế gia, căn cơ còn không tính quá sâu, phương tiện xử lý, những cái đó ở địa phương khác thế gia, mới là quái vật khổng lồ, kinh thành thế gia hảo xử lý, phiền toái chính là không ở kinh thành thế gia, kia mới là lúc nào cũng đều có khả năng bạo động tai hòa ngầm, những cái đó từ từ tới, đoạn bác Nguyên khẽ cười nói, Hiện giờ bệ hạ là ở xử lý loạn thần tặc tử, nhưng cái đó thế ra không có bất luận cái gì lý do chính đáng làm cái gì. Liền tính là về sau bọn họ tìm phiền toái nói trực tiếp chấn áp. Đoạn bác nguyên nhìn Nguyễn Quân nói, nếu muốn đem đại tinh nắm giữ ở trong tay, chứ bỏ huyết tinh chấn áp, không có con đường thứ hai. Cái gọi là chiêu an, kia cũng là muốn trước đem đối phương cấp đánh phục, không phục nói hãy sẽ tiếp thu chiêu an. Đúng vậy, Nguyễn Quân đau đầu chính là đau đầu ở chỗ này. Thế gia trịu phục tùng hoàng thật sao? Hiển nhiên là không thể, nhưng là có thể ra đại tinh, thật sự có thể tất cả đều nghe lệnh hoàng thật sao? Về sau đại tinh sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế gia gặp được ích lợi, chẳng lẽ không nghĩ phân một ly canh sao? Vì ích lợi mà thế gia lại có như vậy thế lực, thời gian dài Đối với đại tinh tới nói, liền không phải tai hòa ngầm mà là tai nạn. Tính, mặc kệ, loại chuyện này giao cho ta cha đi. Nguyễn Quân vấy vấy tay, quyết định chính mình không đau đầu, ta liền phụ trách kiếm tiền hào. Vốn dĩ liền không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình. Đoạn bác Nguyên buồn cười nói, ngươi gần nhất lại lộng cái gì ăn ngon? Nước cốt! Lẩu thế nào? Nhắc tới ăn ngon, Nguyễn Quân tinh thần tỉnh táo. Chứ bỏ cái lẩu còn có xuyến xuyến làm nổi hệ liệt, một hơi nói không ít thích hợp mùa đông ăn đồ vật. Nghe được đoạn bác nguyên đều có chút thèm, ta cảm thấy ngươi chỉ lo kiếm tiền liền rất hảo. Mấy thứ này, nếu là bán cho mặt khác quốc gia, lại có thể đại kiếm một bút. Sau đó liền có thể cho ta cha tới hảo hảo thay đổi đại tinh. Nguyễn Quân Hưng phấn nói, đoạn bác nguyên thật là không biết nói cái gì mới. Hảo! Bất đắc gì nói, ngươi liền không thể ngấm lại ngươi tình cảnh hiện tại, rất nguy hiểm. Nguy hiểm! Nguyễn Quân nghe xong, cười, không đến mức đi. Đại tinh bởi vì ngươi xuất hiện biến hóa như thế thật lớn, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại còn không nguy hiểm. Đoạn bác Nguyên nhưng không có Nguyễn Quân như vậy tâm đại, lắc đầu nói. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ không có như vậy không giống người thường. Đoạn bác Nguyên nói tới đây. Cũng ý thức được vấn đề. Ngươi sư. Môn thật sự chủ đều là thần tiên. Nguyễn Quân. Lời này nàng thật sự không biết như thế nào đi xuống tiếp. Lấy cớ tuy nói là thực dùng tốt. Nhưng là. Luôn là bị người khác cho rằng chính mình đi theo thần tiên học nghệ cảm giác này. Mạc danh có chút vi diệu A Có điểm xấu hổ. Kỳ thật. Ta cũng không biết. Nguyễn Quân trợ tròn mắt nghiêm trang nói hương nói vượt. Cũng không tính hoàn toàn nói dối. Nàng là thật sự không biết. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy một hệ. Thống. Bất quá. Nghĩ chính mình thế nhưng mang theo ký ức chuyển thế. Đối với cái kia hệ thống tiếp thu lên cũng liền rất bình tĩnh. Thật là kỳ diệu. Đoạn bác nguyên cảm khái. Nguyễn Quân gật đầu. Âm thầm phụ hoa. xác thật là thực kỳ diệu. Kỳ diệu liền nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Bất quá. Nàng liền tính là mất trí nhớ, kia phỏng đoán cũng là đúng, cái này hệ thống đổi, chính là căn cứ đối thế giới này ảnh hưởng, tích lũy tới rồi nhất định trình độ liền có, thể mở ra tương ứng đổi lựa chọn, hiện giờ khôi phục ký ức, tự nhiên nhớ lại tới, ban đầu thời điểm, cái này hệ thống chỉ có thể cung cấp các loại tư liệu, ngay cả kia gia vị đại lễ bao đều là không thể đổi, cho nên, vừa mới bắt đầu, Nàng cấp thẩm dụ phi các loại hiện đại quân nhân huấn luyện phương pháp, nói cho đoạn bác nguyên như thế nào chế tạo đường trắng cùng rượu vang đỏ. Mấy thứ này tích lũy thay đổi, chậm rãi cái kia hệ thống mới mở ra ra vị đổi. Chỉ tiếc, vừa mới, mới vừa mở ra, không đợi nàng làm cái gì, nàng liền đi tế thiên, sau đó mất trí nhớ. Lúc này mới có nàng cho rằng chính mình là xuyên qua đến Lý Hương Vân trên người. Thuận tiện mang theo một hệ thống sự tình, hiện giờ ký ức khôi phục, hết thảy liền đều hiểu rõ, hóa ra là này hệ thống ngay từ đầu liền có, thật là thần kỳ, chẳng lẽ thật sự tựa như quốc sư lời nói như vậy, nàng là đại tinh phúc tinh, đúng là bởi vì quá kỳ diệu, ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít, đoạn bác. Nguyên dặn dò nói, kinh thành thế gia là bị khống chế, nhưng là đại tinh địa phương khác những cái đó thế gia cũng không phải là thiện cha nhi. Càng đừng nói mặt khác quốc gia xa không nói, chính là cùng đại tinh tiếp giáp Bắc Lương, có thể không nghi muốn mấy thứ này. Nguyễn Quân lấy ra tới đồ vật, mang đến ích lợi là thật lớn. Bất luận cái gì một quốc gia hoàng thất đều muốn cho chính mình quốc gia giàu có, hiện giờ đại tinh ở trong mắt bọn họ nhưng chính là một khối mỹ vị thịt mỡ, ai đều nghĩ tới tới cắn một ngụm. Đương nhiên, nếu là có thể trực tiếp toàn bộ ngập đi nói những cái đó quốc gia cũng khẳng định là vui. Bắc Lương a, Nguyễn Quân cân nhắc một chút nói, Bắc Lương có cái này công phu tưởng này nhưng sự tình a. Bắc Lương hoàng thượng tuổi cũng không nhỏ, nhưng là vẫn luôn đều không có tuyển định thái tử, càng đừng nói, hắn hoàng tử lớn nhất đã là Tráng niên, tiểu nhân còn có mới sinh ra. Không thể không nói, tại đây Chuyện thượng, vị này Bắc Lương hoàng thượng là tương đương cao xả. Bác lương hoàng tử vì thái tử chi vị đều sắp đánh vỡ đầu, bọn họ còn có cái này tâm tư quản đại tinh sự tình. Nguyễn Quân khó hiểu hỏi, Bắc lương hoàng tử tranh cái nữa đấu có kiếm tiền phát triển cơ hội, bọn họ cũng sẽ không sai quá. Đoạn bác nguyên nhưng thật ra minh bạch những việc này, lúc trước vấn thiên các vì cái này các chủ vị trí, bọn họ không phải cũng là tranh đến vỡ đầu chảy máu sao, nhưng... là... Hắn có kiếm tiền phương pháp, Nhưng cái đó trưởng lão đã có thể thiên hướng hắn Ân. Nguyễn Quân gật gật đầu Việc này vẫn là giao cho ta cha cùng trịnh dục thịnh đi phiền đi Quốc gia đại sự quá phức tạp Ta nháo không rõ ràng lắm Cái này qua phí đầu óc Chết nào tế bào Nàng chỉ nghĩ đương cái vui vui vẻ vẻ người rảnh rỗi thì tốt rồi Nhìn thấy Nguyễn Quân như vậy Đoạn bác Nguyên không hề nói thêm cái gì Vốn gì muốn đem sửa sang lại đồ tốt giao cho Nguyễn Quân. Làm nàng mang cho Hoàng thượng. Bất quá, nhìn Nguyễn Quân một bộ mặc kệ bộ dáng Đoạn bác Nguyên hỏi, ngươi chừng nào thì hồi cung. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Cùng bệ hạ nói một chút Bắc lương sự tình. Hiện tại đi. Đoạn bác Nguyên cảm thấy vẫn là hiện tại đem Nguyễn Quân đưa về cung tương đối bảo hiểm. Hiện giờ kinh thành thế gia thế lực bị rửa sạch không sai biệt lắm. Nhưng là, đối với địa phương khác thế ra tới nói, bọn họ khả năng có mặt khác ý tưởng. Ở trong, cung vẫn là càng thêm an toàn một ít. Đoạn bác Nguyên đều đề nghị hồi cung, Nguyễn Quân tự nhiên là không có ý kiến, hai người vào Hoàng Cung, trực tiếp đi tìm Hoàng Thượng. Vào thư phòng lúc sau, Nguyễn Quân liền thấy được ngồi ở bên trong trịnh Dục thịnh, ngắn ngủn một đoạn thời gian, rõ ràng có thể cảm giác ra tới trịnh Dục thịnh tiểu tụy. Nguyễn Quân chính là đau lòng, bước nhanh đi qua, cái gì đều không có nói, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, này ánh mắt chuyên chú chính là, làm trịnh dục thịnh trong lòng nóng lên, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm, kinh thành sự tình nàng là giúp không được gì, Nguyễn Quân tự nhiên liền nghĩ cho hắn làm điểm thuận miệng ăn, làm hắn ăn nhiều một chút, bổ một bổ, ngươi làm cái gì, ta đều thích ăn, Trịnh rục thịnh gợi lên khóe môi, đáy mắt nhu tình như nước, hành, Nguyễn Quân gật đầu, các ngươi nói xong rồi chính sự tới ta cầm hoa cung, nói xong, Nguyễn Quân xoay người liền đi ra ngoài, nàng, phải đi về trước chuẩn bị chuẩn bị, mới vừa đi đến cửa thư phòng khẩu, Nguyễn Quân dừng lại, quay đầu, đối với đoạn bác Nguyên nói một câu, ngươi buổi tối cũng cùng nhau lại đây ăn cơm, nàng vừa rồi thiếu chút nữa đã quên, Nơi này là hoàng cung, nàng nếu là không mời nói, đoạn bác nguyên rất có khả năng liền vô pháp để lại. Đến nỗi làm một người nam nhân tiến hậu cung loại địa phương này dù sao nàng tính tình này cứ như vậy, nàng cha sẽ không nhiều so đo. Nguyễn quân là, nói xong liền đi rồi, không cảm thấy có cái gì bất đồng, nhưng là, thư phòng này không khí chính là không giống nhau. Hoàng thượng rõ ràng cảm giác được trịnh Dục thịnh đối đoạn bác nguyên địch ý. Ho khan một tiếng, kéo ra đề tài, hỏi, đoạn các chủ, ngươi tới là, bệ hạ, đây là những cái đó thế ra tình huống. Đoạn bác nguyên đem vấn thiên các điều tra ra tới đồ vật cho đặng công công, làm đặng công công trình cho bệ hạ. Hiện giờ cái này tình huống, trịnh dục thịnh nhân. Má đại bộ phận đều ở kinh thành khống chế kinh thành trật tự, những cái đó địa phương khác thế ra một chút còn sẽ không xúc động ra tay. Trịnh rục thịnh cũng liền không có phân ra quá nhiều tinh lực, chăm sóc. Hoàng thượng nghiêm túc nhìn đoạn bác nguyên cung cấp đồ vật. Đương nhiên, có giấy chống đỡ, hắn khóe mắt dư quang liền đi trộm nhìn trịnh Dục thịnh cùng đoạn bác nguyên. Trịnh Dục thịnh một bộ địch ý nhìn chầm chầm đoạn bác nguyên, ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi, các chủ có phải hay không rất vội? Hẳn là muốn vội vàng trở về xử lý vấn thiên các sự tình đi. Chạy nhanh đi. Lưu lại ăn cái gì cơm? Đó là hắn tức phụ nhi làm cho hắn ăn. Vấn thiên các sự tình nếu là mọi chuyện còn cần ta tự tay làm lấy, ta này các chủ làm cũng quá thất bại. Đoạn bác nguyên nhàn nhạt nói, giống như hoàn toàn không cảm giác được trịnh Dục thịnh định ý dường như... Các chủ thật là lợi hại. Trịnh Dục thịnh cười nói, bất quá, không ở kinh thành thế gia. Gia đại nghiệp đại ăn sâu bén dễ còn muốn làm phiền các chủ tự mình đi nhìn một cái, để ngừa bọn họ có cái gì hành động, đối đại tinh bất lợi. Lệ vương cứ việc yên tâm, vấn thiên các trải rộng thiên hạ, tự nhiên có người nhìn chầm chầm. Đoạn bác nguyên Nhàn nhạt nói, làm trịnh Dục thịnh bực mình. Hoàng thượng trong lòng cười thầm không thôi, rốt cuộc có người có thể làm trịnh Dục thịnh buồn bực. A. không dễ dàng, thật là không dễ dàng. Hắn đảo muốn nhìn trịnh Dục thịnh nói, Như thế nào? Hoàng thượng nơi nào nghĩ đến? Trịnh Dục thịnh căn bản là không phải một cái ân lẽ thường làm việc người... a Chỉ nghe băng một tiếng bạo vang. Trịnh Dục thịnh trước mặt cái bàn trực tiếp bị hắn mạnh mẽ chụp một chút. Trên bàn chén trà gì đó đằng mà một chút nhảy dựng lên. Doài đặng công công nhảy dựng. Đặng công công khẩn trương quay đầu xem xét hoàng thượng. Hoàng thượng Trấn an vẫy vấy tay. Làm đặng công công không cần tham dự. Đoạn bác nguyên. Chúng ta hôm nay, liền đem lời nói cấp nói rõ ràng. Trịnh Dục thịnh cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát cùng đoạn bác nguyên đối thượng. Quân nhi cũng hảo, hương vân cũng thế, kia đều là người của ta, ta tức phụ nhi. Đoạn bác nguyên nhìn trịnh Dục thịnh không nói gì. Như thế nào, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Nhìn thấy đoạn bác nguyên không để ý tới hắn, trịnh Dục thịnh mày nhăn lại, hỏi. Nếu là đoạn bác nguyên như vậy nghe không hiểu nói Hắn có thể đổi một loại phương thức Làm hắn Nghe hiểu Nam nhân Đôi khi vũ lực so nói chuyện phương thức càng có hiệu Quân nhi là ngươi tức phụ nhi Bệ hạ đồng ý sao Đoạn bác nguyên nhàn nhạt một câu Không có chút nào cảm xúc phật phòng Lại cũng đủ làm trịnh dục thịnh thiếu chút nữa khí điên Bệ hạ như thế nào liền bất đồng ý Đã sớm đồng ý Trịnh rục thịnh tạch một chút đứng lên, quay đầu, nổi giận đùng đùng hỏi hoàng thượng, bệ hạ, ngươi có phải hay không đã sớm đồng ý? Trịnh Dục thịnh chính là hỏi kiên, định, không có chút nào hoài nghi ý tứ, hắn chính là muốn chặt đức đoạn bác nguyên niệm tưởng, đặng công công vừa thấy, nhìn không được dùng tay áo che khuất mặt, ngày thường cái kia bình tinh cơ trí lệ vương chạy đi đâu, đừng nói bệ hạ trong lòng còn có điểm, tiểu ngật đáp, liền tính là không đúng sự thật, Lệ vương hỏi như vậy Bệ hạ cũng không cao hứng A Đoạn bác nguyên không hổ là vấn thiên các các chủ Này tâm cơ thâm A Lúc này Hoàng thượng nhưng thật ra thực bất Công trịnh Dục thịnh Cũng không có ra tiếng phản bác Này đã là hoàng thượng có thể làm được lớn nhất nhượng bộ Cam chịu liền rất không tồi Chẳng lẽ còn muốn hắn thừa nhận Chính mình nữ nhi phải bị trịnh Dục thịnh Người này cấp ngập đi sao Ta biết ngươi cùng quân nhi trước kia nhận thức Nhưng là, kia cũng là trước đây, trịnh Dục thịnh vừa thấy đến hoàng thượng cái này phản ứng, hắn trong lòng liền nắm chắc, cảnh cáo khởi đoạn bác nguyên tới, hắn là càng thêm đúng lý. Hợp tình, ta ở quân nhi trong lòng địa vị không người có thể thay thế. Đoạn bác nguyên nói chính là không nhanh không chậm, nhưng là những lời này thiếu chút nữa không làm trịnh Dục thịnh khí tạc. Chúng ta, ta biết các ngươi chi gian phát sinh quá cái gì. Trịnh Dục Thịnh trực tiếp đánh gãy đoạn bác Nguyên nói, khi còn nhỏ quân nhi giúp quá ngươi, đúng là bởi vì cái này, ngươi mới có thể càng thêm thuận lợi được đến vấn thiên các các chủ vị trí. Như thế, ngươi mới có thể ở hiện giờ giúp đỡ quân nhi. Các ngươi chi gian còn không phải là điểm này sự tình sao, chứ bỏ cái này còn có cái gì. Trịnh Dục Thịnh cố ý đem những việc này nói ra, Bất quả chính là giúp đỡ cho nhau sự tình Ấn Quân nhi cứu ta với nước lửa bên trong Ta giúp nàng bình ổn đại tinh nội loạn Quả nhiên là giúp đỡ cho nhau tình nghĩa vào sinh ra tử Đoạn bác nguyên hơi hơi gật đầu Nói ra nói Đây là muốn tức chết trịnh rục thịnh à. Đoạn bác nguyên Trịnh Dục thịnh Đi nhanh đi phía trước vượt Cực cụ cảm giác áp bách nhìn chầm chầm đoạn bác nguyên Quân nhi là của ta Ngươi rốt cuộc muốn làm gì Ta làm cái gì Đoạn bác nguyên chính là tương đương vô tội Khó hiểu nhìn trịnh Dục thịnh Đến nỗi trịnh Dục thịnh trên người huyết tinh sát khí người khác sẽ không chịu nổi Nhưng là Đoạn bác nguyên sẽ sợ hắn sao Căn bản là không có khả năng Trên đường ruộng hoa khai là có ý tứ gì Trịnh Dục thịnh chất vấn nói Còn có vì cái gì Ngươi niệm vài câu lung tung rối loạn nói Hương vân liền nhớ tới nàng là quân nhi. Hoàng thượng cầm trang giấy trong tay ngăn chặn nửa khuôn mặt. Hắn thật là không mắt thấy lúc này trịnh Dục thịnh. Này dấm ăn a thật là một chút đều nhìn không ra tới người này là trịnh Dục thịnh. Làm cho hắn còn tưởng rằng là gặp được nào đó ở tranh giành tình cảm hậu trạch phụ nhân. Đương nhiên, đối với như vậy trịnh Dục thịnh hoàng thượng vẫn là cảm thấy thực không tồi. Tuy nói mất mặt. Một chút đi, nhưng là... Ít nhất cho thấy Trịnh Dục Thịnh là tương đương để ý hắn nữ nhi. Điểm này như vậy đủ rồi. đoạn Bác Nguyên bình tĩnh nhìn Trịnh Dục Thịnh, không nói gì. Còn có. Trịnh Dục Thịnh trong lòng để ý sự tình nhiều đi. Lần trước vấn thiên các người còn nhắc nhở trường bình thôn thôn trưởng, phải cẩn thận có người sẽ đi điều tra cái gì. Kia sự tình không phải quân nhi tìm hạ Minh Tùng làm đi, là ngươi chủ động làm đi. Lúc ấy liền như vậy khiêu khích hắn cái. Này quân nhi tương lai phu quân, đoạn bác nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoạn bác nguyên nhìn trịnh Dục thịnh bên môi hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái châm chọc cười. Xem đến trịnh Dục thịnh là giận từ trong lòng khởi. Đoạn bác nguyên còn dám châm chọc hắn. Ngươi cho rằng ta cùng quân nhi là cái gì quan hệ? Đoạn bác nguyên hỏi. Cái gì quan hệ, chính ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Trịnh rục thịnh thật là hận không thể tấu đoạn bác nguyên một đốn. Xem ra, chúng ta vẫn là phải dùng nam nhân phương thức tới giải quyết một chút vấn đề. Đoạn bác nguyên mở miệng, trịnh Dục thịnh ánh mắt sáng lên, đặc biệt thông khoai nói, Hảo, hắn chính là cậu mà không được. Hắn vẫn luôn đều tưởng hào hảo tấu đoạn bác nguyên một đốn. Chẳng qua là bởi vì suy xét đến đoạn bác nguyên cùng quân nhi chi gian quan hệ. Hắn mới cho đoạn bác nguyên lưu trữ mặt mũi. Chủ yếu là không nghĩ làm quân nhi lo lắng. Nếu đoạn bác nguyên như vậy đề nghị, hắn nhất định sẽ thỏa mãn đoạn bác nguyên. Hoàng thượng liền ngăn cản cơ hội đều không có. Này hai tên gia hỏa đã lắc mình ra thư phòng, nhanh chóng ở trong viện giao thủ. Không thể không nói, cao thủ so chiêu thật là làm người xem không hiểu. Chỉ bằng Hoàng thượng võ công, chính là hoàn toàn theo không kịp hai người tốc độ xem đến chừ bỏ choáng váng đậ liền không còn có mặt khác cảm giác Hoàn toàn theo không kịp. Hoàg thượng cũng không vội, dù sao hai người kia giao thủ cũng sẽ không ra cái gì đại sự Hoàg thượng ở thư phòng nội tiếp tục xử lý trong chiều sự tình, đến nỗi trong viện hai cái ai đánh đánh đi. Hai người đều để ý hắn nữ nhi biết không có thể bị thương lẫn nhau. ước chừng qua hơn một canh giờ, Cửa phòng một vang, hai người lúc này mới đi đến, trịnh Dục thịnh sắc mặt là nặng nề, đoạn bác nguyên như cũ là cái loại này thanh lánh bộ dáng căn bản là nhìn không ra tới là ai thắng ai thua, hoàng thượng ngẩn đầu nhìn thoáng qua bọn họ hai. Cái, nếu là không rõ ràng lắm, kia hắn trực tiếp hỏi, ai thắng? Trịnh Dục thịnh nhíu mày, cắn răng nói, chẳng phân biệt thắng bại, chỉ cần không liều mạng nói. Hai người thực lực căn bản chính là không phân cao thấp, như vậy vĩnh viễn phân biệt không được thắng bại. Hai người đều là cao thủ, tự nhiên đều minh bạch cái này tình huống. Ở đánh thời gian dài như vậy, đem trong lòng cảm xúc phát tiết sau khi xong, trịnh Dục thịnh liền thu tay lại. Bằng không đâu, chẳng lẽ thật. Sự liều mạng cùng đoạn bác nguyên đua cái chết sống. Đừng nói đoạn bác nguyên cùng quân nhi khi còn nhỏ quan hệ, quân nhi là thực coi trọng hắn. Liền tính là hắn chỉ vì chính mình suy xét Cũng là không nghĩ thật sự liều mà Rốt cuộc hắn còn tưởng hảo hảo Tồn tại bồi quân nhi sống cả đời đâu Hắn nhưng không có cái kia hứng thú Cùng đoạn bác nguyên bác mệnh Trịnh Dục thịnh Ngươi biết ta bao lớn rồi sao Đoạn bác nguyên hỏi trịnh Dục thịnh Biết Mau ba mươi Trịnh Dục Thịnh hử lạnh một tiếng Tức giận nói Tuy nói vừa mới mới đánh một hồi Nhưng là Lúc này đoạn bác nguyên đột nhiên tay ngứa, còn tưởng tấu trịnh Dục thịnh một đốn. Gia hỏa này, có thể hảo hảo nói chuyện sao? Hắn khoảng cách 30 còn có mấy năm. Ta so quân nhi lớn suốt 10 tuổi. Đoạn bác nguyên nói, Ấn, trịnh Dục thịnh vẫn là chàng ngập định ý nhìn chầm chầm đoạn bác nguyên. Quản hắn đại quân nhi vài tuổi, dù sao người này làm hắn cảm giác được uy hiểm. Ta thấy đến quân. Nhi thời điểm, ta đều mau 14, nàng bất qua mới là một cái ba tuổi tiểu hoa nhi. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đối một cái ba tuổi tiểu hoa nhi có cái gì ý tưởng? Đoạn bác nguyên nhíu mày hỏi trịnh Dục thịnh, chứ bỏ kia đoạn thời gian cùng quân nhi ở Trung Quá, về sau ta vẫn luôn tất cả đều bận rộn vấn thiên các sự tình, căn bản là không có cùng quân nhi lại tiếp xúc quá. Đoạn bác nguyên nói, làm trịnh Dục thịnh chấp một chút đôi mắt, sự tình. Tựa hồ cùng hắn tưởng không quá. Giống nhau à. Ta vẫn luôn đều đem quân nhi trở thành chính mình tiểu muội mụi. Đoạn bác nguyên trực tiếp đem sự tình cấp làm rõ. Đỡ phải trịnh Dục thịnh chính mình ở nơi đó biệt nữ ghen. Kia trên đường ruộng hoa khai. Còn có ngươi làm việc này. Trịnh Dục thịnh vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Quân nhi giúp ta nhiều như vậy. Ta tưởng nàng trở về có cái gì không đúng. Nàng năm đó tế thiên thời điểm. Ta đang hỏi thiên các căn bản là thoát không khai thân, bỏ lỡ tìm kiếm nàng. Thời cơ tốt nhất, ta tự trách khó chịu không thể sao. Nhắc tới cái này, đoạn bác nguyên chính là có cảm xúc dao động. Hiển nhiên, chuyện này, chôn ở hắn đáy lòng không phải một ngày hai ngày. Hắn vẫn luôn đều khó chịu đâu. Trịnh Dục thịnh chớp hai hà đôi mắt, trần chờ hỏi. Cho nên, ngươi ý tứ chính là nói ngươi đối quân nhi không có mặt khác ý tưởng. Ngươi mười bốn thời điểm sẽ đối một cái ba tuổi tiểu hoa nhi có cái gì ý tưởng sao? Đoạn bác nguyên bất đắc dĩ hỏi. Trịnh Dục thịnh, tuy nói có địa phương, mười bốn đón dâu cũng có khối người, nhưng là, kia cũng là sẽ cưới tuổi không sai biệt lắm, sẽ không có người cưới cái 3 tuổi tiểu nha đầu quá môn. Trịnh Dục thịnh dùng ngón trỏ gái gái chính mình gương mặt, đột nhiên nở nụ cười, ai nha, đoạn đại ca, Chúng ta cũng coi như là không thể không quen biết, vấn thiên các các chủ võ công cao cường, ta là sớm có nghe thấy, kính nể không thôi, hôm nay cùng ngươi một tỷ thí, quả nhiên là, danh bất hư chuyển, thật là quá lợi hại, làm tại hà bội phục bội phục, trịnh dục thịnh này thái độ đột nhiên chuyển biến, xem đến đặng công công là trợn mắt há hốt mồm. Hoàng thượng lập tức niết nhíu trong tay giấy. Hắn cũng là đối trịnh dục thịnh không biết xấu hổ bội phục cực kỳ. Thật đúng là có được giãn được A. Thật là một nhân tài. Đoạn đại ca. Ngươi có thể lý giải. Đúng không? Ngươi xem ta nhiều năm như vậy thật vất vả có cái nữ nhân chịu muốn ta. Ta đời này có thể. Hay không thành thân. Liền tất cả đều xem quân nhi. Nàng nếu là không cần ta. Ta đã có thể muốn thê thê thảm thảm quá cả đời. Cho nên, ta như vậy khẩn trương cũng là bình thường. Hoàng thượng vô ngữ nhìn trợn mắt nói dối còn nói được yêu thích không hồng khí không xuyên trịnh Dục thịnh. Hắn thật là muốn biết biết, những cái đó bài hàng giải đều muốn gả cấp trịnh Dục thịnh cô nương ở hắn trong mắt tính cái gì. Không phải người sao, trịnh Dục thịnh đem chính mình nói được thảm. Như vậy, hắn sẽ không sợ tao xét đánh sao. Kỳ thật. Đoạn đại ca, ta minh bạch, trịnh Dục thịnh cười lớn nói, ngươi cũng là vì quân nhi khảo nghiệm một chút ta, cho nên mới cố ý không cùng ta thuyết minh, làm ta chính mình hạt khẩn trương. Không sai, ngươi như vậy vì quân nhi suy nghĩ, một chút sai đều không có. Đoạn đại ca ngươi cứ yên tâm đi, ta là tuyệt đối đối quân nhi toàn tâm toàn ý, không có mặt khác ý tưởng. Đoạn bác nguyên yên lặng quay đầu, nhìn về phía hoàng. Thượng, hắn thật sự đối như vậy trịnh Dục thịnh tiếp thu vô năng. Trước một trận vừa mới bố cục thiết kế đoan vương, lại ở trên chiến trường rửa sạch những cái đó đối bệ hạ có dị tâm tướng sĩ. Càng là ở vạch trần đoan vương đám người âm mưu lúc sau, nhanh chóng đem kinh thành bạo động trấn áp xuống dưới. Này đủ loại sự tình, có nào một kiện là ngốc tử có thể làm được. Nhưng là vì cái gì hiện giờ hắn trước mắt trịnh Dục thịnh cùng cái ngốc tử dường như... Xuẩn làm hắn cũng chưa mắt thấy, tiếp thu tới rồi đoạn bác nguyên ánh mắt hoàng thượng cũng là rất là bất đắc dĩ, sắc mặt xấu hổ, đây là hắn nữ nhi về sau phu quân, hắn đều tưởng một lần nữa suy xét một chút nữ nhi phỏ mã vấn đề, người này cũng quá không biết xấu hổ, có được dáng được làm người tưởng tâu hắn một đốn, thời gian không sai biệt lắm, đừng làm cho quân nhi sốt ruột chờ, chúng ta qua đi đi. Hoàng thượng đứng dậy, đem đề tài cấp tách ra. Mặc kệ thế nào, này trịnh rục thịnh đều là... Quân nhi chính mình nhìn chúng, hắn khó mà nói cái gì. Sú không biết xấu hổ thành như vậy hắn là trướng mắt. Nhưng là, ai làm quân nhi chính mình thích đâu. Ai hoàng thượng chỉ có thể là nhận mệnh tiếp nhận rồi. Cho nên, chờ tới rồi cẩm hoa cung lúc sau, Nguyễn quân ngạc nhiên phát hiện. Trịnh Dục Thịnh đối đãi đoạn bác nguyên thái độ thật là đã xảy ra thật lớn biến hóa Làm cho Nguyễn Quân không thể hiểu được Hỏi Các ngươi hai cái khi nào như vậy quen thuộc Hai Người cảm tình có tốt như vậy sao Xem Trịnh Dục Thịnh thân thiện bộ ráng Làm cho nàng còn tưởng rằng hai người kia là thất lạc nhiều năm thân huynh đề đâu Vừa rồi cùng đoạn đại ca luận bàn một chút Chúng ta hai người thưởng thức lẫn nhau trịnh rục thịnh nói chuyện trước nay liền sẽ không chuẩn bị bản thảo há mồm liền tới Nguyễn Quân chớp hai hà đôi mắt tạm thời là tin dù sao, nam nhân chi gian hữu nghị nàng là không hiểu mặc kệ thế nào, bọn họ hai cái ở trung hào nàng là thực vui vẻ cơm chiều Nguyễn Quân làm được thực phong phú làm đại gia ăn chính là thực thoải mái không hề ngoài ý muốn tất cả đều ăn no căng chờ đến sang năm thời điểm Những cái đó gia vị đều trồng ra Chúng ta đại tinh quán ngăn tử lầu ăn ngon liền nhiều Nguyễn Quân Cửi nói Hoàng thượng ở trong lòng than nhẹ một tiếng Hắn nữ nhi cũng thật là tâm đại Lăng là nhìn không ra trịnh Dục thịnh kia đều phải ghen ghét điên rồi tiểu tâm tư A. Bất quá, nếu không Phải tận mắt nhìn thấy Ai sẽ nghĩ đến trịnh Dục thịnh người này sẽ vì một nữ nhân biến thành như vậy Lúc trước đại tinh có bao nhiêu nữ nhân vây quanh hắn chuyển Không phải tất cả đều bị trịnh dục thịnh cấp cưỡng chế gì rời sao? Lúc ấy, đại gia thậm chí đều hoài nghi hắn không thích nữ nhân. Ai ngờ đến trịnh dục thịnh thật sự thích, sẽ như vậy. Nói tóm lại, trịnh dục thịnh hành động, ở hoàng thượng trong mắt, vẫn là cảm thấy không tồi. Đối hắn nữ nhi hảo là được, để ý. Hắn nữ nhi liền có thể, bên này kinh thành sự tình chậm rãi bình ổn xuống dưới, đến nỗi địa phương khác thế gia. Chính là cũng có ý nghĩ của chính mình. Rốt cuộc hoàng thượng hành động đã chạm vào bọn họ điểm mâu chốt, sắp động bọn họ ích lợi, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Thẩm dụ phi vội xong rồi một ngày lúc sau, kéo mỏi mệt thân mình về nhà. Ngày này một ngày, thật là vội đến muốn chết. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn hiểu được chính mình cùng trịnh dục thịnh chi gian. Tranh lệch Hắn một ngày xuống dưới mệt đến hận không thể đem chính mình ném trên giường liền ngủ qua đi. Lại xem trịnh Dục thịnh, mỗi ngày đều là tinh thần sáng láng. Hắn trước kia thật là không cảm giác được cùng trịnh Dục thịnh kém nhiều như vậy. Hiện giờ một so A thẩm dụ phi thật sự muốn đi chết vừa chết. Vì cái gì đồng dạng là người, chênh lệch sẽ lớn như vậy. Vẫn là nói, trịnh Dục thịnh tên kia cán bản là không tính người. Nghĩ tới điểm này, Thẩm dụ phi trong lòng tức Khắc cân bằng nhiều. Hắn làm gì muốn cùng một cái không phải người ra hỏa đi so. Này không phải chính mình tìm không thoải mái sao. Tâm tình vừa vặn tốt thẩm dụ phi. Vừa nhấc mắt đột nhiên thấy được một cái hắn cũng không muốn nhìn đến người. Chẳng qua, người này hắn không phản ứng còn không được. Chỉ có thể là đi ra phía trước. Hành lễ, cha, ân thẩm cùng thái nhìn chính mình tiểu nhi từ liếc mắt một cái, hỏi, ngươi rất mệt, còn hảo, thẩm dụ phi thật là đối chính, mình cái này cha thích không nổi, hắn nương là thiếp thất, từ nhỏ đến lớn chính mình liền không chịu quá nặng coi, càng là không có cảm nhận được quá phụ thân đối hắn quan tâm, nói cách khác, năm đó hắn cũng sẽ không bị an bài tới rồi Nguyễn Huyên bên người đi đương thư đồng, phải biết rằng, Lúc ấy đương kim hoàng thượng vẫn là một cái không được sủng ái hoàng tử, hắn hài tử càng là không có người xem trọng. Cứ như vậy cơ hội, nhưng cũng là hắn mẫu thân trăm cay ngàn đắng cầu. Tới, nếu không phải hắn còn họ thẩm nói, phòng trừng liền cơ hội này đều không có. Còn hảo sớm như vậy trở về làm cái gì? Thẩm cùng thái bất mãn hỏi, gần nhất trịnh Dục thịnh chính là đại làm nổi bật, ngươi không bằng hắn. Như thế nào không chính mình nhiều nỗ lực Thẩm dụ phi vừa nghe đã bị khí cười Cha Ta liền tính là lại nỗ lực Cũng không bằng trịnh dục thịnh Ngươi như thế nào không bằng hắn Thẩm cùng thái vừa nghe cái này Liền không cao hứng Hắn là võ tướng Ngươi cũng là võ tướng Có thể giống nhau sao Hắn người trong nhà căn bản là không có bồi dưỡng hắn Ngươi so với hắn điều kiện khá hơn nhiều Không nói cái này Thẩm dụ phi còn có thể nhìn một chút, nói đến cái này, hắn là trực tiếp vô pháp nhìn, ta đương nhiên cùng hắn vô pháp so, hắn người trong nhà không kéo chân sau, ta nhưng không giống nhau. Thẩm cùng thái vừa nghe liền nổi giật, nghịch tử, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, thẩm dụ phi cười khẩy nói, cha ngươi nếu là không có việc gì vẫn là đi quan tâm quan tâm ngươi hảo nhi tử. Đừng ở ta cái này khí từ trên người lãng phí thời gian. Dứt lời. Cũng mặc kệ thẩm cùng thai khí thành cái dạng gì. Xoay người liền đi. Đứng lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm cùng thái lớn tiếng kêu. Chẳng qua. Thẩm dụ phi sẽ nghe hắn sao. Nghe xong mới gặp quỷ. Thẩm dụ phi về tới chính mình trong viện. Qua không trong chốc lát. Cửa phòng đã bị khấu vang. Mở cửa vừa thấy. Thẩm dụ phi khí hoàn. Toàn không có, nương. Mệt mỏi đi. Liễu thị xách theo hộp đồ ăn tiến vào. Bên trong có cấp thẩm dụ phi ngao canh. Ăn một chút gì? Thật hương. Thẩm dụ phi kết quả chén. Say mê hít sâu một hơi. Cười tủm tìm nói. Có thể so sánh công chúa làm còn hương. Liễu thị cười hỏi. Kia không giống nhau. Thẩm dụ phi nhún vai. Quân nhi là bạn tốt, nương là nương. Ngươi à... Đó là công chúa, ngươi sao lại có thể thẳng hô kỳ danh? Liễu thị nhắc nhở hắn, phải chú ý một chút tôn ti. Không có việc gì, quân nhi không phải giống nhau công chúa. Thẩm dụ phi chẳng hề để ý nói. Tuy nói Nguyễn quân gia hòa kia tính tình không tốt, tâm còn hắc. Nhưng là, ở nào đó phương diện vẫn là tương đương bình dị gần gũi. Trở về thời điểm, cùng cha ngươi đụng phải. Liễu thị hỏi, ân thẩm dụ phi một chút đều không có muốn gạt ý tứ hắn hiện tại cảm thấy ta có điểm dùng chập thẩm cùng thái là đứng ở hoàng thượng bên kia nhưng là cũng tuyệt đối không đạt được là hoàng thượng tâm phúc trình độ chính là hắn cùng Nguyễn Quân Chi Giang quan hệ không giống nhau à lúc trước hắn cái kia cha chính là xem trọng chính thế sinh hài tử hắn là vẫn luôn đều không được ưa thích chủ nhân phu nhân nhà mẹ đẻ thế lực cường Ngươi vẫn là tiểu tâm một ít Liễu thị tự nhiên nói không nên lời làm chính mình Nhi tử nịnh bỡ thẩm cùng Thái nói Nhiều năm như vậy Bọn họ nương hai tại đây thẩm phủ bị nhiều ít khí Chính bọn họ trong lòng rõ ràng Năm đó Nếu không phải nàng nhiều lần khóc nhau nói Thẩm cùng Thái căn bản là đã quên thẩm dụ phi như vậy Một cái nhi tử Liền một cái cơ hội đều không cho con trai của nàng Cuối cùng vì không cho người ngoài nói hắn bất công, cũng rốt cục là cho nàng Nhi Tử tìm một cái sai sự, đi theo hoàng tử Nhi Tử bên người, chẳng qua, lúc ấy tuyển chính là sở hữu chiều thần nhất không xem trọng hoàng tử Nhi Tử, có thể thấy được, thẩm cùng thái có bao nhiêu có lệ, trời xanh có mắt, lúc trước, nhất không được ưa thích con trai của nàng, hiện tại chính là xoay người, nương, ngươi đừng lo lắng, hết thảy có ta đâu, Thẩm dụ phi đem chén buông, kiên định nói, Nhiều năm như vậy, nương ở thẩm ra là các loại nhường nhìn bị khinh bỉ, Hiện giờ, thẩm cùng thái muốn lợi dụng hắn nằm mơ, Kinh thành sự tình trải qua hơn một tháng, Đảo cũng là dần dần bình ổn xuống dưới, Bà tánh hiện tại cũng có thể an tâm như di vãng giống nhau sinh hoạt, Thậm chí ở trà dư Tửu hậu còn nói, Luận hai câu ngay lúc đó sự tình, Đối với đoan vương sự, Các bá tánh chính là tổn thức không thôi. Ai có thể nghĩ đến đoan vương thế nhưng liên hợp thương di người làm ra như vậy sự tình tới. Nếu là thật sự làm thương di người thực hiện được, đem bọn họ nhật tử nhưng làm sao bây giờ? Không nói cái khác, liền này nạn châu chấu lúc sau. Hoàng thượng chính là miễn thu nhập từ thuế. Hoàng thượng như vậy có nắm chắc là bởi vì cái gì? Quốc khố có tiền a Quốc khố nơi nào tới tiền? Chữ bỏ bọn họ trồng trọt thu nhập từ thuế ở ngoài, Còn có thương nhân thuế A, Nghe nói này vẫn thiên các giao thuế chính là đầu to A, Vấn thiên các kiếm chính là ai bạc, Chữ bỏ bọn họ đại tinh, Còn có mặt khác quốc gia, Nếu là không có bọn họ công chúa nói, Bọn họ có thể có như vậy tự tại nhật tử quá sao, Đoan vương vì kia ngôi vị hoàng đế, Là cái gì đều không màng A, Ai, Cảm giác này trong thành không khí đều hảo, Nguyễn Quân thoải mái rũi một chút cánh tay, thật mạnh dẫm. Hai đặt chân hạ mà, húc xuân cùng Nguyễn Quân thời gian dài, tự nhiên là thói quen nàng nói chuyện phương thức, cười gật đầu, chướng mắt người vừa đi, tự nhiên là thanh tính rất nhiều. Cũng không phải là Nguyễn Quân cao hứng gật đầu, ở trên phố đi bộ, mặc kệ như vậy, hiện tại thân phận của nàng cũng không có phương tiện như vậy tùy ý loạn chuyển. Nàng hiện giờ chính là đeo nữ tử khăn che mặt Có chút gia đình giàu có tiểu thư ra cửa Là sẽ mang khăn che mặt Cho nên Nguyễn Quân như vậy trang điểm một chút đều không đột ngột Dạo tới dạo lui ở trên phố dạo qua một vòng Đối với hiển nhiên kinh thành trật tự khôi phục Nguyễn Quân chính là tương đương vui mừng Quả nhiên nàng cha chính là có bản lĩnh Đặc biệt sẽ dùng người a. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm Đi bộ trở về đi Đi rồi trong chốc lát, Nganh diện liền thấy được một người, Làm Nguyễn Quân ánh mắt sáng lên, Cười đi qua, Ai, Đây là phải về nhà a Thẩm dụ phi xoay người, Vừa thấy, Nở nụ cười, Ngươi như thế nào chạy ra, Ngươi lời này nói, Giống như ta trốn đi dường như, Nguyễn Quân buồn cười nói, Nhà ngươi chủ này phụ cận đi, Ân, Thẩm dụ phi gật đầu một cái, Sau đó liền nghe được Nguyễn Quân Cửi nói, kia còn không mời ta đi nhà ngươi làm làm khách. Thẩm dụ phi sửng sốt, theo sau trong lòng ấm áp, ngươi, ta cái gì ta a? đi thôi. Nguyễn Quân cười một phách thẩm dụ phi cánh tay, anh em tốt cười nói, thẩm dụ phi tình huống, nàng tự. Nhìn là biết đến, nói cách khác, khi còn nhỏ cũng sẽ không lựa chọn hắn, bồi dương thẩm dụ phi. Cố nhiên là vì cho chính mình phụ thân gia tăng một cái trợ lực, đồng thời cũng là xem thẩm dụ phi là thật sự đáng thương. Rõ ràng là trong chiều trọng thần chi tử, lại bị như thế hèn hạ. Liền tính là con vợ lẽ, mẹ cả cũng không thể như vậy khắt khe. Chẳng qua, ai làm thẩm cùng thái trong nhà tình huống có chút đặc thù đâu. Quân nhi, ngươi đối ta chính là thật tốt. Thẩm dụ phi. cúi đầu, đẻ thấp thanh âm, đối với Nguyễn Quân nói, Nguyễn Quân cảm khái một phách thẩm dụ phi cánh tay, trầm giọng nói, đừng hiểu lầm, ta đi theo ngươi một chút quan hệ đều không có, bất quá là vì nhìn xem nhà ngươi thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân chính là xuất thân đại thế gia, kia thế gia đúng là không ở kinh thành môn phiệt thế gia, bối cảnh lớn đâu. Nói cách khác, vì cái gì thẩm cùng thái như vậy coi trọng chính mình chính thê. liền tính là có thiếp thất, cũng là không. Đem thiếp thất sinh hài tử để vào mắt, Cái gì thứ tốt đều trước tăng cường con vợ cả hài tử là không sai, Nhưng là, Cũng không đến mức như vậy khắt khe con vợ lẽ á, Dù sao nàng chính là không quen nhìn thẩm cùng thái cách làm, Đối với Nguyễn Quân cách nói, Thẩm dụ phi chỉ là cười, Hắn còn không biết nàng sao, Kia miệng chính là nhất không buông tha người, Trong lòng đối ai hảo, Ai biết, Hành, Đi xem thẩm gia thẩm phu nhân, Thẩm dụ phi cười nói Ở phía trước dẫn đường Đem Nguyễn quân làm vào thẩm gia Đừng nói Này thật đúng là chính là Nguyễn quân lần đầu tiên tới thẩm ra Đừng nói Thẩm ra thật đúng là chính là gia đại nghiệp đại Này bố trí thật là không tồi Nhà ngươi rất có tiền a Nguyễn quân cảm khái một tiếng Thẩm dụ phi buồn cười nhìn nàng Có thể so sánh ngươi có tiền sao Đừng tưởng rằng hắn không biết Gần nhất trời lạnh Vẫn thiên các chính là lại thêm không ít thứ tốt, liền tỉ như cái kia cái gì xuyến xuyến, nóng hầm hập. Đang hỏi thiên các bán, đi ngang qua người mua một ít nóng hầm hập ăn một lần, toàn thân đều là ấm rào rạt, này lại là kiếm lời không ít, à, ân, tiền thứ này đi, nhiều ít đều sẽ không ngại nhiều. Nguyễn quân sở sở chính mình cầm, cảm khai nói, không có biện pháp, ai làm nàng có cái sẽ tiêu tiền cha đâu. Kỳ thật cũng không phải nàng cha ái tiêu tiền, Thật sự là đại tinh quá phí tiền, Nàng thật sự không nghĩ tới, Có một ngày, Nàng kiếm tiền sẽ cho một quốc gia hoa hảo ngược, Ngươi cái tham tiền, Thẩm dụ phi cười nói, Đi, Đi ta sân, Ta nương ở nhà, Cho ngươi làm điểm ta nương sở trường điểm tâm, Ai nha này như thế nào không biết xấu hổ đâu, Ta đây liền không khách khí, Nguyễn quân này ra mặt giày nói, Làm thẩm dụ phi dưới chân một cái lảo đảo Thiếu chút nữa không chính mình đem chính mình vương Nga Ngươi có thể hay không đừng tổng như vậy Ngoài dự đoán mọi người hảo sao Thẩm dụ phi bất đắc di nhìn Nguyễn Quân Nếu đều không khách khí Nàng ban đầu còn khách khí hai câu làm gì Chuyển biến quá nhanh Làm người nhất thời vô pháp tiếp thu Ta này không phải hoài niệm ngươi mẫu thân tay nghề sao Nguyễn Quân nuốt nuốt nước miếng ta chính là thật nhiều năm không có ăn tới rồi. Năm đó nho nhỏ thẩm dụ phi đảm đương nàng ca ca thư đồng thời điểm, đều xe sủy một ít hắn mẫu thân làm tiểu điểm tâm. Sau lại nhìn thấy nàng thích ăn, hắn mang liền càng nhiều. Yên tâm đi, ta nương chính là nhớ rõ ngươi khẩu vị. Thẩm dụ phi cười nói, ta đi, ngươi không phải đâu. Năm đó ngươi còn nói đều là ta ăn. Nguyễn Quân giận chứng mắt thẩm dụ phi. Nàng cũng là muốn hình tượng A. lúc ấy nàng tuổi như vậy tiểu, như thế nào khiến cho người cảm thấy chính mình là cái tham ăn đâu. Ngươi cùng ta khẩu vị lại bất đồng, nói nữa, ta vẫn luôn là cái thành thật hài tử. Ngươi thích ăn ta mới trở về cùng mẹ ta nói nhiều làm điểm, bằng không ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ đột nhiên mang nhiều như vậy điểm. Tâm, thẩm dụ phi trắng Nguyễn Quân liếc mắt một cái. Ngươi cho rằng ta nương tin tưởng ta sẽ đột nhiên biến thùng cơm sao? Nguyễn quân xấu hổ biu môi, than nhẹ nói, ta hình tượng a. Ngươi A, ở ta nơi này còn có cái gì hình tượng? Thẩm dụ phi hừ một tiếng, khinh thường, nhìn Nguyễn quân, đi rồi, vào đi thôi. Ta nương nhìn đến ngươi, khẳng định đặc cao hứng. Nguyễn quân phụt một tiếng liền bật cười, nhìn thẩm dụ phi nghi hoặc biểu tình. Cửi giải thích một câu, ngươi, lời này như thế nào như là mang chính mình tương lai phu nhân tới gặp chính mình mẫu thân dường như Thẩm dụ phi mặt đều tái rồi, đột nhiên để sát vào, cắn răng giận trứng mắt Nguyễn Quân, ngươi muốn nhìn một chút ta bị nhà ngươi trịnh Dục thịnh cấp trụt chết sao. Nguyễn Quân lập tức đã bị chơi bảo thẩm dụ phi làm cho tức cười, thẩm dụ phi phụt một tiếng cũng bật cười, đi theo Nguyễn Quân phía sau húc xuân thật là giờ khóc giờ cười. Này công chúa, cùng thẩm công tử cảm tình, là thật sự hảo, hai người thật sự liền cùng hảo huynh đề hảo tỉ muội dường như, khó trách nhà hắn chủ tử đối thẩm công tử như vậy yên tâm đâu, như vậy vui sướng tiếng cười lại bị một tiếng bất mãn răn dạy cấp đánh gãy, trai đơn gái trước tại đây cười đùa, còn thể thống gì. Thẩm dụ phi vừa chuyển đầu, nhìn đến người tới, trong mắt ý cười lập tức bị lạnh leo sở thay thế được, ra tiếng kêu, phu nhân. Thẩm Phu Nhân lạnh lùng nhìn Thẩm Dụ Phi, của mắng, không quy củ đồ vật. Liền một tiếng mẫu thân cũng không biết kêu sao. Ngươi có đem hắn trở thành ngươi hải từ sao? Có người khi dễ người một nhà, Nguyễn Quân như thế nào cho phép chuyện này phát sinh? Thẩm Dụ Phi dỗi Thẩm Phu Nhân, kia chính là dễ dàng bị mắng bất hiếu, nhưng là, nàng hoàn toàn không có cái này phiền não. Thẩm Phu Nhân khi nào chịu quá như vậy khí, Miêu tả tinh xảo mày đẹp vừa nhíu, quát lớn nói, ngươi là người phương nào, dám như thế làm càn. Nguyễn quân ngón tay vừa động, đem khăn che mặt hái được xuống dưới, ngập cười lạnh hỏi, thẩm phu nhân ở cùng bổn cung đề làm càn không bỏ tứ. Thẩm phu nhân vừa thấy rõ ràng Nguyễn quân bộ ráng, sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nguyễn quân khoe khoang đối với thẩm dụ phi hơi hơi nhướng mày, nhìn xem. Vẫn là công chúa thân phận dùng tốt đi. Nhìn Nguyễn Quân này nghịch ngợm bộ ráng. Thẩm dụ phi nhìn không được nhách lên khóe môi. Cái này nha đầu. quá bướng bỉnh. Thẩm phu nhân. Này nếu muốn. Làm chính mình hài tử đối chính mình cung kính đâu. Như thế nào cũng muốn trước đối chính mình hài tử hào. Nguyễn Quân nhưng không có làm thẩm phu nhân trước lên. Mà là giáo huấn khởi nàng tới. Con vợ lẽ hài tử cũng là hài tử. Như vậy khắt khe con vợ lẽ con cái, Ngươi như vậy là đem thẩm đại nhân đặt ở nơi nào? Nguyễn Quân nói, Làm thẩm phu nhân trong lòng tức giận đến không được, Nhưng là, Ngại với Nguyễn Quân thân Phật, Nàng lại không thể có bất luận cái gì phản bác. Không chỉ có không thể phản bác, Lại còn có muốn khiêm tốn thụ giáo, Là, Công chúa nói chính là, Thẩm phu nhân cắn răng, Cúi đầu ứng hạ, Đến nỗi nàng đem hàm răng cắn đến kéo kẹt kéo kẹt vang lên. Đó chính là thẩm phu nhân sự tình. Nguyễn quân tỏ vẻ hận nàng người nhiều đi. Thẩm phu nhân tính cái gì? Hảo, ta tưởng điểm này cơ bản quy củ. Ngươi vẫn là hiểu. Về sau cũng không nên biết rõ cố phạm vào. Nguyễn quân giáo huấn: Thẩm phu nhân chỉ có thể đáp lời nghe. Đi thôi. Đi ngươi sân. Nguyễn quân quay đầu đối với thẩm dụ phi nói. Công chúa thỉnh, thẩm dụ phi nén cười vì Nguyễn Quân dẫn đường chờ đến thẩm dụ phi cùng Nguyễn Quân đi xa, thẩm phu nhân nhà hoàn vội vàng đem nàng cấp đỡ lên thẩm phu nhân nhìn chầm chầm thẩm dụ phi sân phương hướng kia một đôi mắt đều phải phun phát hỏa thật mạnh hừ một tiếng vung tay áo đi nhanh hướng hậu viện đi đến nàng muốn đi tìm thẩm cùng thái cho hắn biết biết cái này tình huống nàng chính là Không có ăn qua cái này mệt, bị một tiểu nha đầu cấp huấn, bên này thẩm phu nhân như thế nào sinh khí, Nguyễn Quân cùng thẩm dụ phi là đều nghĩ tới, nhưng là bọn họ vì chính là làm nàng sinh khí e a, nàng không tức giận nói, vừa rồi kia một hồi dăn dạy, Nguyễn Quân không phải phí lời sao, tới rồi thẩm dụ phi sân, hắn làm nha hoàn đi tìm chính mình mẫu thân lại đây thực mau Liễu Thị liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây, nhìn thấy Nguyễn Quân liền hành lễ. Ai? Tính? Nguyễn? Quân khoát tay nói, ta cùng thẩm dụ phi là bạn tốt, chúng ta người một nhà cũng đừng nhiều như vậy nghi thức xá giao. Liễu Thị có điểm chân tay luống cuống, rốt cuộc nàng chỉ là thẩm phủ một cái di nương, có thể gặp qua nhiều ít việc đời. Đột nhiên nhìn thấy công chúa, vẫn là có chút không được tự nhiên, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Nương, không có việc gì. Quân nhi chính là lại đây muốn ăn ngài làm điểm tâm. Thẩm dụ phi vội vàng đối chính mình mẫu thân. Nói, đúng vậy, ta có thể tưởng tượng những cái đó ngài làm điểm tâm. Nhiều năm như vậy đều không có ăn qua, nhưng thèm. Nguyễn quân cũng cười nói, giảm bớt liễu thị khẩn trương. Liễu thị vừa nghe, quả nhiên không có như vậy khẩn trương. Đặc biệt là nói tơi nàng am hiểu đồ vật Càng là tự tại không ít Công chúa muốn ăn nói Thỉnh chờ một lát một lát Thiếp thân này liền đi làm Liêu thị vội vàng nói Kích động đi ra ngoài Ngươi nương thật tốt Nguyễn quân cười nhìn Thẩm dụ phi Ở thẩm gia Nếu là không có Liễu thị nói Thẩm dụ phi tình cảnh còn không biết muốn thế nào đâu Đó là Đây là ta nương Thẩm dụ phi đắc ý nói Ngươi như vậy cùng thẩm phu nhân đối thượng tiểu tâm nàng ghi hận thượng ngươi Thẩm dụ phi khoe khoang sau khi xong Nhắc nhở Nguyễn Quân Ta chính là làm nàng ghi hận thượng ta Nguyễn Quân nói Thẩm phu nhân nhà mẹ đẻ Nhà cái cũng không phải là như vậy an Phật Thẩm dụ phi hơi hơi sửng sốt Ngay sau đó liền Hiểu được Ngươi lại đây là có dự mưu Cái gì kêu có dự mưu Này không phải gặp phải ngươi sao? Ta liền thuận tiện lại đây. Nguyễn quân trắng thẩm dụ phi liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này, có thể nói sao? Ngươi nếu là không gặp phải ta đâu? Thẩm dụ phi hỏi. Vậy qua mấy ngày tìm một cơ hội lại qua đây à? Nguyễn quân đương nhiên nói. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là lại đây vì ta suốt đầu. Thẩm dụ phi phủng ngực. Hình như là đã chịu thật sâu thương tổn giống nhau nhìn Nguyễn. Quân! Nguyễn Quân cười một tiếng, dơ tay, một cái tát liền đánh, trực tiếp chụp ở thẩm dụ phi cái ót thượng, ngươi còn dùng ta suốt đầu. Dùng, thẩm dụ phi lập tức chớp đôi mắt, chân chó thấu qua đi. Ngươi xem ta là một cái tiểu đáng thương, một cái bị mẹ cả khi dễ, phụ thân không thích con vợ lẽ nhi tử nhiều đáng thương A. Ta thập phần yêu cầu công chúa vì ta chống lưng. Thẩm dụ phi này vô sỉ bộ dáng làm húc xuân xem đến là trợn mắt há hốt mồm. Vì cái gì cảm giác? Thẩm công tử rất có nhà hắn chủ tử phong phạm đâu. Ân, bất quá, cảm giác thẩm công tử tựa hồ so với hắn gia chủ tử còn muốn tiện một chút. Ai không đúng, là hai người tiện phương thức bất đồng. Không đúng không đúng húc xuân ở trong lòng nhanh chóng lắc đầu. Nàng sao lại có thể như vậy tưởng chính mình ra chủ tử đâu? Đây là không đúng. Húc Xuân vội vàng bãi đang tự mình tâm thái, yên lặng cúi đầu, tập trung tinh lực, không miên man suy nghĩ, ta làm trịnh Dục thịnh cho. Ngươi chóng lưng tốt không? Nguyễn Quân cười tủm tìm nhìn Thẩm Dụ Phi, đối phó người như vậy, nàng chính là có đến là biện pháp. Thẩm Dụ Phi vừa nghe, nhanh chóng ngồi xong, nghiêm trang nói, ân, không cần, ta chính mình có thể giải quyết. Nháy mắt từ chó săn biến thành uy phong lấm lấm tướng quân Này hình tượng chuyển biến không có chút nào không khỏe Phẳng phất vừa rồi là có người xuất hiện ảo giác dường như Hắn trước nay liền không có như vậy chân chó quá Nguyễn Quân cười nhạo một tiếng Ngươi này biến sắc mặt rất nhanh Không có biện pháp Ai làm ta đánh không lại trịnh Dục thịnh Thẩm dụ phi chính là tương đương thức thời Hai người ở trong phòng cười nói lời nói Mà mặt khác một bên thẩm phu nhân đã tới rồi thẩm cùng thái thư phòng. Thẩm cùng thái vừa nhấp đầu, nhìn đến thẩm phu nhân sắc mặt không quá đẹp, vội vàng quan tâm hỏi, Phu nhân, đây là làm sao vậy? Thân mình không thoải mái. Thẩm cùng thái là chưa từng có nghĩ tới. Ở thẩm phủ sẽ có người cấp thẩm phu nhân khí trự. Rốt cuộc ở thẩm gia, hắn đều sẽ không cấp thẩm phu nhân nửa điểm sắc mặt xem, càng đừng nói người khác thân mình không thoải mái thẩm phu nhân cười lạnh một tiếng tức giận nói ta đều phải bị tức chết rồi ai thẩm cùng thái thất kinh hỏi ai thế nhưng cấp phu nhân khí trự thẩm cùng thái thật là như thế nào đều không thể tưởng được có ai dám đối với thẩm phu nhân bất kính còn có thể có ai còn không phải ngươi. hảo nhi tử thẩm phu nhân nói làm thẩm cùng thái lập tức phản ứng lại đây Thẩm dụ phi cái kia bất hiếu tử, hiện giờ muốn nói ở nhà có ai để cho hắn đau đầu, đó chính là hắn cái này con vợ lẽ nhi tử. Từ thẩm dụ phi cùng hoàng thượng bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt lúc sau, ở nhà thẩm dụ phi liền càng thêm kiêu ngạo. Gần nhất hoàng thượng danh tác, càng là đối thẩm dụ phi ủy lấy trọng trách, thẩm dụ phi liền càng thêm kiêu ngạo, không coi ai ra gì lên. Phu nhân xin bớt, giật, ta đây liền đem cái kia bất hiếu tử cấp gọi tơ ấy. Hảo hào giáo huấn hắn một đốn Thẩm cùng thái an vỗ về thẩm phu nhân Liền phải dương giọng phân phó người đi Đem thẩm dụ phi cấp gọi tới Gọi tới Thẩm phu nhân cười lạnh nói Hiện giờ ngươi chính là kêu bất động hắn Phu nhân Ngươi đây là nói đùa Mặc kệ nói như thế nào Hắn cũng là ta nhi tử Còn không có nghe nói qua Này đương cha kêu bất động nhi tử Thẩm cùng thái cười nói Trong lòng chính là đem thẩm dụ. Phi cấp hận chết. Thẩm dụ phi cái này xúc sinh rốt cuộc là làm cái gì. Đem nhân khí thành như vậy. Cái này bất hiếu tử. Ngươi thật đúng là kêu bất động. Thẩm phu nhân cười khẩy nói. Hiện giờ hắn chính là bên người hoàng thượng người tâm phu. Này công chúa còn hưu tôn hàng quý lại đây tìm hắn. Cái, cái gì? Thẩm cùng thái đại kinh thất sắc. Công chúa tới. Ân, vừa mới tới ở trong sân giáo huấn ta một đốn, Thẩm phu nhân sắc mặt âm trầm nói: Thẩm cùng thái thật là khó xử, này hai bên người, hắn đều đắc tội không nổi a. Phu nhân không nên tức giận, ta đây liền đi bái kiến công chúa, cũng hỏi một chút công chúa vì sao phải như vậy đối đãi phu nhân." "Ngươi dám hỏi công chúa?" Thẩm phu nhân kinh ngạc nhìn Thẩm cùng thái, kia chính là công chúa. Công chúa lại như thế nào? Tổng không thể làm phu nhân bạch bạch bị ủy khuất Thẩm Cùng Thái cường thế nói Phu nhân thỉnh tại đây sau đó Ta đi đi liền hồi Hảo Thẩm Phu nhân gật đầu Nhìn Thẩm Cùng Thái rời đi Thẩm Phu nhân sẽ yên tâm Thẩm Cùng Thái chính mình qua đi sao Đương nhiên là không có khả năng quá Thẩm Cùng Thái chân trước mới vừa đi Sau lưng Thẩm Phu nhân liền theo qua đi Tự nhiên Nàng là không có làm thẩm cùng thái phát hiện, nàng đảo muốn đi nghe một chút xem, thẩm cùng thái muốn như thế nào làm, là tuyển công chúa, vẫn là tuyển nàng. Thẩm cùng thái nào biết đâu rằng thẩm phu nhân tính toán, đi lúc sau, trong lòng vẫn là có điểm nói. Thẩm, không biết thẩm phu nhân nói chính là thật là giả, công chúa như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến bọn họ trong phủ, liền tính là cùng thẩm dụ phi hiểu biết, này cũng không hợp quy củ. Chính là, chờ đến hắn đi vào, nhìn đến Nguyễn Quân đang theo Thẩm Dụ Phi vừa nói vừa cười bộ ráng, liền tính là không tin nữa cũng đến tin. Thẩm Dụ Phi cái này hắn chưa từng có để vào mắt con vợ lẽ, hiện giờ địa vị bất đồng. Thẩm Cùng Thái trong lòng nghĩ như thế nào đều không quan trọng, gặp. Được Nguyễn Quân lúc sau, hắn vội vàng hành lễ, so với đối đãi Thẩm Phu Nhân Cường Thế Tơi nói, đối mặt Thẩm Cùng Thái... Nguyễn Quân vẫn là tương đương khách khí, làm hắn miễn lễ lúc sau, còn làm hắn ngồi xuống. Rốt cuộc thẩm cùng thái không ngồi nói, thẩm dụ phi như vậy ngồi không quá thích hợp. Công chùa giá lâm, thật là bồng tất sinh huy, không biết công chúa tiến đến là có gì phân phó. Thẩm cùng thái cười thử nói, không có gì phân phó, chính là muốn ăn liễu di nương làm. Điểm tâm, Nguyễn Quân một câu, Làm thẩm cùng thái trái tim đột nhiên nhảy dựng Nghe ý tứ này Nguyễn quân cùng liễu thị tựa hồ là đã sớm hiểu biết À Công chúa nếu là muốn ăn nói Làm nàng làm tốt Đưa vào trong cung là được Sao dám làm phiền công chúa tự mình giá lâm Thẩm cùng thái khách khí nói Một chút đều không phiền toái Nguyễn quân cười nói Ta cũng nghĩ đến nơi này chơi một chút Nhìn xem dụ phi chủ địa phương Một cái chưa lấy chồng nữ tử, chạy đến nam tử. Trong nhà, nhìn xem, này nơi nào là lớn mật không lớn gan vấn đề, quả thực là quá kinh thế hai tục. Nhưng là Nguyễn Quân nói như vậy, thẩm cùng thái có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nhảy chân chỉ vào công chúa cái mũi mắng, nói nàng không biết xấu hổ sao? Khác nữ tử có lẽ có thể như vậy đối đãi Nhưng là, Nguyễn Quân nói không nói nàng công chúa thân Phật, Chính là nàng tự thân giá trị còn có phía sau cho nàng chống lưng trịnh Dục thịnh Chỉ bằng cái này Cũng không có ai dám Nói nàng Thẩm cùng thái chỉ có thể là xấu hổ ngồi Cùng Nguyễn Quân câu được câu không nói chuyện Đề tài này kia kêu một cái xấu hổ Nhưng là hắn đi thôi lại không thể đi Rốt cuộc hắn còn muốn hỏi vừa hỏi thẩm phu nhân sự tình Nguyễn quân cùng thẩm dụ phi là vừa nói vừa cười lời nói để cũng là thiên má hành không, nghĩ đến cái gì nói cái gì, nghe được thẩm cùng thái hoàn toàn là theo không kịp bọn họ ý nghĩ, nghe xong một lát liền bắt đầu phạm vựng. Cũng may, liền ở thẩm. Cùng thái sắp kiên trì không được thời điểm, liễu thị tiến vào, nhưng thật ra vì hắn giải vây. Lão ra, liễu thị kinh ngạc nhìn này hồi lâu chưa thấy qua thẩm cùng thái, Theo sau liền minh bạch lại đây, luôn luôn đều không coi trọng bọn họ mẫu tử thẩm cùng thái hôm nay đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Còn không phải bởi vì công chúa tới sao? Liễu thị đã sớm đối thẩm cùng thái không có nửa điểm hy vọng, cũng liền sẽ không ảo tưởng hắn đột nhiên lương tâm phát hiện đối bọn họ. Nương hai hảo, liễu di nương, điểm tâm hảo, mau mau, ta chính là sắp thèm đã chết. Nguyễn Quân Hưng phấn thúc dục thanh, Vừa lúc giúp liễu thị một phen, ai làm nàng cũng không tưởng đối mặt thẩm cùng thái đâu. Công chúa, đều hào. Công chúa ở thúc dục nàng, liễu thị đương nhiên là, lấy đại cục làm trọng, trước cố công chúa. Đối với thẩm cùng thái chậm chế, chính là, bất đắc dĩ. Liễu thị làm phía sau nhà hoàn đem điểm tâm một mâm một mâm mang lên bàn, đương nhiên, còn. Xứng một chút món kho, đỡ phải Nguyễn Quân ăn nị. Liễu Di Nương cũng thích món kho. Nguyễn Quân cười nhìn nói. Là, này món kho ăn rất ngon. Nhắc tới cái này Liễu Thị Thiệt tình tán dương. Ngày thường thức ăn muốn nhạt nhẽo rất nhiều. từ vấn thiên các bán món kho bắt đầu. Liền tính là bình thường bá tánh cũng không có việc gì mua nơi đầu nhự. Hương cay đậu phụ khô tới ăn với cơm. Thật là, ngươi sớm nói Liễu Di Nương thích ăn cái này món kho à. Ta làm đến lúc đó cho ngươi mang về tới điểm nhi không phải được Nguyễn Quân oán trách chừng mắt nhìn thẩm dụ phi liếc mắt một cái ta dám sao thẩm dụ phi hừ một tiếng trịnh dục thịnh còn không được ghen ghét chết đi hắn nơi nào có nhỏ mọn như vậy Nguyễn Quân chính là không thể gặp trịnh dục thịnh bị người hiểu lầm đương nhiên hắn là không có keo kiệt như vậy hắn là tương đương keo kiệt thẩm dụ phi một chút mặt mũi đều không cho Nguyễn quân dơ tay muốn đánh, thẩm dụ phi bay nhanh. Trốn đến liễu thị phía sau, nương, ngài cần phải bảo hộ ta. Hừ, xem ở liễu di nương mặt mũi thượng, lần này liền tĩnh. Nguyễn quân hừ một tiếng, tạm thời buông tha thẩm dụ phi. Nhìn thẩm dụ phi cùng nguyễn quân hai người cười đùa, liễu thị chính là cảm thấy vui mừng cực kỳ. Con trai của nàng hiện giờ rốt cuộc hết khổ. Không bao giờ dùng bởi vì là con vợ lẽ mà bị phí thời gian. Đến nỗi thẩm cùng thái còn lại là tâm tình có chút phức tạp. Chính mình nhi tử cùng công chúa. Quan hệ tốt như vậy, hắn là hẳn là cao hứng. Nhưng là, nghĩ đến này nhi tử cùng hắn quan hệ thẩm cùng thái liền cao hứng không đứng dậy. Liễu thị, không thể tưởng được ngươi còn có cái này tay nghề. Thẩm cùng thái cười nói, tính toán lấy liễu thị đương đột phá khẩu. Chỉ tiếc. Thẩm Dụ Phi cũng không tưởng cho hắn cơ hội này, ta nương vẫn luôn đều có cái này tay nghề, ngươi mới biết được, thật là đáng tiếc. Thẩm Cùng Thái chán nàng, cái này bất hiếu tử, thế nhưng ở ngay. Lúc này cùng hắn làm trái lại, cô ý chính là đi. Công chúa, ngài thật đúng là chiếu cố Dụ Phi, còn cô ý tới xem hắn. Thẩm Cùng Thái quyết định mặc kệ Thẩm Dụ Phi, trực tiếp đối với Nguyễn Quân nói, đó là đương nhiên, Nguyễn Quân cười nói, ai làm ta cùng Dụ Phi là bạn tốt đâu. Năm đó, hắn tới nhà của ta thời điểm, chính là nhỏ nhỏ gầy gầy, nhiều năm như vậy, ta cũng coi như là nhìn hắn lớn lên. Nguyễn Quân nói làm thẩm cùng thái lập tức liền đen mặt, cái gì kêu nhỏ nhỏ, gầy gầy, đây là đang nói hắn đối thẩm Dụ Phi không hảo sao. Đúng rồi, thẩm đại nhân, ở tới trên đường, ta chính là nhìn đến thẩm phu nhân. Thẩm Cùng Thái vừa nghe Nguyễn Quân nói, hơi hơi sửng sốt, hắn còn nghĩ như thế nào để cái này lời nói đâu, không thể tưởng được Nguyễn Quân chính mình trước nhắc tới tới. Thẩm Cùng Thái nhìn Nguyễn Quân, lúc này không biết nên nói cái gì mới hảo, cũng may Nguyễn Quân cũng không có làm hắn khó xử, cười nói, Thẩm Đại Nhân, này Thẩm Phú, nhân thật là thật lớn uy phong a Thẩm Cùng Thái trong lòng lột bột một chút. Khó hiểu lại có chút khẩn trưng nhìn chầm chầm Nguyễn Quân, khẽ động một chút khóe môi, hỏi, công chúa, chính là nàng có cái gì thất lễ chỗ? Ơn. Nguyễn Quân dứt khoát lưu loát nói, làm thẩm cùng thái không biết nên nói cái gì mới hảo. Nguyễn Quân đáp ứng cũng quá dứt khoát đi. Công chúa, nàng xuất thân nhà cái, từ nhỏ chính là tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, vẫn luôn bị giáo rất khá, như thế. Nào sẽ thất lễ với công chúa phía trước đâu? Thẩm Cùng Thái khó hiểu hỏi. Nguyễn Quân cười, mày nhẹ nhàng một trọn, hỏi, ý của ngươi là, buồn cung đang nói dối. Không hề tự xưng ta, trực tiếp dùng tới buồn cung, có thể thấy được, Nguyễn Quân là tức giật. Thẩm Cùng Thái vội vàng đứng dậy hành lễ, không dám, công chúa bớt giật. Thần chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, không biết nàng là như thế nào thất lê. Còn thỉnh công chúa bảo cho biết, đối con vợ lẽ không hảo à, Nguyễn, quân trực tiếp mở miệng, đương nhiên nói, thẩm cùng thái vừa nghe, hung hăng trứng mắt nhìn thẩm dụ phi liếc mắt một cái, ở hắn xem ra này tuyệt đối là thẩm dụ phi ở suối dục nói cách khác, Nguyễn quân một cái ở trong cung công chúa là như thế nào sẽ biết, nói nữa, cái gì kêu đối con vợ lẽ không tốt. Công chúa, ngươi lời này nói thật có chút cưỡng từ đoạt lý, đột nhiên toát ra tới thanh âm, làm thẩm cùng thai ánh mắt trầm xuống, nàng như thế nào đột nhiên toát ra tới. Nguyễn Quân nhìn thẩm dụ phi liếc mắt một cái, hai người chút nào đều không ngoài ý muốn này thẩm phu nhân tránh ở phòng sau nghe lén, này thẩm dụ phi trong viện, chính là có thẩm phu nhân người, đối với như vậy ám tuyến thẩm dụ phi tự nhiên là đã sớm biết đến, chẳng qua... Hắn cũng không có thanh trừ đi ra ngoài Rốt cuộc có như vậy Một cái hai cái biết đến ám tuyến Tổng hảo qua thẩm phu nhân Lại an bài tiến vào hắn không biết Còn cần hắn một lần nữa Điều tra ám tuyến Thẩm đại nhân Đây là ngươi nói nàng hiểu lễ nghĩa Nguyễn quân khinh miệt ánh mắt Ở thẩm phu nhân trên mặt dạo qua Một vòng lúc sau Dừng ở thẩm cùng thái trên người Cười như không cười hỏi Làm càn Thẩm cùng thái lập tức quát lớn nói Gặp được công chúa, sao có thể không hành lễ? Thẩm Cùng Thái dăn dạy thẩm phu nhân thời điểm, là nghiêng người nửa đưa lưng về phía Nguyễn Quân, đồng thời, ở đối với thẩm phu nhân không ngừng đưa mắt ra hiệu, chấn an nàng. Thẩm Phu, nhân cao mày, không tình nguyện hành lễ. Thẩm Phu Nhân, xem ra ngươi thực khinh thường bổn cung A Nguyễn Quân châm biếm một tiếng, nhìn quỳ rạp xuống nàng trước mặt thẩm phu nhân hỏi, Như thế nào, bổn cung này đại tinh công chúa, Ở ngươi trong mắt, Căn bản là bé nhỏ không đáng kể có phải hay không? Công chúa, nàng tuyệt không ý này, Thẩm cùng thái vừa nghe, Vội vàng cũng đúng lễ sợ hãi nói, Công chúa, ngươi như vậy lung tung vu hám ta, Là muốn vì thẩm dụ phi cho ta ấn, Thượng một cái có lẽ có tội danh sao, Thẩm phu nhân cũng là kiên cường, Liền tính là quỳ trên mặt đất, Vẫn là không phục ngẩn đầu chất vấn Nguyễn Quân Vì hắn cho ngươi ấn tội danh Nguyễn Quân cười Nói Ngươi cũng thật sẽ tưởng Ngươi cho rằng bổn cung như vậy nhàm chán Nhàn dối không có chuyện gì Tới tính kế ngươi không thành Thẩm phu nhân cười lạnh nói Công chúa cùng thẩm dụ phi quan hệ có bao nhiêu hảo Kinh thành không phải ai ai cũng biết sao Không nói Cái khác Đường đường công chúa Bởi vì thẩm dụ phi giá lâm thẩm phủ, thật là làm chúng ta trong phủ bổng tất sinh huy. Thẩm phu nhân lời này chính là mang theo nồng đậm châm trọc, chính là ở trong tối chỉ Nguyễn Quân không biết kiểm điểm, tùy tùy tiện tiện cùng cái nam nhân về nhà. Đừng nói là công chúa, chính là người thường gia nữ tử đều làm không được loại chuyện này. Đại tinh vốn chính là bổn cung phụ hoàng quốc thổ, đại tinh mỗi một tất thổ địa đều là bổn cung phụ. Hoàng Bồn cung phụ hoàng đồ vật, tự nhiên chính là bồn cung. Bồn cung đến chính mình địa phương đi bộ một vòng, có cái gì vấn đề sao? Nguyễn quân lời này vừa nói ra tới, thẩm dụ phi nhẫn cười, âm thầm cho nàng dơ ngón tay cái lên. Lời này cũng cũng chỉ có Nguyễn quân cái này nha đầu có thể nghĩ ra được, còn nói đến là như vậy đúng lý hợp tình. Đến nỗi liêu thị, còn lại là nghe được trợn mắt há hốt mồm, cảm giác công chúa này một phen lời nói. Thật là hảo khí phách. Nghe. Nàng trong lòng kia kêu một cái thống khoái. Nhiều năm như vậy, Vẫn luôn đều bị phu nhân áp chế. Rốt cuộc có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Thật thoải mái. Thẩm phu nhân chừng lớn hai mắt. Muốn phản bác, Lại không biết như thế nào phản bác. Chẳng lẽ nàng nói Nguyễn Quân nói không đúng sao? Nếu là nói Nguyễn Quân nói không đúng lời nói, Kia nàng chẳng phải chính là có phản tâm. Vừa mới có mưu phản đoan vương, kia kết cục như thế nào, mọi người đều là nhìn đến, nàng nhưng không nghĩ biến thành cái thứ hai đoan vương. Hảo, trước đứng lên đi. Nguyễn Quân khoát tay Hảo phóng nói, đừng làm cho giống như bổn cung khi dễ ngươi dường như. Vốn di chính là khi dễ, thẩm phu nhân trong lòng kia kêu một cái khí e a, làm nàng quỳ thời gian dài như vậy, còn dám nói không khi dễ nàng. Thẩm cùng thái chính là vội vàng đỡ thẩm phu nhân đứng dậy, hắn nhưng không làm cho thẩm phu nhân tiếp tục quỳ. Công chúa rốt cuộc là từ đâu nghe nói, thiếp thân đối con vợ. Lẽ không tốt, thẩm phu nhân không hề công kích Nguyễn Quân, đem để tài kéo lại. Nàng cũng minh bạch, Nguyễn Quân rốt cuộc là đại tinh công chúa, nàng cùng Nguyễn Quân đối nghịch, có hại vẫn là nàng. Chẳng lẽ là có cái gì tiểu nhân ở công chúa trước mặt nói bậy? Thẩm phu nhân châm biếm, có khác thâm ý nhìn thẩm dụ phi liếc mắt một cái. Nàng nói tiểu nhân là ai, đã không cần nói cũng biết. Cái này còn cần người khác nói sao? Nguyễn quân cười nhạo nói, năm đó bổn cung phụ. Hoàng là cái cái gì địa vị, mọi người đều rõ ràng. Đem thẩm dụ phi đưa đến bổn cung huynh trưởng bên người đương thư đồng thẩm đại nhân nhưng thật ra đối con vợ lẽ thực hảo A Là... Là hạ quan làm việc không tưởng thỏa đáng. Thẩm Cùng Thái lập tức đem vấn đề đều ôm ở chính mình trên người. Cứ như vậy, chính là bảo hộ Thẩm Phu Nhân. Đồng thời không tiếng động phản bác Nguyễn Quân. Đây đều là Thẩm Cùng Thái sai. Cùng Thẩm Phu Nhân không có nửa điểm quan hệ. Nguyễn Quân đây là quái sai người. Xem ra Thẩm Đại Nhân đối con vợ cả cùng con vợ lẽ thái độ là khác nhau như trời với đất A. Nguyễn Quân cười cảm khai nói. Là hạ quan sai Thẩm cùng thái không ngừng nhận sai Như vậy cách nói Chính là ở hung hăng phiến Nguyễn quân mặt Liễu thị mày nhăn lại Muốn nói điểm cái gì Mà đứng ở bên người nàng thẩm dụ phi lại lặng lẽ Một xả nàng tay áo Ý bảo nàng không cần mở miệng Liễu thị lo lắng nhìn thẩm dụ phi Liếc mắt một cái Dùng ánh mắt ý bảo Công chúa bên kia làm sao bây giờ Thẩm dụ phi mỉm cười lắc lắc đầu Công chúa chính mình có thể. Nguyên lai like là thẩm đại nhân sai. Nguyễn quân hơi hơi gật đầu. Là, là hạ quan hổ thẹn A. Thẩm cùng thái thái độ chính là tương đương khiêm cung. Mà thẩm phu nhân còn lại là kiêu căng ngửa đầu. Lánh liếc Nguyễn quân. Nàng đảo muốn nhìn cái này có đại bản lĩnh công chúa còn có cái gì nói. Nguyên lai, like. này hậu trạch vấn đề đều là thẩm đại nhân phụ trách A. Thẩm phu nhân cái gì? đều không cần làm. Này đương gia chủ mẫu làm thật đúng là nhẹ nhàng. Nguyễn Quân một câu, chính là làm thẩm phu nhân trên mặt kiêu căng bị hoảng loạn sở thay thế được. Nàng làm thẩm gia đương gia chủ mẫu, thế nhưng mặc kệ con vợ cả con vợ lẽ, này như thế nào đều không nói qua đi. Đương nhiên không phải, thẩm phu nhân lập tức phản bác một câu. Phản bác sau khi xong, thẩm phu nhân lại không thể tưởng được càng tốt lý do mà đối diện. Nguyễn Quân Chính cười như không cười Nhìn nàng Nguyễn Quân Chính là chờ nàng xấu mặt đâu Đúng không Công chúa Này con vợ lẽ tuy nói không chịu coi trọng Nhưng là Thiếp thân cũng không có khắt khe hắn Thẩm phu nhân vì chính mình biện dài Nàng làm đương ra chủ mẫu Tự nhiên là không thể khắt khe con vợ lẽ Nếu là cái này chuyển ra đi nói Nàng thanh danh nhưng làm sao bây giờ Không có khắt khe Nguyễn Quân trực tiếp bật cười. Lời này nói ra đi. Chính ngươi tin sao? Thiếp thân tuyệt đối không có. Khắt khe bọn họ. Thẩm phu nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận khắt khe thẩm dụ phi. Này đó con vợ lẽ con cái. Bất quá là lão ra không thích bọn họ. Thiếp thân đã nỗ lực đối đãi bọn họ. Thẩm phu nhân đúng lý hợp tình nói. Chỉ là lão ra không thích bọn họ thôi. Nói như vậy, bổn cung liền kỳ quái. Nguyễn Quân nhìn về phía Thẩm Cùng Thái, Thẩm Đại Nhân, Ngươi nếu không thích con vợ lẽ hài tử nói, Vì sao phải sinh bọn họ ra tới đâu? Công chúa, Hà Quan trong mắt chỉ, Có Hà Quan phu nhân, Cho nên, đối những cái đó Hài Tử liền có chút không để bụng, Đây đều là Hà Quan sai. Thẩm Cùng Thái bất đắc di nói, Thẩm Đại Nhân, Nguyễn Quân cười, Ngươi đối với ngươi phu nhân còn rất si tình a Là... Thẩm Cùng Thái liếc mắt đưa tình nhìn về phía thẩm phu nhân. Một bên ở trả lời Nguyễn Quân thời điểm, một bên ở đối thẩm phu nhân tỏ lòng trung thành. Nếu ngươi như thế si tình, vì sao còn muốn nạp thiếp? Nguyễn Quân khó hiểu hỏi, ngươi một bên. Trong miệng đối với ngươi phu nhân si tình, một bên lại tìm mặt khác nữ nhân. Ngươi là đương ngươi phu nhân là ngốc tử không thành. Thẩm phu nhân vốn di sung sướng tâm tình lập tức liền không thích hợp. Ngươi nói này thiết thất là chính ngươi nạp đi Không có người thanh đao đặt tại ngươi trên cổ bức ngươi đi Vẫn là nói có người dùng dược Cùng ngươi thiết thất viên phòng A Thật là không hiểu được Chính mình rõ ràng tham luyến nữ sắc lại làm bộ si tâm bất hối thật Sự thực ghê tởm A Nguyễn Quân nói xong Đồng tình xem ra thẩm phu nhân liếc mắt một cái Ngươi đã bị như vậy nam nhân cấp lừa Thẩm phu nhân kia sắc mặt âm trầm dường như mây đen răng đầy Ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm thẩm cùng thái, thẩm cùng thái gấp đến độ mồ hôi lạnh đều ra tới, vội vàng muốn giải thích, không, công chúa, thiếp thân cáo lui. Thẩm phu nhân vội vàng hành lễ lúc sau, bước nhanh rời đi, nàng cũng bất chấp cái gì, hiện tại chính mình đều sắp khí. Điên rồi, nơi nào lo lắng mặt khác, thẩm cùng thái cũng không dám nhiều đãi, vội vàng hành lễ cáo tội lúc sau, bay nhanh đuổi theo qua đi. Hai người vừa ly khai, liễu thị lo lắng nói, công chúa, bọn họ, yên tâm đi, liễu di nương, bọn họ không dám đối với ngươi thế nào. Nguyễn quân cười chấn an nói, có thẩm dụ phi tự cấp ngươi chống lưng, không ai dám khi dễ ngươi. Nương, ngài đi về trước đi, ta có chút việc cùng quân nhi nói. Thẩm dụ phi nói xong, liễu thị gật gật. Đầu, chỉ cần nàng nhi tử không có việc gì là được, mặt khác. Nàng một chút đều không lo lắng Đã không có người ngoài lúc sau Thẩm dụ phi lúc này mới hỏi Ngươi là tính toán buộc nhà cái tạo phản a. Hắn nếu là nhìn không ra tới Nguyễn Quân tính toán Kia mới thật sự mà là gặp quỷ Như vậy vạch trần thẩm cùng thái dối trá Làm thẩm phu nhân lấy chủ hắn nhược điểm Về sau thẩm phu nhân làm hắn làm cái gì Không phải làm cái gì sao Ta nhưng không có buộc Nguyễn Quân nhún vai nói, đó là Trịnh Dục Thịnh nói nhà cái khả năng có điểm dị động. Nhà cái thật sự có cái kia phản tâm. Thẩm dụ phi chấn động. Kinh thànhnh thế gia vừa mới mới vừa bị rửa sạch xong, nhà cái cũng dám ở ngay lúc này động, đây là điên rồi A. liền tính là muốn phản, kia cũng muốn trước quan sát một. đoạn thời gian rồi nói sau. Có, nhưng là còn không có tưởng động. Chúng ta này không phải giúp bọn hắn một fan sao. Làm cho bọn họ sớm một chút hà định quyết định. Nguyễn Quân. Nói làm thẩm dụ phi một trận vô ngữ. Nhìn nàng. Há miệng thở dốc, Nửa ngày mới thốt ra một câu tới. Coi như các ngươi lợi hại. Ta là gặp qua không ít chấn áp tạo phản. Không nghe nói giúp đỡ người khác hà quyết tâm tạo phản. Hắn nên nói. Hoàng thượng thật sự không hổ là có thể sinh ra Nguyễn Quân như vậy nữ nhi. Có thể làm ra như vậy kinh thế hai tục hành động cũng thật là lợi hại. Nếu là nhà cái thật sự tạo phản, bệ hạ còn có trấn áp năng lực sao? Thẩm dụ phi vẫn là có chút lo lắng, hiện tại đại tinh vẫn chưa ổn định. Nhà cái nếu là liên hợp mặt khác môn phiệt thế gia, đại tinh chính là muốn dối loạn. Đừng nói đem thế gia cấp thu phục, chỉ sợ hoàng thượng cái kia vị trí đều ngồi không xong. Thẩm dụ phi lo lắng nhìn Nguyễn Quân. Không phải hắn nhiều lự Mà là này đó căn bản chính là hiện thực Đại tinh hiện giờ có dư thừa tinh lực Đi chấn áp những cái đó môn phiệt thế ra sao Nguyễn quân nhún vai Cười nói Ta đây liền không rõ ràng Lắm Đột nhiên một chân dẫm trống không cảm giác Thẩm dụ phi thiếu chút nữa không bị thiểm đến Người này liền mặc kệ Mặc kệ à. Nguyễn quân mở ra đôi tay nói Kia quốc gia đại sự lại không phải ta có thể tham dự Không phải có các ngươi sao Thẩm dụ phi Hảo đi Tính nàng tàn nhẫn Được rồi Chính ngươi ở thẩm ra chú ý điểm Nguyễn Quân nói Thẩm phu nhân cũng không phải là một cái khí lượng đại Ân Yên tâm Thẩm dụ phi nở nụ cười Ta ở chỗ này lớn lên Còn có thể không hiểu biết nàng Ta sẽ chú ý nàng Thẩm dụ phi cũng là muốn biết biết Thẩm phu nhân nhà mẹ đẻ có thể hay không như hoàng thượng suy nghĩ như vậy Làm ra sự tình gì tới Ở cái này thời cơ Liền tính là bất mãn hoàng thượng Cũng nên giấu tại sao Như thế nào sẽ nghĩ ra tay đâu Nếu là nhà cái bất động đâu Thẩm dụ phi hỏi Bất động tự nhiên là tốt nhất Nguyễn quân cười nói Cha ta ý tứ là Bọn họ bất động Chúng ta liền trước chờ Chờ thực lực đủ rồi Lại bắt lấy môn phiệt thế ra. Đương nhiên, nhà cái nếu là chịu hoạt động nói vậy lấy nhà cái khai đao, Tới cái giết gà doa khỉ. Hành, ta đã biết. Thẩm dụ phi nghe xong, trong lòng đã có tính toán. Dù sao nhà cái người chỉ cần có cái kia tâm tư hoạt động hoạt động, Hắn bên này liền cùng Nguyễn Quân phối hợp, thúc đẩy một chút. Bất quá, hắn vẫn là ngày nào đó lại đi hỏi một chút trịnh dục thịnh, Rốt cuộc như thế nào đối phó nhà cái Hiện tại đại tinh có cái này dư thừa Tinh lực sao Nguyễn quân bên này đem chuyện nên làm đã làm xong Trực tiếp đứng dậy Phân phó húc xuân Đem điểm tâm đóng gói Thẩm dụ phi nhìn nghiêm túc bao điểm tâm húc xuân Một trận vô ngữ Ngươi có thể có điểm tiền đồ sao Điểm tâm còn muốn mang đi à Đương nhiên Liệu Di nương cố ý vì ta làm Ta vì cái gì không mang theo đi Lưu trữ tiện nghi ngươi Nguyễn quân kỳ quái nhìn thẩm dụ phi, hỏi đến là đương nhiên, thẩm dụ phi, hành hành, ngươi đi nhanh đi, thật, là cái đồ tham ăn, ta là đồ tham ăn ta vui sướng. Nguyễn quân đắc ý rào rạt qua qua đầu, bên kia húc xuân đã đem điểm tâm tất cả đều đóng gói hảo, thẩm dụ phi đem Nguyễn quân cấp đưa ra phủ, xoay người trở về, đến nỗi thẩm cùng thái như thế nào chấn an tức giận đến muốn chết thẩm phu nhân. Đó chính là thẩm cùng thái vấn đề, hắn liền không quan tâm, Nguyễn Quân mang theo điểm tâm trở về cẩm hoa cung, phân ra một ít, làm người cấp hoàng hậu đưa đi, chính mình còn lại là chậm. Giái ăn, húc xuân phân phó xong sự tình, về phòng vừa thấy, nhìn không được thở dài một tiếng, công chúa, ngài là ở lo lắng đâu. Ân Nguyễn Quân đem cắn hai khẩu điểm tâm nhét vào trong miệng, chết lặng nhai nhai. Nuốt đi vào, căn bản liền hương vị cũng chưa nếm ra tới, nàng trong lòng có chút hốt hoảng, nàng cha làm việc khẳng định là có nắm chắc mới làm, đến nỗi trịnh Dục thịnh ra hỏa kia hắn nếu là dám xảy ra chuyện, nàng liền đá chết hắn, biết về biết, nhưng là lo, Lăng vẫn là sẽ lo lắng à, công chúa, húc xuân đột nhiên ra tiếng kêu, ân, Nguyễn Quân ngẩn đầu, có điểm mờ mịt nhìn húc xuân. Đặng công công tới Bệ hạ thỉnh ngài đi một chuyến thư phòng Húc Xuân nói Nga Nguyễn Quân đứng dậy Vỗ vỗ trên quần áo nếp nhăn Lúc này mới đi theo đặng công công đi thư phòng Đặng công công Cha ta có chuyện gì A Nguyễn Quân không thể không trước tiên hỏi một câu Trong khoảng thời gian này nàng cha bọn họ chính là vội đến muốn chết Đột nhiên kêu nàng qua đi Chẳng lẽ là có cái gì giải quyết không được sự tình Công chúa Ngài tới rồi sẽ biết Đặng công công cười nói Xem đặng công công này bộ dáng thoải mái Tựa hồ không phải có cái gì việc khó Nguyễn quân cũng liền an tâm rồi Tới rồi cửa thư phòng khẩu Đặng công công đẩy ra môn Nguyễn quân vừa mới mới vừa cất bước đi vào Đột nhiên nhìn đến một cái nho nhỏ hắc ảnh Liền cùng cái pháo đạn dường như vọt lại đây Lập tức liền ôm lấy nàng chân Ngưỡng khuôn mặt nhỏ Đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng manh nàng tâm đều phải hóa. Bảo bảo A. Nguyễn quân kinh hỉ hét to một tiếng, một loán eo, trực tiếp đem úc tư thần cấp ôm lên, ôm vào trong lòng ngược lúc sau, trực tiếp ở kia phấn đô đô khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn mấy khẩu. Ái u, đây là đi nơi nào, thời gian dài như vậy, có thể tưởng tượng chết ta. Nguyễn quân nhiệt tình làm úc tư thần cái miệng nhỏ liệt khai, khuôn mặt nhỏ cười đến cùng đóa hoa dường như thịt muôn múc tiểu cánh tay khoanh lại Nguyễn Quân Cổ, vui vẻ ôm nàng không buông tay. Úc công tử, ngươi đã trở lại. Nguyễn Quân ôm tiểu ra hỏa đi vào, nhìn thấy bên trong đứng một thân phong độ trí thức Úc Tư Hạo. Hồi lâu không thấy, Úc Tư Hạo như cũ là như thế ưu nhã sâu sắc, thật sự như mở ra tốt nhất bức hoa cuộn tròn, cho người ta một loại năm tháng tinh hảo ấm áp cảm giác. Công chúa, Úc Tư Hạo mỉm cười hành lễ, Được rồi, mau ngồi, mau ngồi đi Hoàng thượng cười Hô, Úc Tư Thần ngoan ngoan từ Nguyễn Quân trong lòng ngực bò xuống dưới Dựa gần nàng ngồi Tỉ tỷ ôm ngươi A Đã lâu chưa thấy được tiểu gia hỏa Chính là đem Nguyễn Quân cấp muốn chết Tỉ tỉ mệt Úc Tư Thần so đo chính mình vóc dáng Mềm mềm mại mại nói Ta trưởng thành Ái u, thật sự a. Nguyễn Quân nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa thật là trường cao à, nhà của chúng ta bảo bảo trưởng thành. Giỏi quá! Nguyễn Quân khen ngợi làm tiểu gia hỏa nhấp miệng, trộm cười. Nhìn thấy Nguyễn Quân tới, Hoàng thượng cũng không có chút nào kiêng rẻ, nên cùng Úc Tư Hạo nói chuyện gì còn tiếp tục nói cái gì. Chờ nghe xong trong chốc lát lúc sau, Nguyễn Quân đột nhiên cảm thấy cả người đều không tốt. Có thể dung ta cắm cái miệng sao? Nguyễn quân nhược nhược mở miệng, tuyên cáo một chút chính mình tồn tại cảm. Lúc này Hoàng thượng cùng Úc Tư hạo đàm luận cũng không phải cỡ nào sự tình khẩn yếu, cho nên nàng mới có thể như vậy đột nhiên mở. Miệng đánh gãy bọn họ. Ân, quân nhi, làm sao vậy? Hoàng thượng đương nhiên này đây nữ nhi làm trọng, vừa nghe Nguyễn quân có vấn đề, vội vàng hỏi, nhiều năm như vậy, Úc công tử vẫn luôn ở cùng cha ngươi hợp tác. Nguyễn quân kinh ngạc hỏi, Hoàng thượng gật gật đầu, thừa nhận là, chính là, ban đầu thời điểm trịnh dục thịnh giống như nói qua, cha ngươi cầu hiền như khác, Úc công tử cũng không có đáp ứng a Nguyễn quân cảm thấy chính mình trí nhớ vẫn là không tồi, điểm, này sự tình, còn không đến mức tính sai đi. Cái kia là đối ngoại cách nói. Hoàng thượng nở nụ cười, Vừa thấy đến Hoàng thượng cái này biểu tình, Nguyễn Quân liền minh bạch. Nhiều năm như vậy, cha đánh cầu hiền như khát danh nghĩa nhiều phiên muốn mời chào Úc công tử, sau đó Úc công tử chính là không dao động. Kỳ thật là đang âm thầm vì cha bồi dưỡng nhân tài. Nguyễn Quân hỏi chuyện được đến Hoàng thượng khẳng định gật đầu. Nguyễn Quân đè đè chính mình cái chán, nàng cái. Này cha chính là lợi hại, nhiều năm như vậy vẫn luôn cầu mà không được. Úc Tư Hạo là bên ngoài du lịch, gặp được khả tạo chi tài liền đề điểm một vài. Phải biết rằng Úc Tư Hạo sở dĩ được xưng là đại nho, không chỉ là bởi vì hắn học thức hơn người, càng là bởi vì hắn sẽ dạy người. Phàm là bị hắn nhìn chúng dạy dỗ người, kia học thức gì đó thật là có có hướng lên trên tiêu thăng. Chứ bỏ nàng cha muốn mời chào Úc Tư Hạo, giống như có không ít thế ra đều muốn đem Úc Tư Hạo thu, làm mình dùng. Chỉ tiếc, Úc Tư Hạo chưa bao giờ sẽ tiếp thu bất luận cái gì một nhà mời chào Hóa ra, Úc Tư Hạo đã sớm cùng nàng cha ở lén đạt thành hiệp nghị. Cha, ngươi thật đúng là lợi hại. Nguyễn Quân Kinh ngạc cảm than vỗ vỗ chính mình cái chán. Nếu không nói trong chiều nhiều như vậy đại thần bị răng rắc rớt lúc sau, sẽ lập tức có người thế thân thượng. Một chút vấn đề đều không có xuất hiện. Nguyên lai like, nàng cha sớm đã có cái này kế hoạch. Đang âm thầm bồi dưỡng chính Mình người Hoàng thượng cùng Úc tư hạo nhìn nhau cười Đây chính là bọn họ đã sớm đạt thành hiệp nghị Ai Nguyễn quân than nhẹ một tiếng Hỏi Thái hậu rốt cuộc là dựa vào cái gì Cảm thấy con trai của nàng có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế Đoan vương cùng nàng cha một so nói Chính là kém quá nhiều đi Nhiều năm như vậy Úc công tử bên ngoài du lịch Chính là ở vì đại tinh tìm kiếm nhân tài Hoàng thượng cười nhìn Úc Tư Hạo nói, trong mắt có khen ngợi cùng cảm kích. Úc Tư Hạo chắp tay khiêm tốn hành lễ. Nhiều năm qua, bồi dưỡng nhân tài tài nguyên, đại bộ phận đều nằm giữ tại thế gia bên trong. Càng là môn phiệt thế gia, càng là chú trọng bồi dưỡng nhân tài. Nếu là năm đó Úc Công Tử liền làm rõ đứng ở triều đình bên này, chỉ sợ cũng không có như vậy phương tiện hành sự. Những cái đó bị Úc Công Tử bồi dưỡng ra tới đều là thế gia chung, cá lọt lưới. Hoàng thượng vạn hạnh cười nói, Nguyễn Quân hơi hơi gật đầu, nàng minh bạch nàng. Cha ý tứ, môn phiệt thế gia là chú trọng bồi dưỡng nhân tài, nhưng là, đồng dạng đối nhân tài chọn lựa cũng đặc biệt khắc nghiệt, cũng không phải mọi người, vừa lên tới là có thể bày ra chính mình tài năng, nhưng cái đó bị không có phát giác tiềm lực người, liền sẽ bị soát xuống dưới, bị úc tư hạo nhặt lộ, Trịnh rục thịnh vội một ngày lúc sau, Nghĩ đi trong cung trông thấy chính mình tức phụ nhi tố tố khổ, Nơi nào nghĩ đến, Tiến cung mới biết được, Tức phụ nhi ở hoàng, Thượng thư phòng, Trịnh Dục thịnh mày nhăn lại, Xoay người hướng thư phòng đi đến, Gần nhất lại không có gì chuyện này, Hoàng thượng tổng tìm hắn tức phụ nhi làm gì, Có chuyện không cần tổng phiền toái hắn tức phụ nhi hảo sao, Mệt đến Nguyễn quân nói, Hắn sẽ đau lòng, Như vậy nghĩ, trịnh Dục thịnh cũng tới rồi cửa thư phòng khẩu, còn không có đi vào liền nghe được bên trong truyền đến tiếng cười. Nghe được Nguyễn Quân tiếng cười, biết nàng rất vui vẻ, trịnh Dục thịnh bên môi. Cũng mang ra tươi cười tới, đi vào, kia sủng nịch tươi cười nháy mắt liền động lại ở trên mặt. Úc tư hạo cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa vì cái gì lại ở chỗ này. Phản phất là lòng có sở cảm giống nhau. Nguyễn quân ở trịnh Dục thịnh tiến vào nháy mắt, liền quay đầu nhìn qua đi. Cười đôi hắn vẫy tay, ngươi đã đến rồi. Ơn! Trịnh Dục thịnh đi qua, tự nhiên mà vậy cầm Nguyễn quân tay nhỏ, nhéo nhéo. Trong lòng về điểm này tiểu buồn bực lúc này mới tiêu tán một ít. Úc! Công tử như thế nào ở chỗ này? Trịnh Dục thịnh nhìn về phía Úc tư hạo, hỏi, ngươi không phải vẫn luôn ở các nơi vội sao? Sự tình đều không sai biệt lắm, tự nhiên liền đã trở lại. Úc Tư Hạo cười cười, đạm nhiên cùng Trịnh Dục Thịnh nói, Trịnh Dục Thịnh cười, nói, "Úc công tử chỉ sợ lại phải đi đi." Nguyễn Quân khó hiểu nhìn về phía Trịnh Dục Thịnh. Trịnh Dục Thịnh giải thích nói, "Úc công tử chính là Bắc Lương người." Bắc Lương người? Nguyễn Quân chấn động, đối với Bắc Lương, trước kia nàng vẫn là không có gì khái niệm. Gần nhất chính là nghe không ít, đặc biệt là bọn họ ở xử lý kinh thành thế gia thời điểm, Bắc lương bên kia hoàng tử thế nhưng liền nội đấu đều bình ổn không ít, liền nhìn bọn hắn chầm chầm đại tinh, chờ nhìn xem có hay không cơ hội chiếm tiện nghi đâu. Bị trịnh Dục thịnh nói toạc thân phận Úc Tư hạo thần sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là cười cười gật đầu thừa nhận là Úc Tư thần dựa gần Nguyễn Quân ngồi, lúc này, nho nhỏ thân mình căng chặt thần sắc khẩn trương nhìn chầm chầm nàng. Hắn tuổi tác còn nhỏ, liền tính là bị hắn ca ca vẫn luôn hảo hảo bồi dưỡng. Trước mặt ngoại nhân còn có thể làm được bất động thanh sắc, nhưng là ở Nguyễn Quân trước mặt, hắn vẫn là vô pháp làm được. Ai làm Nguyễn Quân ở hắn trong lòng vị trí bất đồng, tự nhiên vô pháp làm được ở những người khác trước mặt như vậy bình tĩnh. Kia còn trở về làm gì? Nguyễn Quân mày nhăn lại nói, Bắc lương lung tung dối. Lòa, các ngươi liền ở đại tinh hào Bảo bảo, có nghĩ lưu lại nơi này a. Nguyễn quân cúi đầu, mỉm cười hỏi tiểu gia hỏa, Úc tư thần vui vẻ thật mạnh gật đầu Đại đại lên tiếng, ân Hắn đương nhiên tưởng lưu tại tỉ tỉ bên người A. Gật đầu lúc sau, tiểu gia hỏa vẫn luôn căng chặt thần kinh rốt cục là thả lỏng lại Vui vẻ ôm lấy Nguyễn quân chân Thân mật có cỏ, hắn không nghĩ đi Úc tư hạo không nói gì, chỉ là nhìn chính mình đệ đệ, nếu là có thể nói, hắn đương nhiên hy. Vọng chính mình cùng tư thần có thể ở nơi nào đó cuộc sống an ổn, chẳng qua, tỉ tỉ, ta trở về lúc sau, lại đến tìm ngươi. Úc tư thần ôm ôm Nguyễn Quân lúc sau, ngẩn đầu, dùng ngập nước mắt to nhìn Nguyễn Quân, kiên định nói, này một câu nói ra, chính là làm Úc tư thần trong lòng đau xót, đệ đệ, thật là trưởng thành.ảo. Nguyễn Quân Mỉm cười nhéo nhéo tiểu ra hỏa tiểu xảo trót mũi, cười tủmtỉm ứng hạ Nàng Tuy nói không biết úc tư hạo thân Phật nhưng là cũng mơ hồ. Cảm giác được này hai huynhế trên người có bí mật liền tính là bằng H không nên hỏi nàng cũng sẽ không lắm miệng đi hỏi Ai còn không có cái chính mình riêng tư đâu. Bắc Lương ngôi vị hoàng đế chi tranh, chút nào không thúa năm đó đại tinh, Úc Tư Hạo mở miệng, bình tĩnh nói, so đại tinh ngôi vị hoàng đế chi tranh càng thêm hốn loạn, liên tục thời gian càng thêm lâu dài. Nguyễn Quân hơi hơi gật đầu, nàng cũng nghe nói Bắc Lương tình huống, lần này trở về, chính là, muốn cho tư thần kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nguyễn Quân gật đầu động tác đột nhiên mà liền cứng lại rồi, ngay sau đó không thể tưởng tượng ngẩn đầu, nhìn về phía Úc Tư Hạo. Úc Tư Hạo phía trước nói, Nàng là nghe không có gì cảm giác Nhưng là Câu này giống như để lộ ra tới Không được tin tức a. Tư thần là hoàng tử Vậy ngươi không phải cũng là hoàng tử sao Nguyễn quân chỉ vào úc tư hạo Khiếp sợ hỏi Là úc tư hạo gật đầu Ta rời đi Bắc lương Thời gian quá dài lớn Lên làm ta có rất nhiều sự tình Đều nhớ không rõ Nguyễn quân khiếp sợ nhìn chầm chầm úc tư hạo Sau đó quay đầu Lúc này mới phát hiện, trịnh Dục thịnh cùng nàng cha là một chút ngoài ý muốn biểu tình đều không có. Hóa ra tất cả đều biết, à, liền nàng chính mình không biết. Nguyễn quân cúi đầu nhìn nhìn bên người tiểu gia hỏa, yêu thương sờ sờ tóc của hắn. Thanh âm có điểm phát ách hỏi, vậy ngươi như thế nào không lo hoàng thượng đâu? Nàng vừa rồi không có nghe lầm đi. Ú, tư hạo thế nhưng muốn cho tiểu gia hỏa kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tiểu gia hỏa mới bao lớn à. Ta không thích cái kia vị trí. Úc Tư Hạo nói. Làm Nguyễn Quân có chút sinh khí. Ngươi không thích liền có thể làm tiểu gia hỏa chính mình đi đối mặt không. Hắn mới bao lớn. Liền gánh vác hà như vậy trọng gánh nặng. Ngươi có hay không nghĩ tới hắn có thể hay không tiếp được. Liền tính là ở cổ đại. Mọi người đều trưởng thành sớm. Nhưng là. Tiểu gia hỏa mới bao lớn. Hiện tại căng đá chết mới 7 tuổi Aả tuổiải tử có thể làm cái gì Đương Hoàg thượng đem Bắc Lương gánh nặng đều đ để ở Úc tư thần trên vai hắn trọn lên saoỉ tỷ Úc tư thần Vương thịt môn múc non nớt tay nhỏ lôi kéo Nguyễn Quân làn váy thấp giọng nói ta có thể Úc tư thần nói làm Nguyễn Quân trong lòng đau xót xoa xoa hắn đầu nhỏ khe thở dài xin lỗi Úc công tử ta vừa rồi thất thố. Ngươi làm tư thần ca ca Tự nhiên là so với ta càng thêm yêu thương hắn Ngươi làm hắn Kế thừa ngôi vị hoàng đế khẳng định là có ngươi suy tính Là ta lỗ mãng Nguyễn quân xin lỗi làm úc tư hạo ánh mắt chuyển ám Không mình hành lễ nói Công chúa, ngươi có thể như thế giữ gìn tư thần Tại hạ vạn phần cảm kích Nguyễn quân xua tay Chúng ta đều là bằng hiếu cũng đừng khách khí như vậy Hiết sâu một hơi Nguyễn Quân cảm xúc hòa hoan xuống dưới, hỏi, nếu Úc Công Tử là Bắc Lương Hoàng Tử, lần đó Bắc Lương cũng là hẳn là, là muốn chúng ta Đại Tinh phối hợp Úc. Công Tử sao? Là, Úc Tư Hạo gật đầu nói, hiện giờ Đại Tinh tình huống, làm Bắc Lương một ít người thấy được cơ hội, bọn họ chỉ sợ sẽ nghĩ sấn lúc này ra tay, tới Đại Tinh tìm một ít trợ lực, cho nên, nhà cái tâm động, Nguyễn Quân nói xong. Quay đầu chừng mắt nhìn nàng cha cùng trịnh Dục thịnh liếc mắt một cái, chuyện này còn không cùng nàng nói rõ làm gì. Quân nhi, ta là muốn cùng ngươi nói, nhưng là bệ hạ không đồng ý. Trịnh Dục thịnh lập tức đem sở hữu sự tình tất. Cả đều đẩy đến hoàng thượng trên người. Tức giận đến hoàng thượng tưởng chụp cái bàn, tên hốn đảng này, rốt cuộc có nghĩ cưới hắn nữ nhi. Cũng dám đắc tội hắn, cẩn thận. Hắn không cho quân nhi gả cho cái này vô sỉ hốn đàn Đâu chỉ là ta không đồng ý Nếu là hắn tưởng lời nói Ai cản trở được hắn Hoàng thượng cũng là cái sắc bén Trực tiếp chọc thủng trịnh Dục thịnh nói dối Trịnh Dục thịnh quay đầu Giận chừng qua đi Hoàng thượng không chút nào yếu thế chừng trở về 2 Người ánh mắt ở không trung giao hội bùm bùn thật là xâm xét ầm, ấm, ấm Tình hình chiến đấu kịch liệt đâu Nguyễn Quân than nhẹ một tiếng, nói, ta minh bạch, rốt cuộc nơi này có Úc Công Tử thân phận vấn đề. Nói hay không vẫn là muốn xem Úc Công Tử quyết định của chính mình. Liền tính là bọn họ một cái là nàng cha một cái là nàng tương lai phu quân, bọn họ cũng là phải vì Úc Tư Hạo bảo mật. Như vậy dấu diếm chính thuyết minh bọn họ hai người nhân phẩm thực hảo A. Úc Tư Hạo Nhìn Nguyễn Quân, âm thầm lắc lắc đầu. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyễn Quân là thông minh, thực hiển nhiên, nàng đôi khi vẫn là không quá hiểu biết bên người nàng người, vô sỉ, A bệ hà cũng hào, trịnh Dục thịnh cũng thế, bọn họ sẽ như vậy vì hắn suy xét sao? Ở xác định Nguyễn Quân là tuyệt đối sẽ không tiết lộ hắn bí mật thời điểm, hai người kia là khẳng định sẽ cùng Nguyễn Quân nói, huống chi Nguyễn Quân vẫn là hắn bằng hữu, nói cho nàng cũng không gì đáng trách, này hai người! đơn giản chính là không nghĩ làm Nguyễn Quân lo lắng, vì nước sự nhọc lòng thôi. Kia Úc công tử, ngươi tính toán là, Nguyễn Quân hỏi, nhìn ai tới liên hệ nhà cái người, sau đó đem người kia móng vuốt cấp băm. Không, Úc tư hạo lắc đầu cười khẽ, không chỉ là như thế, ta muốn chém thảo trừ tận gốc. Bắc lương ngôi vị hoàng đế chi tranh thời gian lâu lắm, nếu, bọn họ vẫn luôn đều tranh không ra cái cao thấp, ta đây liền giúp bọn hắn một phen, cho bọn hắn tuyển một cái. Tân Hoàng Thượng ra tới, đỡ phải làm cho bọn họ suốt ngày vì thế sự lo lắng. Úc Tư Hạo nói, làm Nguyễn Quân trong lòng có điểm hơi hơi lạnh cả người. Không phải nói đại nho ôn tồn lễ độ sao? Như thế nào đột nhiên cảm giác như vậy dòa người à? Này khí thế như thế nào như vậy quen thuộc? Nguyễn Quân vừa chuyển đầu, nhìn về phía bên người trịnh Dục thịnh đột nhiên hiểu được, đều là đáng sợ ra hỏa A. Nguyễn quân cùng Úc Tư thần tiểu ra hỏa chơi trong chốc lát lúc sau, Úc Tư. Hạo cùng Hoàng thượng còn có chuyện thương lượng, bởi vì sự tình quan Bắc Lương, Úc Tư thần cái này nho nhỏ hài tử cũng muốn lưu lại cùng nhau nghe. Quan hệ đến Bắc Lương bí ẩn, Nguyễn quân không hảo lại ở chỗ này nghe, sờ sở tiểu ra hỏa đầu lúc sau, lúc này mới rời đi. Ngươi không cần đi theo cùng nhau thương lượng sao? Nguyễn Quân khó hiểu nhìn theo sát nàng người nào đó, như vậy chuyện quan trọng, hắn không quan tâm. Không cần, ta có cảng chuyện quan trọng phải làm. Trịnh Dục thịnh trả lời đến nghiêm tra không chỉ có như thế, còn hết sức nghiêm túc. Nguyễn Quân khẩn trương lên, sự tình gì? Ngươi không cần đưa ta trở về, ngươi mau đi vội. Kinh thành thế gia vừa mới bị rửa sạch. Nỗi nghiệp còn có không ít sự tình. Gần nhất mọi người đều rất bật. Này nhà cái cùng Bắc lương lại là ngo ngoe dục dịch. Nghĩ đến muốn vội sự tình càng nhiều. Ta đang ở làm. Trịnh Dục thịnh khóe môi cong lên. Bình tĩnh nhìn chăm chú Nguyễn Quân. Nguyễn Quân. Kỳ quái nhìn về phía trịnh Dục thịnh. Chớp hai hà đôi mắt. Hỏi. Ngươi nên không phải là tưởng nói đưa ta trở về là càng chuyện quan trọng đi. Đương nhiên không phải. Trịnh rục thịnh phủ nhận làm Nguyễn Quân âm thầm thở dài một cái, bồi ngươi mới là chuyện quan trọng nhất. Nguyễn Quân, ngươi nói như vậy, cha ta phỏng trừng rất muốn đánh chết ngươi. Nguyễn Quân bất đắc di nhìn trịnh Dục thịnh, thật sự không biết nói cái gì mới hảo. Bên kia vội đến không được, hắn. Đây là quang minh chính đại lười biếng sao, ta chỉ là một cái võ tướng, đối với âm mưu quỷ kế bố cục mưu hoa sự tình không am hiểu. Bọn họ thương lượng Hảo lúc sau, ta đi xuất lực là được. Trịnh Dục thịnh nói kia kêu một cái tự nhiên, à, làm Nguyễn Quân một trận vô ngữ. Hảo một cái không am hiểu, những cái đó mấy năm nay bị trịnh Dục thịnh hồ quá ra hỏa, không biết có thể hay không tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra tấu hắn. Trịnh Dục thịnh liền cùng không có nhìn đến. Nguyễn Quân khác thường biểu tình dường như, cười giữ chặt tay nàng. Hướng cẩm hoa cung đi đến Đi thôi Chúng ta đừng quấy dày bệ hạ bọn họ Chúng ta giúp không được gì Liền không thêm phiền Đối với trịnh Dục thịnh cái này cách nói Nguyễn quân tỏ vẻ bình tĩnh tiếp nhận rồi Bằng không đâu Chẳng lẽ còn trông kệ vào trịnh Dục thịnh Biết cái gì kêu ngượng ngùm sao Hắn cho rằng là cái gì Chính là cái gì đi Bên này hoàng thượng bọn họ đang thương lượng sự tình Mà ở Thẩm phủ bên trong Chính là mây mù che phủ Vì cái gì Còn còn không phải là nhà bọn họ Phu nhân tâm tình không tốt Vô luận lão ra như thế nào Thật cẩn thận lấy lòng đều không có dùng Lời hay nói hơn một canh giờ Thẩm phu nhân vẫn là đối thẩm cùng thái hờ hững Thẩm cùng thái cũng sinh khí Vung tay áo trực tiếp chạy lấy người Hắn là coi trọng thẩm phu nhân nhà mẹ đẻ Nhưng là cũng không có tới rồi Một hai phải khom lưng cúi đầu nông nỗi Vốn dị thẩm cùng thái cách làm. Khiến cho thẩm phu nhân bất mãn. Hiện giờ nhìn thấy thẩm cùng thái thế nhưng cứ như vậy rời đi. Thẩm phu nhân càng là tức giận đến muốn chết. Hắn còn dám đi. Thẩm phu nhân phẫn nộ đem phòng trong đồ vật tất cả đều cấp tạp. Bùm bùm. Sợ tới mức bên cạnh tiểu nha hoàn xúc ở một bên không dám nói thêm cái gì. Sợ bị phu nhân giận chó đánh mèo. Chỉ có thể là run bẩn bật rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Trong nhà này đó nữ nhân một cái lại một cái, Lúc trước hắn nói đúng ta. Nhất vãng tình thâm, Đều là lừa quỷ nói sao. Thẩm phu nhân càng nghĩ càng là không cam lòng, Khó chịu mắng. Phu nhân, Ngài đừng nóng giật, Bảo trọng thân mình a. Nếu là tức điên nói, Cao hứng chính là những cái đó di nương. Tiểu nhà hoàn vội vàng quá khứ. Cấp thẩm phu nhân vỗ nhẹ phía sau lưng, Vì nàng thuận khí, Thẩm phu nhân vừa nghe, Nhưng thật ra không tiếp tục chửi bậy, Cắn răng gật đầu, Ngươi nói rất đúng, Ta nếu là tức điên thân mình, Chẳng phải là làm cho bọn họ, Nhặt tiện nghi, Đúng vậy, Phu nhân, Chúng ta không thể tiện nghi bọn họ, Tiểu nha hoàn vội vàng đỡ thẩm phu nhân ngồi xuống, Ngoan ngoan nói, Phu nhân, Ngài sợ cái gì A” Ngài chính là thẩm gia đương gia chủ mẫu, sau lưng càng có ngài nhà mẹ đẻ làm chủ. Những cái đó di nương tính cái gì, như thế nào có thể cùng ngài so? Tiểu Nha Hoàn nói tới đây, đột nhiên chụp chính mình miệng một chút, xem nô tỳ này hã muội, thật là nói hiêu nói vượt. Những cái đó di nương nơi nào có thể cùng ngài so a, liền cho ngài sách dày đều không xứng. Tiểu Nha Hoàn nói rốt cục là làm thẩm phu nhân trong lòng thoải mái một chút, vẫn là ngươi có kiến thức. Đó là a, ai làm nô tỳ là phu nhân bên người người đâu, kiến thức tự nhiên là chịu ngài ảnh hưởng, cùng bọn họ không giống nhau đâu. Tiểu nha hoàn này vỗ mông ngựa đến kia kêu một cái vang dội, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất làm thẩm phu nhân sắc mặt hảo lên. Phu nhân, nô tỳ làm người thu thập một chút nơi này. Ngài đừng vì những người đó sinh khí Bị thương thân mình Tiểu nha hoàn săn sóc nói Hảo Thẩm phu nhân vừa lòng gật gật đầu Tiểu nhà hoàn lập tức đi ra ngoài Đem quét tước nha hoàn bà tử tiến vào thu thập đồ vật Thực mau Phòng trong bị quét tước sạch sẽ Thay tân bài trí Thoạt nhìn thoải mái nhiều Tiểu nha hoàn cấp thẩm phu nhân đổ trà nóng Khuyên giải an ủi nói Phu nhân Ngài đừng nóng giật Nếu là lão gia thật sự không thức thời nói, Ngài liền đi tìm Ngài. Nhà mẹ đẻ người, Tới cấp Ngài làm chủ A. Thẩm phu nhân hơi hơi nhíu mày, Nhất thời có điểm lưỡng lự. Bất quá, nô tỳ xem, Lão gia cũng chỉ là nhất thời khó thở. Lão gia chính là thực coi trọng Ngài, Hắn hết giận liền sẽ trở về tiếp theo cho Ngài bồi tội đâu. Tiểu nhà hoàn khuyên giải an ủi một câu, Chính là làm thẩm phu nhân vừa mới bình ổn một chút hòa khí đằng mà một chút liền xông ra. Hắn còn có mặt mũi sinh khí Thẩm phu nhân cắn răng nói Cho ta chuẩn bị giấy bút Là Tiểu nha hoàn lên tiếng Vội vàng cấp thẩm phu nhân mài mực Làm cho thẩm phu nhân viết thư Thẩm phu nhân hiện tại chính là một bụng khí Cái này thẩm cùng thái Lúc trước cầu hôn thời điểm Chính là lời thề son sắt Phải đối nàng hảo cả đời Nàng thấy hắn như thế có thành ý Cũng liền tin hắn nói Nơi nào nghĩ đến Chờ nàng quá môn lúc sau, trước hai năm còn hào sau lại thẩm cùng thái thế nhưng liên tiếp nạp thiếp. Một bên nạp thiếp một bên nói cái gì phải cho thẩm. Ra khai chi tán diệp, hắn đối nàng tâm ý là bất biến. Nàng thật là bị ma quỷ ám ảnh, tin hắn chuyện ma quỷ. Nếu không phải Nguyễn Quân một ngữ bừng tỉnh người trong mộng nàng còn phải bị thẩm cùng thái trở thành ngốc tử chơi đâu. Đem đầy ngập tức giận tất cả đều hóa thành văn tự. Bay nhanh viết hảo thư từ, thẩm phu nhân phân phó tiểu nha hoàn, đi đem tin đưa ra đi. Là, tiểu nha hoàn xủy thư từ bước nhanh đi ra ngoài, đem thư từ đưa ra đi lúc sau, tiểu nha hoàn đối với. Trong viện một cái gã sai vặt hơi hơi gật đầu một cái, theo sau, nhanh chóng trở về hầu hạ thẩm phu nhân. Cái kia gã sai vặt xoay người, đi thẩm dụ phi sân, bẩm bao nói, thiếu ra... Sự tình đã làm thỏa đáng. Thẩm dụ phi hơi hơi gật đầu. Này phu nhân quả nhiên là một chút khí đều không thể chịu à. Từ Nguyễn Quân bên kia đã biết bệ hạ tâm tư. Hắn đương nhiên muốn phối hợp một phen. Rốt cuộc hắn chính là dễ dàng nhất tiếp cận thẩm phu nhân người. Nhiều năm như vậy, hắn ở thẩm. Ra cũng không phải ăn không ngồi rồi. Trong phủ người, hắn tự nhiên là thu mua không ít. Thẩm dụ phi xua xua tay. Làm gã sai vặt đi xuống. Xem ra ngày mai thượng chiều thời điểm. Đem sự tình cùng trịnh Dục thịnh nói một chút. Làm cho bệ hạ bọn họ có điều chuẩn bị. Thư này đưa đến nhà cái. Nhà cái người lại qua đây nói. Cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Bệ hạ hẳn là không sai biệt lắm đều an bài hảo đi. Bên này thẩm dụ phi đã chuẩn bị tốt. Bên kia, úc tư Hạo chính là mang. Theo úc tư thần bí mật về tới Bắc Lương đi tiến hành bọn họ sự tình. Hoàng thượng vội vàng trong chiều sự tình, Nguyễn Huyên giúp đỡ cùng nhau xử lý. Đến nỗi đoạn bác nguyên còn lại là an bài vấn thiên các người, giám thị mặt khác môn phiệt thế gia động tính. Nếu là có người tưởng thừa dịp đại tinh kinh thành không quá an ổn thời điểm, vớt điểm chỗ tốt, hắn cũng hảo trước tiên biết. Những người này đều vội đến muốn chết, chỉ có người nào đó còn lại là vui vẻ thoải mái ngồi ở. Bên cạnh bàn, vớt được trong nồi thịt dê phiến, dính dính nước chấm lúc sau, ăn vào trong miệng, hạnh phúc lại thỏa mãn nhắm lại hai mắt, hảo hảo nhấm nháp này tuyệt đỉnh mỹ vị. Ăn ngon, trịnh Dục thịnh dơ ngón tay cái lên, vẫn là quân nhi làm ăn ngon. Bất quá là cái lẩu mà thôi. Nguyễn quân buồn cười nói, thời tiết lạnh, ăn cái này vừa vặn tốt. Trở về sau đại tinh đem các loại hương liệu trồng ra, đại gia liền có lộc ăn liền. Nguyễn Quân nghĩ về sau đi nơi nào đều Có thể ăn đến ăn ngon Kia cảm giác nhất định thực hạnh phúc Rốt cuộc Nhân dân quần chúng trí tuệ là cường đại Chỉ cần đồ vật ra tới Sẽ có các loại người tài ba Làm ra các loại ăn ngon tới Đến lúc đó Nàng có thể dự kiến đại tinh là Mỹ thực khắp nơi quá hạnh phúc Kia cũng không có ngươi làm ăn ngon Trịnh Dục Thịnh cực kỳ khẳng định nói Bởi vì ngươi làm gì đó Có ngươi hương vị đằng mà một chút, Nguyễn Quân gương mặt hòa thiêu hỏa liệu năng, đầu lưỡi liền cùng bị Tiểu Miêu cấp ngập đi rồi dường như căn bản là vô pháp nói chuyện phản bác hắn, chỉ có thể là hoán trách chừng mắt nhìn Trịnh Dục Thịnh liếc mắt một cái, dùng ánh mắt tới lên án hắn, cái gì kêu có nàng hương vị a? Lời này nói cũng quá ái muội, ăn ngon. Cố Tình Trịnh Dục Thịnh liền cùng không biết dường như Còn vương đầu lưỡi tới, lập tức đem năng tốt hơi mỏng lát thịt cấp cuốn vào trong miệng. Bên môi còn lây dính thượng một chút chấm liêu, đỏ thắm đầu lưỡi nhẹ nhàng. Đảo qua, làm vốn là bởi vì ăn cay mà đỏ tươi trên môi nhiễm một tầng no đủ thủy nhuận. Thoạt nhìn, càng thêm mê người Nguyễn Quân thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Như vậy yêu nghiệt dung mạo, lại xưng với như vậy dụ hoặc động tác thần thái. Thật là làm nàng, cảm xúc mênh mông. Hận không thể đem người nào đó cấp ấn đảo, Kia gì kia gì bất quá, Trong lòng là kích động như vậy, Nhưng là, Nàng là một cái linh hồn người khổng lồ, Hành động chú lùn thông tục giảng, Chính là có tả tâm không tặc gan, Không thể hành động, Nhiều nhìn xem vẫn là có thể, Dù sao về sau cũng là nàng phu quân, Nhiều xem hai mắt cũng không ai dám nói cái gì, Vì thế, Nguyễn quân xem, Nỗ lực xem, Dùng sức xem,